chương một, gặp nhau chương một, gặp nhau ninh thành, muộn mười giờ. Giang Phong ngẩng coca ca vị đổng đồng đường, cầm tay lái, mắt nhìn phía trước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu. Hắn cũng coi như gặp qua không ít chủng loại mỹ nữ, như loại này không thấy được mặt liền cào hắn tâm ngứa một chút còn là lần đầu tiên. Màu xanh trắng xe taxi chỗ ngồi phía sau ngồi một vị dáng người cao gầy nữ tử, mặc màu đen áo da bó người, vành mũ ép rất thấp, thấy không rõ mặt, không nói lời nào, cũng không chơi điện thoại. Mỹ nữ, muộn như vậy đi nghĩa địa công cộng. Mắt thấy chỗ cần đến càng ngày càng gần, căn cứ quan tâm hành khách an toàn, Giang Phong hảo tâm hỏi một câu. Khách khách chưa nên, Phảng phất đã ngủ. Cần ta chờ ngươi sao? Cái điểm này nhưng đánh không đến xe. Giang Phong lại hỏi câu, vẫn không có đáp lại. Tự rất chán, Giang Phong đành phải chuyên tâm lái xe, thuận tiện thông qua kính chiếu hậu thưởng thức một chút, dù sao nhìn xem cũng không phạm pháp. Lúc đầu hắn đều chuẩn bị xuống ban, đang muốn thu xe thời điểm, đến cái đơn hàng lớn, căn cứ có tiền không kiếm Vương bắt đạn ý nghĩ, hắn quả quyết lựa chọn tăng ca. Chuyến này để đúng, không những kiếm tiền, còn có mỹ nữ, chỉ là mỹ nữ này sau khi lên xe liền chưa hề nói chuyện. Đây coi như là nhỏ tiểu nhân tiếng ngươi. Sau 10 phút, chỗ cần đến liền tại phía trước. Sắp đến chỗ cần đến Nam Sơn Cung Mộ, mời nhắc nhở hành khách cất kỹ vật phẩm tùy thân, hoan nghênh lần sau ngồi. Nam Sơn Cung Mộ, Nam ở Thà Thành Nam ngoại ô, chỗ sát rồi, tấp đất tấp vàng, bình thường chỉ có mai táng cùng ngày nghỉ lễ mới có dòng người. Thật không cần ta chờ ngươi sao? Tới gần lúc xuống xe, Giang Phong lại lần nữa hỏi thăm đến, nơi này rời nhà có hơn 40 km, kiếm cái đường trở về phí cũng được. Hành khách đóng cửa tay trì trệ, cuối cùng làm mở miệng, âm thanh lạnh, lạnh tựa như thanh tuyển đánh thạch. Không cần, lần sau nói chuyện đem trong miệng đồ vật lấy ra giống con bị tê cửa bị trung điệp đóng lại, đợi đến hành khách thân ảnh nhận vào nghĩa điệu công cộng đại môn bên trong, giang phong mới kịp phản ứng, bịt con bị tê lấy ra trong miệng đồng đồng đường, giang phong có chút không thể tin, hơn 20 năm qua, như vậy nhiều khách hàng, có thể chưa hề có loại này đánh giá, sách lỗ thai có vấn đề a, giang phong lại đem đồng đồng đường nhét vào trong miệng, lúc này điện thoại giao diện chuyển đến trả tiền tin tức, tổng cộng 256 trăm khối, tính toán, khách hàng là thượng đế, nhìn thấy tiền, giang phong tâm tình tốt chút, tiện tay đóng lại phần mềm, chuẩn bị trở về, mới vừa quay đầu điện thoại đi vào, nhìn thấy dây số, thần sắc hắn nghiêm túc chút, cái này mới không đến 11 giờ, có lẽ chưa muộn à? Vui, Giang Phong, ngươi ở đâu? vì cái gì không mở cửa? Lỗ Thai âm thanh truyền đến, mang theo nồng đậm chất vấn. Giang Phong móc móc Lỗ Thai, cái này mới kêu con bị gọi tối à. đưa cái mỹ nữ, lập tức trở lại mở. đã đi, ngươi lập tức tiến đến Nam Sơn công mộ thu hồi. Giang Phong sững sờ, ta liền tại Nam Sơn công mộ a. với bạn, tranh thủ thời gian đi vào. đi, thủ quay đầu, xe taxi thẳng vào Nam Sơn công mộ. Nam ở giữa sườn núi nghĩa địa công cộng, kỳ thật có chạy đạo, còn có bãi đỗ xe, chỉ là xe taxi hoặc lưỡi nước chừng xe đều ngại suối quậy, chỉ ở cửa ra vào cách đó không xa liền dừng xe. Từng hang mộ bia đứng lặng tại nghĩa trang bên trong, bên cạnh còn có đại lượng xanh thực vật cùng hoa tươi, cho dù là bóng đêm tăm tối bên trong, y nguyên có hương hoa làm người ta sợ hãi miệng núi. Nếu là cái ánh mắt không tốt, sợ rằng sẽ cho rằng đây là công viên. Giang Phong tại nghĩa trang phần cuối nhìn thấy lần này thu hồi một cũng nhìn thấy khách không mời mà đến. Một thân áo cưới màu đỏ nữ tử tóc bù sù, trầm mặc đứng tại một khối trước mộ địa sau lưng còn đứng một vị áo da màu đen nữ tử, chính là Giang Phong kéo tới hành khách. Giang Phong ở phía xa dưới bước, từ túi áo bên trong lấy ra một cái mới bổng đồng đường bỏ vào trong miệng, nhiều hứng thú nhìn xem. mỹ nữ này có vấn đề Adam's Veer, nghĩa địa công cộng, áo đỏ nữ, tóc hai bù sù, là thật kéo căng, nhà ai người bình thường còn có thể bình tĩnh đứng tại cái kia. áo đỏ nữ cảm nhận được người sau lưng, nghiêng đầu, chất vấn đạo, ngươi là ai? ngươi không phải Giang Lão Bản. nửa trước đoạn là chất vấn, nửa đoạn sau là khẳng định, chuyến ngôn Giang Lão Bản là nam tử trẻ tuổi, thanh âm nói chuyện không dễ nghe, thích ăn bồng đồng đường nữ tử áo đen chầm mặc sẽ lạnh lùng nói, ta đích xác không phải, hắn có thể làm đến, ta cũng có thể, mà còn có thể làm càng tốt, có đúng không? áo đỏ nữ chỉ vào mộ địa, yếu đất vấn đạo, ngươi có thể để cho hắn phục sinh sao? ngươi lùi ra phía sau, ra hiệu áo đỏ nữ lùi ra phía sau. nữ tử áo đen tiến lên một bước, nhìn chằm chằm mộ bia trong miệng không biết nói thầm cái gì, sau một khắc trong mộ địa gió nhẹ lướt qua, Răng giác mộ bia vỡ vụn, sụp đổ đầy đất, bê tông đổ bê tông địa phương thế mà bắt đầu từng khúc dạng nước ra, không bao lâu, cái nước bên trong một cái trắng sáng tay rãy rửa mà ra theo cái nước càng lúc càng lớn, tay chủ nhân bỏ ra ngoài, là một vị toàn thân dính đầy bùn đất mặt trắng thư sinh, nhìn xem không giống người hiện đại. Chu dịch, nhìn xem khuôn mặt quen thuộc, áo đỏ nữ bờ môi nhúc đích, thân thể khẽ run, mặt trắng thư sinh phủ xuống trên thân bụi đất, hướng áo đỏ nữ giang hai tay ra. Ta sẽ không phải dậy các ngươi ôn chuyện, sau khi chuyện thành công, ngươi về ta. Áo đỏ nữ gật đầu, tốt. Giang lão bản bên kia cũng muốn trả giá đắt, còn chưa nhất định có thể làm đến dạng này, mặc dù không biết cái này nữ tử là ai, nhưng mình đã là linh thể, còn cần cân nhắc như vậy bao nhiêu? mắt thấy hai người càng đến gần càng gần, nữ tử áo đen nhếch miệng lên, linh thể chính là dễ bị lừa. Người bây giờ có phải là rất hư phấn. Trên bả vai đột nhiên có trọng lượng, bên hai chuyển đến thanh âm quân thuộc. Ngươi thật là thơm a. Còn không đợi nàng nói chuyện, trên bả vai đầu lại nói câu. Nàng nội vàng nhảy ra, kinh nghi nhìn hướng Giang Phong. Giang Phong nuốt đứt cái cằm, áo da liền điểm này không tốt, ma sát có một chút đau. Áo đỏ nữ bên kia từng bước một tới gần, hoàn toàn không nhìn đột nhiên xuất hiện Giang Phong. Bên ngoài lại giống, có thể linh hồn không cách nào mô phỏng theo, nàng là linh thể, vừa chạm vào liền biết. Ngươi lừa nàng ta cảm thấy lây tu vi của ngươi tối nay sẽ lại lần nữa trở thành ta khách hàng. Giang Phong cười tủm tỉm nói. Từ Ác Tử, ngươi là ai? Giang Phong. Dựa vào, ta là thật tức giận. Giang Phong bàn tay so sánh ao, đột nhiên hướng mặt trắng thư sinh vung đi, ánh ao màu trắng bạch phá bầu trời đêm bổ vào thư sinh trên thân. A. Một tiếng hét thảm, thư sinh làn da bắt đầu rơi, lộ ra đỏ tươi màu đỏ nhục thể, trên mặt chỉ có một cái màu đen dựng thẳng đồng tử, hình người trên thân thể có tơ máu lội, thòt nhìn khủng bố dị thường. Giang Phong kinh hô, đậu xanh, đây là vật gì? từ áp tử, ngươi tự tìm cái chết. nữ tử áo đen chuẩn bị hành động, giang phong đội vàng không kịp chuẩn bị đưa tay điểm tại nàng cái chán, mạnh mẽ lực đạo hất bay cái mũ, mái tóc màu đen rủ xuống đến, lộ ra tiểu diễm khuôn mặt, rất xinh đẹp, một hồi lại xử lý ngươi. giang phong tính toán trước giải quyết chính sự. nữ tử khuôn mặt dễ dừa, lại phát hiện thân thể không cách nào hành động, Mà đổi thành một bên, từ thư sinh bắt đầu có biến hóa lúc, áo đỏ nữ liền ý thức đến cái gì, dừng bước lại, toàn thân bắt đầu tản ra u quang. trong một biên trong lúc nhất thời có xương đỏ bao phủ, ngẩng đầu nhìn lại, huyết nguyệt treo lơ lửng giữa trời. Giang Phong nhịn không được gọi điện thoại. Giang lão bản, chuyện gì? Nam Sơn công mộ tìm người rửa sạch. Tốt. Tại Giang Phong gọi điện thoại thời gian, thư sinh biến hóa mà đến quái vật thấy được áo đỏ nữ trạng thái hóa thành một cái màu đỏ mèo con nhảy vào nữ tử áo đen trong ngực run lẩy bẩy. Hồng y nữ tử lập tức nhìn qua, mặc dù nhìn không thấy con mắt, nhưng vẫn có thể cảm giác được băng lãnh nhìn chăm chú, lạnh lẽo tận xương. Giang Phong ngăn tại giữa hai người, cất kỹ điện thoại, trầm rãi nói: Ngươi như linh niệm tan hết, hạ chàng chỉ có biến thành cho bụi. Áo đỏ nữ sử suốt. Bầu trời hồng nguyệt biến mất, nghĩa trang bên trong xương mù tràn ngập có chỗ thu lại. "Này mới đúng mà." Giang Phong gật gật đầu, bắt đầu tự giới thiệu. "Ban ngày kiếm người xuống tiền, buổi tối kiếm người chết tiền, ta là Giang Phong, ngươi cũng có thể gọi ta Giang lão bản. Xin lỗi, hôm nay là vấn đề của ta." Mở cửa chậm. "Bất quá, tốt tại kẻ cầm đầu đã bắt lấy." Chương 2, Phi pháp giang cầm chương 2, Phi pháp giang cầm áo đỏ nữ nghe thấy Giang Phong giới thiệu, triệt để bình tĩnh trở lại, có chút chắp tay thi lễ một cái. "Thiếp thân Lý Ngư gặp qua Giang lão bản." "Không cần khách khí, nói một chút người chấp nghiệp a." Giang Phong bung bung tay cười nói, Lý Ngư, ta nghĩ trước hết giết nàng. Giang Phong tránh ra, làm ra giấu tay xin mời. ô ô, nữ tử áo đen kinh hãi, cái này chết tiệt con bị. đừng hoảng hốt, lấy cảnh giới của nàng, giết ngươi bất quá một hơi ở giữa, sẽ không đau. Giang Phong an ủi. ô ô, Lý Ngư đang chuẩn bị động thủ lúc, Giang Phong lại mở miệng nói, ngươi giết nàng, ta chỉ có thể làm xóa đi, sẽ không thu hồi, đương nhiên cũng sẽ không thỏa mãn ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. dù sao nàng là người, không phải linh thể, hy vọng ngươi lý giải. Lý Ngư xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng là không có động thủ, nàng tìm ra phong Tự nhiên là có chỗ cầu, không nghĩ tới gặp phải một cái lừa đạo, liền linh thể cũng lừa gạt, thật là đáng ghét. Ta nghĩ cùng Chu Dịch lại gặp một lần. Lý Ngư nói ra chính mình sở cầu. Giang Phong gật đầu, hắn đã đoán được. Người chết không thể phục sinh, ta có thể đưa ngươi đi gặp hắn. Đại giới đâu? Lý Ngư vấn đạo. Sau khi chuyện thành công, ngươi có thể lựa chọn không trở về, nhưng ngươi lưu niệm thế gian còn nguyện ý trở về, ta sẽ cho ngươi cung cấp an cư chỗ, không thể rời đi. Tốt. Giang Phong nghe vậy, rút ra trong miệng đòng đòng được côn, ngồi sụp xuống, xuống, tại trên mặt đất vẽ lấy cái gì? Không bao lâu. Hình tròn vòng sáng xuất hiện, chính giữa một cánh cửa ánh sáng từ từ mở ra. Tới đi, đứng lên đến. Lý Ngư nửa tin nửa ngờ đứng lên trên. Sau một khắc, một loại nào đó lực lượng không thể kháng cự đem thân thể của nàng từ trong quần áo rút ra, chỉ để lại áo cưới màu đỏ rơi trên mặt đất. Kỳ dị là, áo cưới màu đỏ tự động gấp thành hình một cỗ hào quang nhỏ yếu từ trên quần áo trôi hướng Giang Phong thân thể. Thoải mái. Cảm nhận được thân thể sảng khoái cảm giác, Giang Phong nhịn không được nội tâm mừng thầm, có thu hoạch giờ khắc này, mới sẽ cảm thấy chính mình thật sống. Đi, mỹ nữ, đến với ngươi. Muốn chết vẫn làm muốn sống. Giang Phong thu hồi áo cưới màu đỏ, lại phát hiện không có người nên liền tiếng ố ố đều không có. Nhìn lại, một người một mèo thế mà ngủ rồi. Đặc biệt là cái kia màu đỏ mèo chen tại phát đạt cơ ngực bên trong, hai cái móng vuốt bắt lấy ngọn núi, không để cho mình rơi xuống. Giang Phong cắn răng, bắt lấy mèo bước trên mặt đất. Meo meo mèo bị bừng tỉnh, hướng về Giang Phong nhe răng trợn mắt đều. Ngâm miệng, ta còn không có đến qua mèo thịt, lại kêu cho người nấu. Mèo. Mèo yên tĩnh lại, nhưng nữ tử áo đen vẫn chưa tỉnh. Cái này sợ không phải giả ngất đi qua. Giang Phong suy đoán, từ trong túi lấy ra một cái mới bổng đồng đường từ nàng mềm mại trong môi đỏ trên bảo dị bật nhập khẩu nữ tử nháy mắt bừng tình, nắn ngủi mê man phía sau trong mắt đều là hoảng sợ ô, ô. chết tiệt đây là yêu thuật gì trong miệng đồ vật cũng nhả không ra đi giang phong vây quanh nàng dò xét một vòng nữ tử trong mắt càng ngày càng hoảng sợ thậm chí bị khống chế lại thân thể cũng bắt đầu phát run sách hiện tại biết sợ hãi các ngươi cái này một người một mèo lại dám săn ngồi linh thể lá gan rất lớn a Liền các ngươi loại này tùy tiện một cái ngưng thần linh thể đều có thể dễ dàng giải quyết các ngươi nói một chút đi đường chết gì nữ tử ô, ô. Giang Phong vỗ chán một cái, ngược lại là quên, rồi ra ngón tay đập vào chỗ chán, cấm chế giải trừ. Nữ tử nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, nàng sở dị đứng cũng có thể mất, hoàn toàn là bởi vì bị cầm giữ. Đem trong miệng bồng đồng đường nôn tại trên mặt đất, nữ tử muốn nói lại thôi, tình thế còn mạnh hơn người, người này thế mà chính là cái kia Giang lão bản, muốn mắng bại câu, nhưng hiện nay chính mình thế cục giống như cũng không tốt. Giang Phong đau lòng nhặt lên đồng đồng đường, nữ tử thấy thế nhịn không được nói, ngươi sẽ không còn muốn ăn đi. Giang Phong yên lặng, ta thoạt nhìn giống biến thái sao? Giống. Giang Phong chỉ là rút ra bồng đồng đường cây vậy đặt ở trong túi. Thấy thế, nữ tử chê cười nói, thoạt nhìn là một chàng hiểu lầm, không có việc gì ta đi trước. Đi. Giang Phong nghĩ mày. Các ngươi trường hợp này muốn lên giao, Đoan trưởng sẽ bị cắt miếng nghiên cứu a. Đặc biệt là cái kia của Miu. Hồng Miêu. Hồng Miêu nghe vậy, đối với nữ tử meo meo tè, gọi tiếng thê lương, khiến người lộ vẻ xúc động. Nữ tử trầm mặc giải thích, chúng ta chỉ là tâm lý yêu kỳ, tới xem một chút. Ngươi gọi cái gì? Giang Phong vấn đạo. Dư hỏa. Tên rất hay, bất quá các ngươi đi không được, đem các ngươi nộp lên đi, ta còn có thể thu hoạch được một bút công trạng. Tiếng nói rơi, Giang Phong thần tốc tới gần, một cái sống bàn tay bổ vào dư hạc cổ, kháng trụ người, bắt lấy mẹo, thần tốc rời đi. Xe taxi chạy đi Nam Sơn công mộ không bao lâu, một đám người thừa dịp cảnh đêm tiến vào, đem tổn hại nghĩa địa công cộng khôi phục như lúc ban đầu. Linh hành, Tây Giao. đây là một mảnh phá dỡ khu vực, lúc đầu muốn xây khu thương mại, nhưng phía sau tài chính Đức gãy cũng không có dự lên. Lâu bị đi, tiền cầm, nhưng tân thành chưa lên, nơi đây biến thành hoang tàn bóng vẻ. Giang Phong cửa hàng liền tọa lạc tại cái này hoang vu địa phương, hai tầng tiểu lâu, một tầng là cửa hàng, tầng hai ở người trên cửa có đại đại chưa bài, dạ lai tải mới vừa mở ra, trên bảy một đôi màu đen dựng thẳng đồng tử hiện ra chỉ riêng nhìn chằm chằm hắn. Giang Phong trong lòng hụt một nhịp, tiếp lấy nổi giận mắng, ngươi có phải hay không có bệnh, không cần đi ngủ sao? Ta giám sát ngươi, ta còn lấy ngươi đi rửa chân. thanh âm khàn khàn từ chỗ tối chuyển đến, tẩy ngươi lại ra, ít xem chút màn kịch ngắn a, ngươi cái kia con mắt có thể thấy rõ sao? Giang Phong hùng hùng hổ hổ bật đèn, trên bảy to béo thân thể từ dưới ánh đèn hiện hiện ra, là một con ngựa mập, màu đen, 2 mét bảy, chiếm một nửa. bớt mập một chút đa nhìn xem nhân ra cái nguyện mơ mới kêu mèo Giang Phong đem trong tay hồng miêu ném cho đối phương, lại đem dư hỏa ném tại cũ nát trên ghế sofa. Đem áo cưới màu đỏ đặt ở tận cùng bên trong nhất trong suốt quầy thủy tinh bên trong, mới sâu sắc ngáp một cái, lộ ra nồng đậm bủn rủ. Xem trọng nàng, ta ngủ trước sẽ. Nhìn trước mắt hồng miêu, lại nhìn xem trên ghế sofa nữ nhân, hắc miêu có một nháy mắt một bước. Phi pháp giang cầm. Nó nhìn thấy áo cưới màu đỏ, chứng minh cái này một người một mèo, cũng không phải là tối nay mục tiêu, nhưng Giang Phong mang về, còn bản giao xem trọng, rõ ràng là sợ người chạy. Đây không phải là phi pháp Giang Cầm là cái gì? Màn kịch ngắn đều là diễn như vậy. Xóa bức. Giang Phong mang câu, quay người lên lầu. Nằm ở trên giường, nhìn xem hai tay của mình, Giang Phong lại ngủ không được. Hấp thu lý ngư một phần mười lực lượng, hắn mạnh lên, nhưng vẫn không bộc phá. Theo lý thuyết, hắn sớm nên bộc phá, những năm này lấy được kích lợi, ngày thứ hai liền biến mất. Chỉ vì hắn hiện tại trong cơ thể là tràn đầy trạng thái, dung không được càng nhiều lực lượng. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái kia. Ngày thứ hai, tới gần buổi trưa, Giang Phong mới vừa xuống, một cỗ nồng đậm mì tôm mùi thơm chen vào trong mũi. Hắc miêu ghé vào trên quầy, Hồng miêu tại cho nó cào lưng. Dư hỏa ngồi tại bên quầy ăn mì tôm, nhìn xem điện thoại, trên mặt đất còn có mấy cái hộp rỗng. Tốt một phần ăn nhàn tình cảnh. Làm cái gì đâu? Giang Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thần tốc đi tới, đoạt lấy Dư Hoạ phao diện trong tay, nhìn xem trên đất hộp, đau lòng đến không thể thở nổi. Ngươi là heo sao, một đêm ăn ta một tháng mì tôm? Thế đản, ngươi chính là như thế nhịn. Hắc miêu nghe vậy, đưa ra móng nuốt che lại lỗ tai, giật giật thân thể, ra hiệu miêu tăng lớn chút cường độ. Chương ba, bí mật chương ba, bí mật đột nhiên bị cướp đi mì tôm. Để dư Hỏa hạ to mồm, có một nháy mắt ướt nhanh, phía sau kịp phản ứng, liếm liếm trong tay cái đĩa, có chút ủy khuất nhìn hướng Giang Phong. "Đói." Ung Ngô cùng gục Giang Phong thần tốc cầm trong tay mì tôm đổ vào trong miệng, canh đều không có còn lại, sạch sẽ. Dư Hỏa." Ăn xong mì tôm, Giang Phong đội vàng bấm điện thoại. "Uy, uyịt mở cái gì uy, phái người đến trong cửa hàng, ta phát hiện đồ tốt." Giang Phong hỏa khí rất lớn, giữa chưa chưa thỏa mãn dục vọng. "Vật gì tốt?" Giang Phong nhìn hướng một người một mèo, tức giận nói, săn ngồi linh thể, nhìn không ra được đi." Có ngay nghe thấy săn ngồi linh thể đối phương sảng khoái đáp ứng đến, cũng không tính đến giang phong nữ khí, dư hỏa cái này mới kịp phản ứng, người này muốn đem nàng nộp lên, ngươi đến thật, giang phong nhíu mày, ngươi cảm thấy ta tại nói đùa với ngươi, từ ác tử có biết hay không cái gì gọi là thương hương tiết ngọc, ta đều nói chúng ta chỉ là tâm lý liêu kỳ, đi xem một chút, ngươi bước bỏ trong tay cái nĩa, dư hỏa chửi đầm lên, giang phong móc móc lô thai, cho chính mình tiếp chén nước, ngồi tại trên ghế sofa nhàn nhã nhìn xem nàng, thấy được giang phong bộ dạng, dư hỏa tức giận mặt đỏ dần, miệng há ra hở lại không ngừng chuyển vận. Hồng Miêu thấy thế, nhẹ nhàng theo mấy tiếng, hắt Miêu đưa ra máu ướt, lấy kỹ quay góc độ vô vô đầu của nó. Yên Tâm tiếp tục dùng chút lực. Hồng Miêu, ta đều muốn bị cắt miếng, ai còn có tâm tình bắt gỡ? Giang Phong rơi chân bắt chéo, thưởng thức như pháo cỡ nhỏ đồng dạng dư hỏa. thật biết mắng, không có lặp lại. mai đến, chết tiệt con vịt, đáng đời ngươi không có tâm. Phanh Giang Phong trong tay chén nước nổ tung, hắn lấy cực nhanh tốc độ bóp lấy dư cái cổ, đồng thời đem nàng dơ lên. giờ phút này sắc mặt của hắn âm trầm, thấp giọng giận dữ hét, người nào nói cho ngươi? Dư hỏa hai tay không ngừng bố giang phong cánh tay, sắc mặt đỏ lên, nghị há một lại không phát ra được thanh âm nào. Tại sinh cơ sắp sói mòn hầu như không còn thời điểm. Hắc Miêu kịp thời mở miệng. Cậu tử, phạm pháp giết người. Nghe đến Hắc Miêu nói chuyện, Giang Phong đem Dư hỏa vùng tại trên ghế sofa, quay đầu nhìn nó, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói, rất rõ ràng không phải. Hắc Miêu lắc đầu. Giang Phong lại nhìn về phía Dư hỏa. Dư hỏa thân thể rút vào ghế sofa, thử rõ xét nói, ta có biện pháp tìm về trái tim của ngươi, ngươi không thể đem ta giao ra. Lý Ngư là linh thể mà lại là cổ nhân, có thể được ngươi lừa gạt ta cũng không phải. Giang Phong trầm giọng nói. người không phải sao? Dư Hoa hỏi lại. Giang Phong trầm mặc, trong lòng suy nghĩ, có phải là nên làm rơi cô nương này? Sa ném gần trôn, đốt xương dương hôi. ai cũng tìm không được. hắn chưa hề nghĩ qua có một ngày, hắn bí mật thế mà bị một cô nương xem thấu. hắn đúng là linh thể. Nương thần, tu hồn, tố hình, linh nghiệm, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, đàm tiên, lang vương, vân đạo, vũ hóa, đăng tiên. phía trước bốn cái cảnh giới chỉ đối linh thể lưu hiệu, hiệu, mà nhân loại là từ trúc cơ bắt đầu cứ việc bây giờ thời đại gần như rất khó xuất hiện trúc cơ trở lên cảnh giới cũng chính là nói đại đa số đều là phàm nhân nhưng linh thể không giống bọn họ có thể từng bước một đi lên đạt tới linh nghiệm gần như cùng người thường không khác một khi trúc cơ nhân bị khó phân đến mức phía sau cảnh giới hắn chưa từng thấy chỉ là có ghi chép hắn từ linh nghiệm đến trúc cơ chỉ dùng 5 năm sau đó chúc linh hải kết kim đan một bước này đi 15 năm đều không thể cố gắng tiến lên một bước không khí ngột ngạt ở giữa dư hỏa nhìn một chút giang phong sau lưng chuyển mà cửa nàng tối hôm qua liền tỉnh cụ nát trong cửa hàng trừ một cái lớn qua chân mèo cái gì cũng không có, nàng chỉ muốn rời đi. tốt tại con mèo kia cũng không có ngăn cản nàng, nhưng nàng cũng mở không ra cánh cửa này. rõ ràng chỉ là bình thường cửa cuốn. nàng hao hết bú sữa mẹ khí lực đều nhất không nổi mày may. bú sữa mẹ khí lực hao hết liền bóp bụng. hắc miêu hảo tâm nhắc nhở nàng, trong cửa hàng có mì tôm. sau đó, sau đó cứ như vậy. ta, dư hỏa suy nghĩ một chút, vì sống sót, nàng đến thêm chút thẻ đánh bạc. chỉ là vừa mở miệng, giang phong nắm lên hồng miêu ném tại trong ngực nàng. lê lầu, không cho phép xuống. ta, lại nói tiếp, ta liền bóp trên người. dư hỏa chờ một người một mèo lên lầu. Giang Phong một tay tùy ý nhấc lên cửa cuốn, chưa từng nghĩ bên ngoài còn tung bay mưa nhỏ. Cầm qua ghế nằm, Giang Phong nằm tại bên ngoài, đưa tay cho Hắc Miêu bắt đầu bắt nữa, đồng thời đám người: Cậu tử, thủ pháp của ngươi không có Hồng Hiểu tốt. Hồng Hiểu. Cái kia Hồng Miêu danh tự. Mới một đêm, ngươi liền bị đoán mua. Giang Phong tức giận, liền danh tự đều biết rõ. Hắc Miêu thở dài, cậu tử, ngươi còn nhớ rõ hai tháng trước, ngươi gặp phải đoạt mối làm ăn, ngươi làm sao làm sao? Thời gian quá lâu, nhớ không rõ. Giang Phong móc móc lỗ hay, không trọng yếu sự tình không cần thiết ghi nhớ. Ngươi để thanh tràng người trực tiếp mang đi, lại phía trước, lần kia là linh thể, ngươi trực tiếp xuất thủ đánh giết. Lần này ngươi đem người mang về, như đồ gì? Hắc Miêu dựng thẳng trong đồng tử tràn đầy rõ xét, cái này không giống cầu tự phong cách làm việc. Kỳ thật ta thèm nàng thân thể. Giang Phong nói. Hắc Miêu, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Giang Phong nói bổ sung. Căn cứ ta truy tìm kinh nghiệm đến xem, ngươi vừa vặn hành động, khó rồi. Hắc Miêu có chút cười trên nỗi đau của người khác. Không sao, ta chỉ là thèm thân thể, lại không thèm tình cảm, đồ chơi kia không có cái gì dùng. Giang Phong ngược lại là không quan trọng, hắn cũng không biết tình cảm có cái gì dùng, được đến người là được rồi. "Dạng này à?" Hắc Miêu dùng móng đuốt trong người bên dưới móc móc, sau đó đưa cho Giang Phong. "Lao, thật buồn luôn, đây là nơi nào lông?" Nhìn xem đen nhánh trên móng đuốt nắm một cọng lông, còn có chút hơi quẩn, Giang Phong đẩy mặt vết bỏ. Hắc Miêu một bộ ngươi không hiểu bộ dạng, khinh thường nói, "Hắc đại nhân lông, đuốt có dị hương, dính vào áo, tình cảm có chịu." Giang Phong dùng tay tại trên lưng nó cọ sát, đại nghĩa lâm như nói, "Ta không phải loại người như vậy. Muốn hay không?" Hắc Miêu đem trên móng lông con ngón đúng ra tùy ý rơi trên mặt đất. Theo ngoài cửa mưa càng rơi xuống càng lớn. Một chiếc màu đèn sủ sông phá màn mưa, dừng ở dạ lai tại cửa hàng cửa ra vào. Giang lão bản, đã lâu không gặp, thật là nhớ a. Xuống xe người là cái mập mạp, nhưng chỉ là thân thể mập, mặt không mập, thậm chí có chút hiếp đi mắt, nhìn xem có cực mạnh tương phản. Ta không phải rất nhớ ngươi. Giang Phong âm thanh lạnh lùng nói. Chú béo nhẹ lại, mập mạp thân thể chen vào trong cửa hàng đến, đánh giá xung quanh một hồi, chê cười nói, hàng đâu? Giang Phong mèo, chỉ vào đôi mèo chỗ mì tô ngượng. Liên cái này. Chu béo nhìn xem chống rỗng mì tôm hộp, nhất thời không biết nên nói cái gì. "Ngươi không tin? Ngươi có phải hay không cũng nhìn không ra đường đi? Tin, chúng ta hợp tác những năm này, Giang lão bản không có xuất hiện qua vấn đề." Chu béo nắm lên mì tôm hộp, biểu lộ ngượng ngùng, nhưng vẫn là vấn đạo, "Cái này mì tôm hộp, ngày hôm qua Nam Sơn công mộ, có một cái giống heo linh thể ẩn hiện, ta tận mắt nhìn thấy cái này ngụp nuốt lấy cái kia heo. Lớn như vậy con heo." Tựa hồ sợ Chu béo không tin, Giang Phong còn dùng tay qua tay một cái. Chu béo xuống 200 khối tiền, cầm mì tôn hộp rời đi, thoạt nhìn không quá cao hứng. Chờ xe đi xa, hát miêu mới mở miệng, ngươi làm như vậy, bọn họ trở về một đo liền biết. Giang Phong đứng dậy lên lầu, chỉ để lại cho nó một cái bóng lưng, khoát tay một cái nói, ta cũng không phải là thánh nhân, thỉnh thoảng nhìn lầm không có vấn đề gì chứ. Chương 4, biên chế chương 4, biên chế tầng 2 bị chia làm hai bộ phận, một bên là nhà vệ sinh, một bên là phòng ngủ. Phòng ngủ không lớn, giường chiếm 1 phần 2, dư hỏa ôm nghèo hoảng sợ nút ở góc giường, Giang Phong đứng tại bên giường, đã 10 phút đồng hồ, chậm chạm không có động tác giữa hai người mặt giường bên trên có một bộ y phục màu xanh sườn sám chỉnh tề gấp lại một cố dị sát hương vị làm tràn trong phòng ngủ ngươi không phải nói không mặc vào ta dẫn ngươi đi ra ăn cơm ngươi là biến thái sao đây là nơi nào y phục ngươi người ngửi không thấy hương vị dư hỏa cầm lấy bút mèo che lại cái mũi trong mắt đều là ghét bỏ chi sắc giang phong run run cái mũi rất dễ chịu a ta đã thành thói quen y phục này là một cái linh thể lưu lại ta cảm thấy so trên người người cái kia lấy mắt bệnh tâm thần vẫn là người chết y phục muốn mặc chính ngươi mặc dư im lặng ta cái này thân áo ra chỗ nào không dễ nhìn Ai sẽ đem người chết ý phục đưa cho người xuyên? Xác định là có chút bệnh nặng. Giang con nửa giờ, Giang Phong sờ lên cảm, thỏa hiệp nói, được thôi, người đem mèo thả xuống, ta dẫn ngươi đi ra. Dư Hoa đem mèo ôm chặt, mèo có chút hô hấp không đến. Vì cái gì? Nàng vấn đạo, ta mèo này cũng ăn không được bao nhiêu, lưu lại làm con tin, không đối là mèo chất. Dư hỏa trợn đại nhãn kính, không thể tin nói, ngươi không có ý định thả ta đi? Vừa rồi dưới lầu sự tình, nàng cũng nghe đến, nàng cho rằng Giang Phong tính toán để nàng rời đi. Giang Phong biến sắc, ngươi đang ta, ngươi không phải nói có thể giúp ta? Dư hỏa do dự, không xác định nói, có lẽ, có lẽ có thể chứ. Cho ngươi 10 phút đồng hồ, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Giang Phong xoay người rời đi, lạnh lùng để lại một câu nói. Dư hỏa trong phòng ngủ không tiếng động hùng hùng hồ, hồ. Sau 10 phút, Dư hỏa ôm mèo xuống lầu, Giang Phong thấy thế một cái kéo ra mèo ném tại trên ngoài. Ngươi ra xe mang theo nàng. Hắc Miêu không hiểu. Chẳng lẽ để nàng ở tại trong cửa hàng? Giang Phong hỏi lại, có ý riêng? Rất rõ ràng Mỉ Tôm sự tỉnh hắn còn nhớ. Hắc Miêu. Xe taxi rất nhanh chạy đi tây giao. Hôm nay dòng xe cộ không coi là nhiều, nhưng đại lượng đèn giao thông vẫn là để không nổi tốc độ, vừa đi vừa nghỉ. Từng hàng xe tại giao lộ chờ lấy một vị lao nãi nãi băng qua đường. Giang Phong đột nhiên bối đạo, ngươi nhìn cái này lao nãi mãi qua hạnh phúc sao? Ngươi có bệnh à? Ta làm sao biết? Dư Hỏa tức giận đáp, chưa từng thấy người, nàng làm sao biết? Giang Phong trong mắt lóe lên tinh quang, đúng vậy à, chưa từng thấy người, có thể nói ra đến mới có vấn đề. Ánh mắt lơ lững liếc nhìn phó tọa, Dư Hỏa nhìn ngoài cửa sổ, bó sát người áo ra đem hơi tốt dáng người hoàn mỹ liền lộ ra. Giang Phong nuốt một ngụm nước bọt, thu tầm mắt lại. Vấn đề xuất hiện ở cái kia hồng miêu trên thân, không có mèo dư hỏa, cùng người bình thường không khác. Nhưng cái kia mèo có thể nhận nàng làm chủ, người bình thường có thể làm không được. Đối Giang Phong hở hững dư hỏa tại nhìn thấy đồ ăn lúc, lập tức cười nở hoa. Một bên ăn như hổ đói, một bên đối với Giang Phong giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Ta hoa mắt, ngươi vẫn là người tốt, thịt này thật là thơm. Giang Phong, còn chưa đi người phục vụ, lại đến một phần. Dư hỏa ô, người phục vụ mỉm cười, tốt. Nàng biết nàng không thể đi, đây đã là thứ bảy phần thứ bậc bảy phần bò bít tết đi lên, người phục vụ vẫn như cũ đứng tại bên cạnh. Giang Phong vội bằng nói, ngươi đi ra ngoài trước à, có cần đang gọi ngươi. Cửa mang lên. Người phục vụ nhìn xem ăn như hổ đói dư hỏa, gật gật đầu rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. trong bao sương, Giang Phong nhiều hứng thú nhìn xem đối diện, người ăn nhiều như thế, thịt dài đi nơi nào? Dư hỏa vô ngực một cái, tự hào nói, ngủ sao? Giang Phong, không bao lâu, tại dư hỏa muốn hô tiếp theo phần thời điểm, Giang Phong kịp thời đánh gãy. nghỉ nơi sẽ, ta có chuyện muốn nói. cầm lấy chén nước, dựa vào ghế, dư hỏa vuông bụng cười nói, nói đi. Ta đột nhiên phát hiện bao ăn bao ở cũng rất tốt. Giang Phong nhíu mày, đây ý là chuẩn bị ý lại vào ta. Ngươi không cho ta đi, ngươi không nuôi ta sao? Dư Hỏa không có sợ hãi. A, việc này lại nói, ngươi này ngôn qua nói, ngươi chuẩn bị làm sao giúp ta? Giang Phong ngữ khí nghiêm túc mấy phần. Ngươi nói cái này a, xem tại thịt rất thơm phân thượng, ta cố hết sức nói cho ngươi đi. Dư Hỏa tới gần chút, thấp giọng nói, ngươi tu luyện tới hóa thần cảnh liền tốt. Cái này nói không phải nói nhảm sao? Bây giờ trường hợp này, hắn đi đâu đi tu luyện, dựa vào làm việc bất hợp pháp sao? Không đối, Giang Phong ánh mắt biến đổi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn biết hóa thần cảnh, ngươi đến tuột cùng là ai? Bởi vì ta gặp qua. Dư hỏa cầm tay tâm sự rằng, từ tối nói, ngươi ở đâu gặp qua? Tông môn trưởng lão chính là Tông môn. Ngươi không biết ta, ta còn tưởng rằng ngươi làm việc này, nên là biết rõ. Lúc này đến phiên Dư Họa kinh ngạc. Người này giúp linh thể loại bỏ chấp niệm, nhưng lại không biết tông môn. Giang Phong trầm mặc, từ túi láo bên trong lấy ra đồng đồng đường nhét vào trong miệng, ngậm đủ một hồi, mới vấn đạo, ta nên như thế nào tu luyện tới hóa thần cảnh? Hoặc là đi độ tiên phúc địa lợi, hoặc là thôn phệ linh thể Dù sao linh thể vốn là nhiễu loạn thiên địa trật tự, chỉ có ngu ngốc mới sẽ giúp chúng nó loại bỏ chấp nhiệm bắt mà ăn, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đây mới là chính xác cách làm. Giữ hỏa thanh âm bên trong tràn đầy cám rô nồng nặc, ngươi thật giống như một cái kéo nhà lành phụ nam xuống nước người mối lái a. Giang Phong đột nhiên nói, thử, buông nóc nói chính là ngươi, ta đói. Giang Phong cười, biết bị cái gì ngươi sẽ bị ta bắt sao? Đồng dạng đều là xử lý linh thể, ta có biên chế, mà ngươi không có, không bắt ngươi thì bắt ai? Tiểu lừa gạt, đừng cho ta kéo đại đạo lý, nói một chút động thiên phúc địa chuyện gì xảy ra. Dư Hỏa, Từ hấp tử. Trải qua tranh thủ phía sau, Dư Hỏa vừa ăn thịt nướng vừa nói nói liền chúng ta dưới chân địa phương này, 50 là hải dương, 30 là sông núi, 15 là vị trí cự kiếm khu vực, cái gọi là động tiên phúc địa liền dấu ở cái này 95 địa phương, bất quá đại bộ phận đều bị chiếm. Còn lại 5 là vị trí nào, cũng không cần ta giải thích a. Giang Phong gật đầu, hắn biết, đó là nhân loại chỗ ở, ví dụ như cái này Ninh Thành. Mà ta vừa vặn biết một cái, có muốn hay không đi? Giang Phong nhìn chằm chằm Dư Hỏa lóe tinh quang đôi mắt, lắc đầu cự từ nói, ta lại suy nghĩ một chút không cầu phát triển từ áp tử lại đến một phần hai người lúc ra cửa linh thành lại đã nổi lên hạt mưa bất hạnh hơn chính là giang phong bí mật lại bại lộ một cái dư hỏa chỉ vào chỗ đỗ xe bên trên xe kinh ngạc nói từ áp tử ngươi đây không phải là xe taxi ngươi là xe đen giang phong chỉ thấy lúc đầu trắng xanh đan sen xe taxi chậm rãi biến thành trắng xe màu xanh đường vân chậm rãi biến mất tại hạt mưa bên trong lưu lại từng đạo vết tích chương năm ngươi nằm liền được chương năm ngươi nằm liền được bởi vì xe phai màu giang phong cũng không có lựa chọn giá xe sắp đến cửa tiệm lúc dư hỏa đột nhiên vấn đạo Ngươi cái này tiệm nát cũng không có cái gì người, chúng ta vì sao muốn đi ra ngoài? Không phải ngươi nói đói. Đối với Giang Phong lý do, Dư Hỏa không để ý đến, mà là phối hợp suy đoán nói, ta suy đoán, ngươi tại phòng cái kia HQA, biết nói chuyện mèo, cũng không phổ biến. Giang Phong đột nhiên đưa tay nắm Dư Hỏa mặt. Đau, đau, từ áp tử ngươi buông ra. Có mấy lời biết liên tốt, đừng nói đi ra, họa từ miệng mà ra hiểu không? Dư Hỏa sưng mặt lên gật gật đầu. Buông tay ra, Giang Phong giật giật ngón tay, khen, xúc cảm không sai, tiếp tục bảo trì. bệnh tâm thần. Dư hỏa xoa mặt tức giận mắng, phía sau lại bổ đao nói ngươi cái này biên chế, thoạt nhìn cũng không ra thế nào. Trốn trốn tránh tránh, còn mở xe đen. Giang Phong, thời đại này làm gì đều muốn thẻ căn cước, hắn không có, không ra xe đen mở cái gì. Còn có, cô nương này nâng lên tông môn có hóa thần cảnh, nghe tới bối cảnh rất cứng, dạng này giữ nàng lại đến, có thể hay không gây phiền thoái. Vạn nhất là một vị nào đó đại lão con tư sinh, đến lúc đó nhưng là tình thế nguy chuyển. Trong lúc nhất thời, Giang Phong có chút do dự muốn hay không thả Dư hỏa rời đi. Uy, từ áp tử, ngươi làm sao còn ra tốc? ngươi là chuẩn bị đem hắc miêu diệt khẩu, vẫn là chuẩn bị đem ta diệt khẩu. nhìn xem càng lúc càng nhanh tốc độ xe, dư hỏa không khỏi lên tiếng kinh hô. tiếng thắng xe chói tai chuyển đến, xe dừng ở cửa hàng bên ngoài 100 m mét vị trí, hai người thân thể quán tính nghiêng về phía trước. cầm lên mèo của ngươi, đi thôi. giang phong mở miệng. a, dư hỏa kinh ngạc, móc móc lỗ thai, ngươi lặp lại lần nữa. ngươi tự do. giang phong mở miệng lần nữa. hắn hiện tại không thể rời đi cửa hàng này trải, lưu lại dư hỏa cái này bom hẹn giờ, hai ngầm quá lớn, ai biết những cái tia đại lao có hay không biện pháp địch vị đến mức nàng nói động thiên phúc địa, về sau nếu có cơ hội, hắn muốn đi xem. Ai ngờ Dư Hỏa hai tay nắm lấy An toàn Mang, một mặt không tình nguyện nói, "Ta không đi." Giang Phong một mặt im lặng, "Ngươi là có chút cái gì đặc thù đam mê?" "Nghĩ gì thế, ta cảm thấy bao ăn bao ở rất tốt, ta thật lâu chưa ăn qua như thế no bụng." Nói đến cái này, Giang Phong cũng có kỳ quái, người bình thường cũng sẽ không ăn nhiều như thế, nghĩ đến liền hỏi đi ra, "Ta một mực ăn nhiều như thế a? Người cái kia tông môn không phải là nuôi không nổi ngươi, đem ngươi vứt ra đi." Đánh rắm, rõ ràng là thế rơi quá lớn, ta nghĩ đi ra nhìn xem. Giang Phong lời nói tựa hồ chọc vào nàng chỗ đau, dư hỏa âm thanh hơi lớn. Ha ha. Giang Phong nửa tin nửa ngờ, lấy điện thoại ra nhắm ngay nàng. "Làm gì? Ngươi nói ngươi là tự nguyện, ta ghi chép cái video để phòng bật nhất." Nguyên Lai like cũng có ngươi sợ sự tình, dư hỏa bĩu môi, bất đắc dĩ phối hợp ghi chép tốt video. 10 ngày sau, ban đêm, Giang Phong mới vừa thu xe, xem xét hôm nay đích lợi có hơn 400. Lại nhìn xem số dư, so 10 ngày trước thiếu hơn mấy bạn. Chết tiệt, làm sao càng làm càng ít. Tiếp tục như vậy, ta lúc nào mới có thể tích lũy đủ tiền mua nhà? hắn cũng không muốn một mực ở tại nơi này cái trong cửa hàng, tựa như dư hỏa nói, cái tiệm này sắp thực phá chút. mới vừa vào cửa, liền thấy được dư hỏa mặc màu đen váy liền áo nằm tại hắn trên dưới nằm, dơ chân bắt chéo, an trái cây, nhìn xem kịch, thỉnh thoảng sẽ còn treo chọc mèo. nghĩ đến hôm nay bồi thường một ngày khuôn mặt tươi cười, giang phong giận không chỗ phát tiết, đang muốn mở miệng, người trở về rồi, chúng ta tối nay ăn cái gì? ta tại trên mạng thấy được một nhà nổi lầu rất không tệ, cách đây không xa. thấy được giang phong trở về, dư hỏa lập tức đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. giang phong trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, chết tiệt ta! ta ngày đó làm sao sẽ đồng ý nàng lưu lại. cốt sau có mì tôm, chính mình cầm. ta không có tiền rồi. để lại một câu nói. giang phong trực tiếp lên lầu, không ngờ dư hỏa một câu để hắn lảo đảo một bước, suýt nữa ngã sắp xuống. ngươi đi phòng ta làm cái gì? ngược lại là khí hôn mê. ở gian phòng của ta, bù cái ghế của ta, tiêu lấy ta tiền, buốt mẹo của ta. chuyện tốt đều để nàng chiếm. giang phong trầm mặt xuống lầu, ngồi tại trên ghế sofa, lạnh lùng phân phó nói, mì tôm, ta cũng nói bụng. chỉ cho ăn một thùng, nhiều nhất hai thùng sợ dư hỏa một cái làm xong, giang phong đội vàng nói bổ sung, là nồi lẩu không thơm sao, vẫn là thịt nướng không thơm. vì sao muốn ăn mì tôm? dư hỏa không hiểu, đến quá tốt, nàng đã trướng mắt mì tôm. ta mới vừa nói, ta không có tiền rồi. giang phong lạnh lẽo cứng rắn nói, tại cái này sao đi xuống, hắn muốn phá sản, ta có a, ngươi không nói sớm. nói xong, dư hỏa cầm qua giang phong điện thoại, dừng lại thao tác sau đó đưa cho hắn. giang phong nhìn hướng điện thoại, số dư phía trước vậy mà trực tiếp ra tăng hai chữ số chữ, kinh hại hắn liền đội vàng đứng lên tiền này so hắn những năm này kiếm tổng số còn nhiều hơn cái kia ngươi nằm liền được người có nhiều như vậy tiền vì sao lại đói bụng dư hỏa gãi gãi đầu có chút mở mịt nói cũng không có người nói cho ta chỗ này tiền có thể mua được nhiều như thế ăn ngon người từ lâu tới giang phong kinh ngạc liền điều này cũng không biết tiền không phải vấn năng nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể cho dù là tu tiên cũng không thể thiếu tiền man hoang đó là vị trí nào ta cùng ngươi nói chưa dư hỏa lời còn chưa dứt giang phong đội vàng che lại miệng của nàng cười nói tốt ta hiểu không cần phải nói dẫn ngươi đi ra ăn cơm. Đi, hai người ra ngoài, vẫn là hai con mèo trong tiệm. Những ngày này buổi tối đều không có khách hàng tới cửa. Hắc Miêu híp mắt đánh giá ra ngoài hai người. Từ khi cô đương này tới phía sau, cậu tự rõ ràng thay đổi. Ngày trước đừng nói ra cửa, buổi tối không có việc gì liền lầu đều không mang đến. Ngay tại bắt ngựa Hồng Miêu đột nhiên thê lương kêu to mấy tiếng. Cho rằng chủ nhân mất đi tự do, nó cũng mất đi tự do. Không ngờ, suy sẹo chỉ có nó, còn luân lạc tới mỗi ngày cho cái này mèo mập bắt lưng. Mèo sinh bi thương a. không Diệu, ngủ đi thường thụ phục vụ hắc miêu đột nhiên nhẹ nhàng nói câu meo meo hồng diệu không hiểu sau một khắc mãnh liệt cảm giác hôn mê chuyển đến thân thể ngã và tại quầy hai cái móng đuốt còn đắp lên hắc miêu trên lưng không bao lâu trong cửa hàng nổi lên gợn sóng toàn thân áo trắng nữ tử từ, từ gợn sóng bên trong đi ra hắc miêu lời biếng giật giật thân thể đem hồng miêu móng đuốt từ trên lưng vùi xuống giấu tại sau lưng mới nhìn hướng người tới hỏi thăm đến sống nữ tử áo trắng nhíu mày dò xét cửa hàng một vòng ánh mắt rơi vào hắc miêu trên thân có chút mất hứng nói đen ngươi thật đem chính mình trở thành mèo vẫn là một cái canh cổm mèo làm một con mèo không tốt sao?" Hắc Miêu ngữ khí bình thản, không hề bị lay động. Nữ tử áo trắng chắn nản, chỉ tiếp gen sắt không thành kép đem một phần tờ giấy đưa đến trên quầy, đồng thời nói, "Nói cho Giang phòng, từ hôm nay trở đi, hắn chỉ có thể cầm 1 phần 5." Hắc Miêu nhân tính hóa như mày, trầm giọng nói, "Hano, đen, chúng ta mới là cùng một bọn, ngươi tại giúp hắn nói chuyện, hẳn là quên ngươi ở chỗ này mục đích. Không quên, nhưng nghĩ con ngựa chạy, lại không nghĩ cho con ngựa ăn cỏ." Hắc Miêu thản nhiên nói, "Nhân loại nhà tư bản đều không có đen như vậy." Nữ tử áo trắng không rảnh để ý, quay người dùng tay nhẹ nhàng trong không khí vạch ra gợn sóng, trước khi đi, để lại một câu nói: "Giang Phong Mệnh, chúng ta cho, hắn chuyện làm không phải đương nhiên." Gọn sóng biến mất, trong cửa hàng khôi phục lại bình tĩnh. Hắc Miêu có chút trầm mặc. Bọn họ chưa hề nghĩ qua, tiện tay cứu linh thể, có như thế cường đại thiên phú, cho dù là tận lực chèn ép bên dưới, Giang Phong y nguyên đến gần vô hạn tại kim đang cảnh. Một khi phá cảnh, nhưng là không tốt không chế. Nhưng, Giang Phong đã trúc cơ 15 năm, cùng phạm nhân cũng khác. Là người, liền không cam tâm bị khống chế. Chương 6 cô hồn dã quỷ chương sáu, cô hồn dã quỷ hồng miêu mông lung mở mắt ra, có một nháy mắt mở mịt. ta vừa vậy là thế nào? Người cái này mẹ con, bắt nữa cũng có thể ngủ, tiếp tục. hắc miêu nói tiếng, hồng miêu đôi mắt bên trong cảm xúc di động, nhìn trầm trầm nó bóng lưng nhìn sẽ, mới thong thả bên trên móng đuôi tiếp tục phục vụ, lại không nghĩ hắc miêu không biết chỗ nào mò ra điện thoại, ngay tại trò chuyện, âm thanh dị thường hằng rộng, ngươi ở đâu? thế nào? Người cái này âm điệu, có xuống tới? ân, mau chó về. biết. cúp điện thoại. Giang Phong nhìn hướng ngăn đầy mặt là mồ hôi dư hỏa thuốc giục nói, ngươi nhanh lên, ta có việc. Dư hỏa đưa tay tản ra nổi lầu bay lên sương mù Khinh bị nói, chạy về đi làm nô lệ. Ngươi nghe đến ta điện thoại, ngươi này thanh âm bao lớn, ta lại không biết, ngươi tin ta, ta dẫn ngươi đi động tiền phúc địa, so ngươi cái này phá công tác mạnh hơn nhiều. Giang Phong hơi nghi hoặc một chút, có phải là quá nhiệt tình, thậm chí có chút nóng nảy, ta đều 15 năm chưa tiến một bước, so ta còn đấp. Kỳ thật, Giang Phong nhịn không được hỏi ra nghi ngờ trong lòng, ngươi thoạt nhìn hiểu rất nhiều, nhưng vì cái gì ngươi không có tu vi? Miệng cường vương giả sao? Dư Hỏa nuốt xuống trong miệng thì dê, nổ nước bọt nói, có người hay không nói qua ngươi e sợ rất thấp. Không có a, gặp qua ta người, cũng khoe ta tốt. Giang Phong có chút tự hào, nhiều năm như vậy, chưa hề có khách hàng kiếu lại. Dư Hỏa, có hay không một loại khả năng, nhân gia chỉ là đánh không lại ngươi, lúc ấy nói tới, không phải là ước nguyện của hắn. Giang Phong, không có khả năng, nhưng cách mị lực của ta ta có tự tin. Dư Hỏa, 12 giờ khuya, ngươi không cùng ta cùng đi nhìn xem. Giang Phong hảo phóng mời. Không được, ta về lại, chính ngươi đi thôi. Dư hỏa ông nghèo, ngáp một cái vô tình tự tuyệt Giang Phong. Được thôi, chờ Giang Phong sau khi ra cửa, Dư hỏa lên lầu, đứng tại bên cửa sổ quan sát, xác định Giang Phong rời đi, mới sở lấy đầu mèo hỏi ý kiến vấn đạo. Diệu Nhi, có hay không biện pháp khống chế người này? Chủ nhân, không có cách nào, người này trong lòng hoàn toàn không có dục vọng. Dự đoán bên trong, cảnh giới không đủ, không có thất tình dục vọng. Dụ. Bất quá, gần nhất hắn thật đúng là có cái dục vọng. Ân, nói một chút. Hắn thèm Chủ nhân thân thể. Cái này, Dư hỏa hoàn toàn không có cảm giác đến. Thế nhưng Diệu Nhi chưa hề phạm sai lầm người này tình huống như thế nào? nếu là như vậy, nàng có phải là nên làm ra điểm hy sinh? tại nàng suy nghĩ thời điểm, Hồng Miêu lại lần nữa lên tiếng, trong giọng nói đều là ủy khuất. Chủ nhân, ta cùng ngươi tâm liền tâm, ngươi lại luôn là đem ta ném tại trong cửa hàng, ta không muốn ăn cơm dừa, muốn ăn mới mẻ. Dư hỏa bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn à, nhưng hắn có lẽ tại phòng bị cái kia hấp miêu, mà còn ngươi vẫn là con tin. Không đối, làm nghèo chết. Hồng Miêu, nói đến phía dưới cái kia hấp miêu, nó nhớ tới chuyện ngày hôm nay, đội băng nói, cái kia miêu có vấn đề, các ngươi sau khi rời khỏi đây nó đem ta mê đi, sau đó trong cửa hàng tới một người. người nào? không biết, nhưng ta cảm giác được u minh khí tức hẳn là phía dưới. dư hỏa trầm mắt sẽ, có chút nhìn có chút hạ hế nói, ta cho rằng tiểu tử này cho phía trên làm việc, không nghĩ tới là cho phía dưới làm việc. Chơi rất lớn a, bất quá dạng này, nàng có phải là chỉ cần châm ngòi một cái hai phe quan hệ, không cần hy sinh chính mình. dù sao phía dưới những người kia không nhân quỷ không quỷ đồ vật, lòng nghi ngờ có thể nặng đây. một người một mèo mặc dù tại giao lưu, gian phòng bên trong lại không có âm thanh truyền ra. bên kia. Giang Phong xe chạy tới Ninh Thành trung tâm thành phố, Bình Giao Phố đi bộ. Ngay mùa hè trói trang, đường dành riêng cho người đi bộ kín người hết chỗ, bên ngoài nồng đậm khói lửa bên trong, đầy đường chân trắng, lắc lư mắt người hoa hỗn loạn. Đem xe ngừng tốt, Giang Phong từ chưa vật hộp lấy ra một bộ kính dâm mang lên, nhìn hướng phó tỏa Sáng xịt trong tầm mắt xuất hiện hình người hình dáng, là một cái tuổi trẻ nam tử, tụ huân cảnh, hẳn là vừa mới chết không bao lâu. Linh thể nơi phát ra không ai nói rõ được, nhưng đại bộ phận đều là chết đi người biến thành, về phần tại sao sẽ xuất hiện trường hợp này, xin lỗi, Giang Phong cũng không rõ ràng hắn cũng không biết lai lịch của mình, có thể giao lưu sao? Giang Phong hỏi ý kiến vấn đạo. Nam tử gật đầu, nói khẽ, "Giang lão bản, có thể, ta gọi Giang Nguyên." "Nha, vẫn là bản gia, nói một chút đi, ngươi tới nơi này muốn làm gì?" "Ta muốn nhìn một chút nơi này, chính ta thử qua, vừa tiến vào liền ý thức mơ hồ, Giang lão bản có biện pháp không?" "Giang Nguyên thần cầu." Giang Phong chỉ vào tình cảnh bên ngoài cười nói, sách, ngươi là gan thật lớn, thấy được nhiều như thế chân không có, cái nào không phải có đôi có cặp, cái này nồng đậm dương cương chi khí há lại ngươi có thể tiếp nhận. Ta tự nhiên có biện pháp." nhưng ngươi là nam, ta có chút chẳng ghét, cho nên ta đem ngươi thu nhỏ, để ý sao? Giang Nguyên, không ngại. Giang Phong buông tay, điểm bại cái chán. Giang Nguyên thân hình rung động, cấp tốc thu nhỏ. nhìn xem bàn tay lớn tiểu nhân thu thể, Giang Phong chỉ chỉ bờ vai của mình, lên đây đi, không muốn vượt qua ta một mét phạm vi. tốt. Giang Nguyên bắt đầu trôi hướng Giang Phong, đồng thời trong miệng nói, khi còn bé nghe thế hệ trước nói, người sau khi chết có linh hồn cường đại tồn tại, ta lúc ấy không hề tin, hiện tại ta tin. Giang lão bản, người là tiên nhân sao? Giang Phong xấu hổ, kém xa lắm đầu trong mắt ta ngươi chính là tiên nhân, không trách ngươi, tầm mắt không đủ là như vậy. Giang Phong cười nói, tại gặp phải dư hỏa phía trước, hắn cho rằng chính mình đã đến phần cuối, dù sao nhiều năm như vậy đều không có một hiệp chi địch. Không ngờ, còn có còn sống hóa thần cảnh đại lão. Giang Nguyên cũng nói, chỉ là quan sát đến bên ngoài, thân thể mặc dù thu nhỏ, nhưng tầm mắt cũng không có thu nhỏ. Đường dành riêng cho người đi bộ đối bảo, hai bên đều là bảy quầy bán hàng bán hàng, dòng đường bốn làn xe chính là chen thành hai làn xe, tuy là như vậy, nhưng cũng không có người quản, thậm chí tất cả mọi người chấp nhận loại này hành động phía ngoài xinh ý so bên trong còn muốn tốt một chút, đây cũng là rất nhiều người nguồn kinh tế một trong, mà bên trong thì là một chút cấp cao quán ăn cùng xa xỉ phẩm, ăn, mặc, ở, đi lại cái gì cũng có. Giang Phong dạo qua một vòng, Giang Nguyên nhưng thủy trùng không có mở miệng, chỉ là ngẫu nhiên lệ nóng doanh trọng, nhìn hắn chẳng biết tại sao. Đi tới đường dành riêng cho người đi bộ chỗ cao nhất cầu vượt lúc, Giang Nguyên cuối cùng mở miệng. Giang lão bản, ngay ở chỗ này a, nơi đây cầu vượt nằm ở đường dành riêng cho người đi bộ phía trên, có khả năng quan sát toàn bộ đường dành riêng cho người đi bộ, có không ít người ở chỗ này đánh thẻ chụp ảnh. Giang Phong tìm người ít vị trí, phía trước cao ốc săn sát. Giang lão bản tại ta lúc nãy, nơi này vẫn là một vùng bình địa, người có tiền đầu tư, đại lượng chiêu công người, ta chính là một trong số đó. Đáng tiếc, một lần ngoài ý muốn ta từ chỗ cao ngã xuống, không có cơ hội nhìn thấy nơi này thành hình dáng dấp. Bây giờ, ta đã xong lại tâm nguyện. Giang Phong nhíu mày, hỏi ý kiến vấn đạo, liền cái này. Ngươi không nên nhìn xem ngươi cha mẫu chi diện, hoặc là huynh đệ tỷ muội gì đó. Giang Nguyên trầm mặc sẽ, trầm giọng nói, đi nhìn qua, bọn họ sớm đã qua đời, ta là con một, cũng không có hậuối công trường lão bản ngồi thưởng tiền, bọn họ qua có lẽ làm được. thiên mối duy nhất là ta không có cách nào cùng bọn họ đến giả. làm người, ta không tính thành công, hẳn là cũng không tính thất bại. lúc này đến phiên giang phong trầm mặc, giang nguyên nói tới có lẽ là chính xác, nhưng căn cứ hắn lý giải, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nên là cỡ nào bi thương. lúc này một vị mỹ lệ nữ tử tới gần, cười hỏi ý kiến vấn đạo, xoay ca, có thể hay không hỗ trợ chủ tiểu ảnh. giang phong gật đầu cười nói, đương nhiên. nữ tử cùng bạn trai tay trong tay tựa vào trên cầu vượng, trên mặt nét mặt vui cười như hoa, hạnh phúc khí tức bao phủ tại giữa hai người sau đó bị máy ảnh dừng lại theo thời gian trôi qua một người giang phong giúp không ít người chụp hình do người tiêu tán lúc giang nguyên đột nhiên nói thật tốt à, ta lúc đầu tính toán tiết kiệm tiền kết hôn sinh con đáng tiếc nếu như ta cho ngươi biết có lẽ sau đó không lâu ngươi sẽ lấy ngươi dáng vẻ muốn có một lần nữa trở về ngươi sẽ hối hận hôm nay lựa chọn sao giang nguyên sững sở, vấn đạo khi đó ta vẫn là ta sao giang phong trầm mặc hắn không biết hắn cũng không dám nói nam sơn công mộ lý ngư vẫn là năm đó người giang lão bản nhưng có thành ra gia. giang nguyên vấn đạo còn không có nhanh lên đi Đường giống như ta, biến thành cô hồn dã quỷ, liền quyến luyến thế gian lý do cũng không tìm tới. Giang Phong chưa nên, Giang Nguyên cũng đã bắt đầu tan rã. Một lát sau, đen nuốt sáng trưng trên cầu vượn, chỉ còn lại Giang Phong một người. Một đầu mồ hôi thấm ướt khăn mặt từ không trung bay xuống. Hắn lấy ra đồng đồng đường nhét vào trong miệng, Coca bị bao phủ qua miệng, có chút ngọt. Chương 7, dù hoặc chương 7, dù hoặc Giang Phong tiếp mấy đơn tiện đường xin ý, thu xe về nhà. Hắc miêu cái kia trong đêm tối phản quan con mắt, mỗi lần thấy được đều có thể dọa hắn nhạy dựng. Nó tựa hồ từ trước đến nay đều không cần đi ngủ, một mực chờ đợi chờ Giang Phong trở về giải quyết. Ừ. Rửa tay lên bên trong thân mặt. Giang Phong đi đến phía sau đem đặt ở quầy thủy tinh bên trong. Quầy thủy tinh bên trong rực rỡ muôn màu, cái gì đồ vật đều có, mỗi một kiện đều chứng kiến hắn đi qua đường. Đồ vật bất kỹ phía sau, Giang Phong ngay tại chỗ nằm xuống. Ghế sofa cùng quầy thủy tinh ở giữa vị trí chính là giường của hắn. Một tấm cái đệm, một cái cái gối. Lúc này đã rất muộn, nhưng Giang Phong như cũ ngủ không được. Thế đản, đã ngủ chưa? Ta không cần đi ngủ. Hắc Miêu âm thanh truyền đến. Lần này, ta cái gì phản hồi đều không có cầm tới, vì cái gì? Giang Phong ngữ khí bình tĩnh, không phải chất vấn, phản phất tùy ý tán gẫu. Giang Nguyên biến mất phía sau, trừ đầu kia khăn mặt, hắn cái gì cũng không có được. Trong cơ thể cái kia tràn đầy linh lực, không có chút nào ba động. Có phải hay không là đối phương cảnh giới quá thấp, phản hồi lượng quá thấp? Giang Phong, Thiết đàn, lời này ngươi tin không? Hắc Miêu, nó tự nhiên là không tin, lại thấp đó cũng là linh thể. Cho dù là một giọt nước rơi vào trên biển, ý nguyên có thể nhấc lên vận sóng. Không đợi Hắc Miêu giải thích thế nào, Giang Phong còn nói thêm, năm nay ta nghĩ trước thời hạn nghỉ ngơi. Hắc Miêu những mày, có phải là sớm chút? không còn sớm, hiện tại có thể là du lịch mùa thị bượng, ta nghĩ rời đi Ninh thành đi xem một chút phía ngoài thế giới. Hơn 20 năm qua, hắn chưa hề rời đi Ninh thành. Hắc Miêu trầm mặc, không có đồng ý cũng không có cự tuyệt, Giang Phong cũng không nói nữa. Một người một mèo, không tiếng động rành co. Ngày thứ hai, Giang Phong mới vừa mở mắt ra, một vệ thần bí lại mê người màu đen đập vào mí mắt, hắn tim đập hụt một, một nhịp. Cái này là tuyết tát đen. Hắn nhìn không được nhìn lên, túi màu đen mông váy cùng tất chân ở giữa có trắng như tuyết đường rành rới, hắn nuốt một ngụm nước bọn, tiếp tục hướng bên trên thăm dò màu trắng áo sơ mi bên trên, có hai tòa ngọn núi, mấy sợi tóc đen từ giữa sơn cốc trượt xuống, trắng đen xen kẽ bên trong, có trí mạng rụng hở. Đáng tiếc, góc độ của hắn nhìn không thấy mặt, bị ngọn núi ngăn lại. Khu, khu. Giang Phong quay người, hai chân kẹp lấy chân mền, ông âm thanh ông khí. Sáng sớm làm gì đâu? Nghe thời âm thanh, Dư hỏa không người, dùng mũi chân đá đá hắn cánh tay. Ta đói. Cảm nhận được chỗ cánh tay tơ lụa cảm giác, Giang Phong cong thân thể nói, ta rất khốn, ta lại ngủ một chút. Nếu không đi phòng tang ngủ, Dư Hoa đột nhiên nói. Giang Phong, chết điệt. Huyết dịch không bị khống chế. Nửa giờ sau, Giang Phong ngồi tại trên ghế sofa, dùng hai đoàn giấy ngăn chặn lỗ mũi, nhìn thấy Dư Hỏa còn muốn ngồi lại đây, vội vàng hô to, "Ngươi đừng lúc đích." Dư Hỏa, vài phút trước hắn mới vừa dậy, Dư Hỏa đột nhiên kéo lại cánh tay của hắn, để thay thế giữa sơn cốc tóc đen. Cảm giác khát thường, để Giang Phong nhịn không được. Cảm nhận được chót mũi chất lỏng có ngừng lại dấu hiệu, Giang Phong mắt nhìn phía trước, không cao hứng vấn đạo, "Ngươi chuyện ra sao, bệnh phải bảo?" Dư Hỏa đem đầu tựa vào trên ghế sofa, nhiều hứng thú nhìn hướng hắn, "Mua y phục không thể lãng phí a, ngươi không muốn sao?" Nói xong dùng mũi chân cọ sát Giang Phong bắt đuổi. Giang Phong, không được, không thể ở lại nữa rồi, hắn chuẩn bị ra xe đi kiếm tiền. Mới vừa đứng dậy, ngoài cửa liền truyền đến tiếng vênh lại. Nhìn thấy biển số xe, Giang Phong trong lòng trầm ngâm, Dư Hỏa nói, "Ngươi đi lên trước, một hồi dẫn ngươi ăn cơm." Dư Hỏa không động, một mực mỉm cười nhìn chằm chằm hắn. Giang Phong bất đắc dĩ, thích. Dư Hỏa cười, xích lại gần chút, đem mùi trên người cưỡng ép chen vào Giang Phong trong mũi. "Ta còn mua hàng online một bộ càng để mắt, buổi tối mặc cho ngươi nhìn." Chu Béo lúc đi bảo, vừa bạn thấy được Dư Hỏa bóng lưng Giang lão bản, kim ốc tàng Tiểu A, hỏa khí không nhỏ. Giang phong lại nắm thật chặt chốt mũi viên giấy, khó chịu nói, con mắt vốn là nhỏ, đừng nhìn lung tung, coi chừng ngủ. Chu béo. Lòng ham chiếm hưu còn rất mạnh. Vô sự không đăng tam bảo điện, chuyện gì? Hẳn là cái kêu mỉ tôn hộp nhìn không ra đường đi. Người còn có mặt mũi nâng, cái kỳ ạt mở căn bản chính là cái bình thường ngộ, trừ hương vị cái gì cũng không có. Chu béo suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không nói ra đến, hắn hôm nay đến có chuyện khác. Tiểu bương, đi bảo. Chu Béo kêu lên trên xe lại xuống một người mang theo kính mắt người trẻ tuổi trong tay cầm máy tính bảng thả giang lão bản cho ngươi xem cái video phía trước một câu đối tiểu vương nói phía sau một câu đối giang phong nói tiểu vương đem máy tính bảng đặt ở trong ba người ở giữa bên trong là một đoạn tin tức hai ngày phía trước trung sơn ngân hàng mới vừa công bố quý tài báo ngày hôm qua liền không hiểu mất đi 200 bạn, vạn bởi vì có liên quan vụ án kim này khá lớn hiện nay cảnh sát đã can thiệp điều tra đến tiếp sau tình hình cụ thể và tỉ mỉ bản đài đem duy trì liên tục cung cấp nghe đến 200 vạn giang phong khoe mắt nhảy lên không để lại dấu vết nhìn hướng trên lầu. Không thể nào. Ngươi cho ta nhìn cái này có ý tứ gì, ta chưa từng nhìn tin tức." Giang Phong bình tĩnh nói. Chu béo cười tủm tỉm nói, "Giang lão bản, bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, mặc dù chính giữa tài khoản tra không được, nhưng đầu nguồn vẫn có thể tìm được, đặc biệt vẫn là bị tiêu phí tình huống, ngươi cứ nói đi." Giang Phong, cái này tiểu lừa gạt, trong miệng không có một câu lời nói thật, ta còn tưởng rằng nàng là phú bà đâu. Khó trách sáng sớm cho ta đến như vậy mới ra, tình cảm là làm việc trái với lương tâm. Có thể nàng không hề đơn độc ra ngoài, đây là làm sao làm được? Chu béo vô vô Giang Phong bà bay, ý vị thâm trường nói, Giang lão bản, như số tiền kia có thể lặng yên không tiếng động trở về, cũng không có người sẽ truy cứu. Chu cục, cái này không thích hợp à? Tiểu vương lên tiếng nhắc nhở, Chu béo trừng mắt, ngươi sự tình xong, về trên xe đi. Tiểu vương, chờ Tiểu vương đi rồi, Chu béo cười ha ha, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, Giang lão bản đừng thấy lạ. Giang Phong lắc đầu bày tỏ không để ý, lúng túng nói, tiền này hoa, bộ trở về sợ là có chút khó, dư hỏa tốn tiền tốc độ vượt xa người bình thường, cái này lỗ thủng, hắn điển không lên. Ha ha. Không nghĩ tới Chu béo nghe thấy lời này cười càng vui vẻ hơn. Ta đã sớm biết ngươi bổ không lên, cái này không vừa bạn sao? Phía dưới có cái tôn xảy ra chút sự tình, chúng ta người đi không được, ta hy vọng ngươi đi xem một chút, dù sao chuyên nghiệp đối đáp. Cái này 200 vạn liền làm thù lao. Chu béo chuyện nhất chuyện, nói ra đặc biệt tới mục đích. Ta có chọn sao? Giang Phong vấn đạo. Chu béo nhìn hướng nhà chỉ có bốn bức tường cửa hàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái gì thời gian? Càng nhanh càng tốt, chết không ít người. Chu béo âm thanh niêm túc chút. Minh mạch. Chu béo trước khi đi còn đặc biệt nhắc nhở, ngươi cái tia sẽ nên Bộ sơn, ta biết một vị không sai sư phụ, hay đầu giới thiệu cho ngươi." Giang Phong, một mực sung làm linh vật Hắc Miêu đột nhiên mở miệng, ngày nghỉ của ngươi phê xuống, 15 ngày." Giang Phong gật gật đầu, xoay người rời đi. Nhân gia không phải nhắc nhở rất gấp lắm sao, ngươi làm gì?" Hắc Miêu hỏi thăm. "Xử lý xuống sự tình, đừng hỏi thăm linh tinh." Giang Phong nổi giận đùng đùng lên lầu. "Hắc Miêu, chương 8, không nên chờ vị trí chương 8, không nên chờ vị trí meo meo, meo meo." Thế lương mèo kêu truyền đến, tiếp lấy một cái hồng sắc thân ảnh bị người từ trên lầu bỏ xuống. Hắc Miêu thấy thế, đưa ra cái đùi đẹp của lấy. Meo meo, meo meo. Hồng Miêu đối với trên lầu nhẹ răng trợn mắt, tựa hồ còn muốn xông đi lên. Thấy thế Hắc Miêu đưa nó bưng ra, người biến nói, đi thôi, ta ủng hộ ngươi. Hồng Miêu ngưng đọng ở, quay đầu nhìn nó. Cái này mèo mập chuyện gì xảy ra? Ta chính là làm ra vẻ bộ dáng, đây không phải là để ta xuống đài không được sao? Éc cờ thấp thấp, cùng nó lão bản đồng dạng. Xoắn suýt rất lâu, Hồng Miêu đem móng vuốt đắp lên Hắc Miêu trên lưng đến làm dịu xấu hổ. Hắc Miêu cũng không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại ngủ tụ. Thằng hai, dư hỏa nằm nghiêng tại trên giường dùng tay chống đỡ đầu, một cái tay khác thưởng thức trước ngực mái tóc, nàng đặc biệt đeo áo sơ mi giải ra viên thứ hai cúc áo. ta cùng ngươi nói, ta sẽ không vì sắc đẹp mà thay đổi. tiểu lừa gạt, trong miệng ngươi liền không có một câu lời nói thật, ngươi. giang phong lời nói im bặt mà dừng, dư hỏa dùng mũi chân cọ sát bắp đùi của hắn, có lẽ là động tác biên độ có chút lớn. áo sơ mi viên thứ ba cúc áo đột nhiên bắn ra mở, màu đen viền ren như ẩn như hiện. ta nói, ngữ khí bị hoặc, cho người tiếng lòng. Tùng ngục giang phong cổ họng nhấp nô, hướng âm thanh kiên cường cảnh cáo nói, ta cũng không phải chính nhân có tử. Dư hỏa vô vũ trước được giường, phiêu khích nói, ta đói. Giang Phong, đem ngươi cái kia thân y phục rách dưới đổi, chính ngươi làm sự tỉnh, ngươi cũng muốn xuất lực, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Giang Phong bước xuống một câu, tông cửa xu ra. Trên xe taxi, Dư hỏa ở một cái, nồng đậm buồn ngủ đánh tới. Thời khắc này nàng đổi lại quần jean cùng màu đen ngắn tay, đồng thời đem tóc đâm thành đuôi ngựa, lại đeo lên hai người lần thứ nhất gặp mặt cái mũ. Khác biệt chính là, lần này nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà còn trong được thêm một cái mèo. Giang Phong nhớ tới đêm hôm đó, bên người nàng không có mèo, thế nhưng tại Nam Sơn công mộ xuất hiện. Hắn sở dĩ mang lên cái này một người một mèo, đương nhiên là có chính mình mục đích. "Uy, tiểu lược gạn, ngươi có biết lái xe hay không? Ngươi là heo sao? Ăn ngủ, ngủ rồi ăn." Đáp lại hắn chỉ có yếu ớt tiếng ấy. "Ngươi đừng nói chuyện, chủ nhân tối hôm qua không ngủ." Tư tư dồn dập tiếng phanh lại, xe taxi đột nhiên dừng ở bên đường, tốt tại đã ra khỏi thành, trên đường không có gì xe, không phải vậy lần này xác định muốn chạm đuôi. Giang Phong nhìn hướng dư hỏa, ánh mắt rơi vào trong ngực hồng miêu trên thân. Câu nói mới vừa rồi kia đột nổ xâm nhập trong đầu, không có trải qua lốt hay "Là ngươi?" Giang Phong nhíu mày, con mèo này thế mà có thể dạng này giao lưu, không kiến thức, ngạc nhiên. hồng miêu thanh âm kinh bị lần thứ hai xâm nhập trong đầu. ta. giang phong yên lặng, mới gặp hắc miêu miệng nói tiếng người lúc, hắn cũng không có kinh ngạc như vậy, dù sao hắn cũng coi như đi đến tu tiên đường đi, biết nói chuyện động vật không tính kỳ quái. nhưng có thể cưỡng ép truyền âm, thật đúng là lần thứ nhất gặp. như mèo này hiểu ý thần công kích thủ đoạn, hắn chẳng phải là không có chút nào phòng bị liền sẽ trúng chiêu. giang phong cảm thấy đề phòng, ngoài miệng lại vấn đạo, ngươi nói nàng không ngủ, đi làm cái gì? trộm tiền? chỉ là tiền tài. Hạ Tất tự mình đi, bản Miêu nhìn một chút liền có thể mang tới. Hồng Miêu ngữ khí tương đối khinh thường, phản phất để chủ nhân tự mình đi trộm tiền là vô cùng chuyện mất mặt. Chủ nhân tối hôm qua nhìn video ngắn, thử rất nhiều bộ y phục, ngươi nói đi làm cái gì? Giang Phong tức giận nói, làm việc trái với lương tâm a, ta không ăn bộ này. Cũng không biết là ai buổi sáng chạy máu mũi. Giang Phong, mẹo này lúc ấy không tại a, cái này cũng biết, vẫn là dư ngoa nói. Nghĩ tới đây, Giang Phong giống như vô tình bấn đạo, ngươi không hiếu kỷ, ta mang các ngươi đi đâu sao? Không kỳ? Nhưng ta biết ngươi tại đánh chủ nhân ta chủ ý, có cần hay không bản miêu giúp ngươi." Giang Phong kinh ngạc, "Làm sao rút? Ngươi về sau đối bản miêu meo thái độ tốt hơn một chút, ta cũng muốn ăn mới mẹ đồ ăn." Hồng Miêu thừa cơ đưa ra yêu cầu, mới vừa nói xong, cần bộ đau sót, thân thể nháy mắt đi tới ghế sau vị bên trên. "Ngươi đã coi linh tính, về sau đừng ở tại không nên chờ vị trí, hiểu không?" "Ta." Giang Phong lạnh lùng nói, lập tức khởi động chiếc xe tiếp tục đi đường. "Giang Phong, có ta ở đây, ngươi không có khả năng thành công." Hồng Miêu nghe răng trợn mắt truyền âm. "Ta không ngại đem người nấu." Giang Phong cười lạnh, ta đường đường Giang lão bản, há có thể bị một con mèo nắm? Hiện tại xem ra, dư hỏa bí mật thế mà đều tại cái này con mèo trên thần, Nghĩ tới lúc trước tìm tới Lý Ngư cũng là con mèo này tác dụng. Chân trời xuất hiện bạch quang lúc, cuối cùng là đến chỗ cần đến. Mượn đèn xe, Giang Phong thấy được cửa thôn thạch đầu bên trên điều khắc ba chữ, tinh hoa thôn. Đây chính là chú béo nói vị trí. Hoang tàn vắng vẻ thôn, mặt đường ngược lại là tu rất tốt. Giang Phong vừa định lái bảo, một vệt bóng người xuất hiện tại trong ngọn đèn, dọa hắn vội vàng phanh lại. Nam tử trung niên, thật thà mang trên mặt bức rứt đủ cười nhìn trầm xe liên tục phất tay. Giang Phong xuống xe, Nam Tử lập tức đụng lên đến, cười nói, xin lỗi, tinh hỏa thôn không chào đón người ngoài. Dùng khiến người khó chịu khuôn mặt tươi cười, nói xong cự tuyệt. Lấy ra chu béo chuẩn bị chứng nhận giả kiện, đưa cho đối phương, Giang Phong nói, ta là tới giúp các ngươi. Nam Tử thấy được giấy chứng nhận, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, đi tới bên cạnh xe hướng bên trong nhìn, chờ thấy được dư hỏa, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng. Đến mức chỗ ngồi phía sau mẹo, hoàn toàn bị hắn xem nhẹ. Các ngươi tới không phải lúc, cái này sẽ tất cả mọi người không có lên đâu, các ngươi nếu không trong xe chấp nhận một hồi, chờ mặt trời mọc, ta gọi các ngươi. Hoặc là các ngươi có thể đi trên trấn, nơi đó có khách sạn, cách nơi này đại khái 20 dặm." Giang Phong cười nói, "Nếu biết không phải lúc, ngươi vì cái gì tại cửa thôn?" Nam tử vào đầu cười nói, "Ta là trông coi người trong thôn, không ngủ được." "Dạng này à, chúng ta trong xe ngủ một lát à. Tốt. Nam tử quay người rời đi, Giang Phong lên xe, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Chu Béo nói chết không ít người, cái này trông coi người trong thôn biết thân phận của hắn, lại không nói rõ tình huống ngược lại cười thật vui vẻ. Tuy, ngươi nhìn ra cái gì không có? Giang Phong hỏi lời này là Hồng Miêu, Dư hỏa còn đang ngủ. Hồng Miêu đem đầu chôn ở cái đuôi bên trong, không rảnh để ý sách, ta cũng nói bụng, vừa vặn cốt sau có nổi, không bằng thử xem mèo thịt ngon ăn không ngon. Giang Phong lẩm bẩm. Người này trong lòng vừa rồi đang suy nghĩ, lại tới hai cái vật thí nghiệm. Hồng Miêu kịp thời truyền âm. Giang Phong kinh sợ, ngươi biết hắn đang suy nghĩ cái gì? Ân, cái kia tràn ra linh hồn rụng vọng, bị thần hướng. Vật thí nghiệm là cái gì? Bản Miêu không biết. Giang Phong lái xe rời đi trên đường cho chú béo gọi điện thoại. Giang lão bản, thời gian này gọi điện thoại không thích hợp à? Thanh âm trong điện thoại có chút toán trách. Mập mạp, cái thôn này tình huống như thế nào? Người đến. Ân, con nhìn thấy cái gọi là trông coi người trong thôn, thuật nhìn không quá bình thường. Ai, không nói đặt ngươi, chúng ta phải đi hai đội người, những nhân khẩu này đường thống nhất, bày tỏ thôn chuyện gì đều không có, nhưng thành phố không ngừng nhận đến binh lính chấn xin giúp đỡ, nói là một mực người chết. Giang Phong không hiểu, như người nước uống, ấm lạnh tự biết, mọi người đều nói không có việc gì, vì cái gì còn muốn ta đến? Chú béo. Vấn đề là chúng ta phải đi hai đợt tổng bốn người đến nay không có về, liên lạc không được. Giang Phong, lửa bán nhân cầu. Chu béo, chúng ta phải đi đều là linh nghiệm cảnh. Giang Phong, cái này liền có ý tứ, Lý Ngư cũng là linh nghiệm cảnh, giống như lúc trước Giang Phong nói tới, Lý Ngư giết người bình thường bất quá một ý niệm. Tới gần thị trấn thời điểm, Dữ hỏa vớt mắt tỉnh lại. Ta đói. Giang Phong nôn chán, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Chương Chín, ngươi thật sự có bệnh áp Chương Chín, ngươi thật sự có bệnh A Vĩnh ninh chấn bữa sáng không được tốt lắm ăn, so ra kém Linh Hành. Dữ hỏa vừa ăn vừa phê bình. Giang Phong đem một cái bánh bao hấp nhét vào trong miệng nàng, thấp giọng nói, ăn đều không chặn nổi miệng của ngươi, làm sao còn đem lời trong lòng nói ra? Dư hỏa Phong lên miệng, nói lẩm bẩm, ăn không ngon còn không cho người nói a? Phía sau hai người cách đó không xa Đại Nương cầm dao, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt phảng phất muốn giết người đồng dạng. An tám lồng bánh bao, còn liếm lấp mặt nói không tốt ăn. Tiên này kiếm thật bất ức, nghĩ tới đây, Đại Nương chặt nhân bánh tốc độ càng lúc càng nhanh. Lại đến một lồng. Dư Hoa hô. Giang Phong. Đại Nương động tác chỉ trệ, trầm giọng nói, không có, chỉ có sữa đậu nành muốn sao? Không muốn sữa đậu nành không tốt uống. Tính tiền. Đại đương. Giang Phong. Tính tiền lúc. Đại đương lôi kéo Giang Phong thấp giọng nói. Tiểu tử người nơi khác ga. Đại đương là người từng trải. khuyên ngươi một câu. Đua nghịch bằng hữu, không thể chỉ nhìn bề ngoài, đến hiền lành mới được. Ha ha. Giang Phong qua loa cười một tiếng, nói sang chuyện khác vấn đạo. Đại đương, các người cái này trên chấn làm sao đều là lão nhân già, người trẻ tuổi đâu? Bán bữa sáng rất nhiều, ăn người cũng không ít, nhưng đều là đã có tuổi lão nhân. Nghe lời này, Đại đương than nhỏ. Vĩnh hà chỗ nào kiếm đến tiền, người trẻ tuổi chở không ngừng dạng này a bánh bao hương vị không tệ đi trước giang phong mới vừa giao xong tiền dư hỏa liền hô ngươi nhanh lên chúng ta đi tìm điểm ăn ngon giang phong van cầu ngươi ngập miệng a đại đương thu tiền không tiếp tục để ý giang phong quay đầu điên cuồng chặt bánh nhân định để giang phong kinh ngạc chính là khách sạn bảy lễ tân cũng là một vị đại đương mặc dù không phải khách sạn nhưng bảy lễ tân làm sao cũng phải là tiểu cô nương a bảy lễ tân đại đương nhìn hướng hai người thản nhiên nói 500 một đêm không cần thẻ căn cước data ngươi cái này hoàn cảnh nhiều nhất giá trị 50 dư hỏa nói Đại nương biến sắc, lại không có phát tác, mà là chỉ vào ngoài cửa. Trên đường phố không cần tiền. Dư hỏa còn muốn lên tiếng, Giang Phong đội vàng che lại miệng của nàng, nhìn hướng đại nương cười nói, "Chúng ta ở lâu, có thể hay không tiện nghi một chút?" Đại nương nhìn hướng hắn, sắc mặt hóa hoãn, "Vậy liền 250 một ngày." Ô, ô, ô. Bị che miệng lại, Dư hỏa rõ ràng đang nói cái gì. "Đại nương, đừng quản nàng, não không tốt, mở một gian, ta cho ngươi quét một nghìn trước. Đi, có bệnh cần phải trị, đối tiểu hài không tốt." Gian phòng tại tầng hai. Từ lâu năm không sửa chữa trên bậc thang đi, đập vào mắt chính là bốn gian rơi sơn bằng gỗ cửa phòng. Phòng của bọn hắn ở giữa đúng lúc là đầu bậc thang đệ nhất ở giữa, mới vừa mở ra, một cỗ mùi nấm mốc truyền tới, chật chội gian phòng trừ nhà vệ sinh, chỉ có một cái giường, một cái bàn, điều kiện rất bình thường. Rõ ràng thật lâu không người ở, gian phòng cũng không nhịn được bí mày Sát thực không đáng, nhưng hắn hiện tại buồn ngủ quá. Dư Hỏa ghét bỏ nói ta liền không rõ, lấy tu vi của ngươi, làm sao có thể như thế bất đắc. Cái này trên trấn cũng là linh thành cái tên mập mạp kia cũng là Chỉ là 200 vạn, cầm liền cầm làm sao còn có thể bị uy hiếp đâu? Giang Phong đưa tay sờ về phía nàng cái chán, tự đủ, không có phát sốt ta. Làm sao bắt đầu nói mê sảng đâu? Ta phát hiện ngươi rời đi linh thành, nói nhiều. Dư Hỏa đẩy ra tay của hắn cả giận nói, ta một mực dạng này. Đi, ta muốn đi ngủ, ngươi tùy ý. Giang Phong đem hành lý vứt trên mặt đất, đóng cửa lại, mở ra một tia cửa sổ, trực tiếp nhào vào trên giường, không bao lâu liền vang lên tiếng ấy. Dư Hỏa. Lúc này, ngập bánh bao hồng miêu từ Dư Hỏa bả vai phía sau bỏ ra ngoài. Chủ nhân, người này ngủ rồi, chúng ta chạy a? Dư hỏa sững sờ a đều đi ra, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Tiểu tử này đối đại phàm nhân quá mức mềm yếu, đại khái cũng là không thể giúp nàng, còn phải tìm người khác mới được. Nghĩ tới đây, nàng rón rén tới gần cửa ra vào. Ân, Dư Hỏa kinh ngạc nhìn chằm chằm rơi sơn cửa phòng, loại này đơn giản khóa cửa từ bên trong vặn một cái liền mở, nàng làm sao vặn bất động? Lại thử một chút, vẫn là không có mở. Bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới, khóa cửa y nguyên chuyển bất động. Tình huống như thế nào? Không biết, không phải là hắn vừa rồi đóng cửa động tay động chân a? Hồng Miêu suy đoán nói. Nghe nói như thế, Dư Hỏa lại dịch bước đến bên cửa sổ, tầng hai mà thôi, nàng nhảy đi xuống hẳn là cũng không có việc gì. Nhưng mà, Giang Phong mở ra cửa sổ cũng không lớn, chỉ chứa được một con mèo đi ra khoảng cách. Dư Hỏa lại dùng chút sức lực, liền cửa sổ đều mở không ra. Từ áp tử, liền sẽ ước giết ta. Dư Hỏa ngồi liệt tại trên mặt đất, ôm bụng, trong lòng ủy khuất. Diều Nhi, ta dùng khí lực, lại đói bụng. Hồng Miêu sững sờ, đem trong miệng còn lại một nửa bánh bao đưa tới. Có nước miếng của ngươi, ta không ăn. Giang Phong cái này ngủ một giấc đến xế chiều, muốn phải là ngủ đến buổi tối, nhưng hắn là bị đau tình trên cánh tay truyền đến từng trận như kim châm, phản phất là bị giã thú tê rảo đầu dạng. ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy dư hỏa ghé vào bên giường, cắn cánh tay của hắn, một tia huyết dịch thẩm thấu trắng như tuyết trân mện. ta dựa vào. giang phong đội vàng đẩy ra đầu của nàng, trên cánh tay hai hàng dấu răng có huyết dịch chảy ra. ngươi làm gì chứ, lại tiến hóa thành chó? dư hỏa ngẩng đầu, khoe miệng có huyết dịch chảy xuống, ánh mắt mê ly, thoạt nhìn không quá bình thường. giang phong, ta thật đói. trong giọng nói tràn đầy bị quất. uy, nàng đây là tình huống như thế nào? giang phong nhìn hướng nơi kẽo lãnh hùng liêu. Hồng Miêu trốn tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, run rộn nói: Chủ nhân quá đói, liền sẽ dạng này. Chúng ta kêu ngươi rất lâu, ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Còn tốt chủ nhân không ăn mang lông. Giang Phong, Dư hỏa lại lần nữa nhau tới, mục tiêu nhắm thẳng vào cánh tay của hắn. Giang Phong đội vàng nảy ra, nhanh chóng từ trong dương hành lý lấy ra một cọng cỏ dâu vị đồng đồng đường ngăn chặn miệng của nàng. Bị đồ vật ngăn chặn miệng, Dư hỏa nháy mắt mấy cái, trong mắt khôi phục thanh minh, đem đòng đòng đường nôn tại trên mặt đất. Ừ, thứ gì, thật là khó ăn. Giang Phong, ta dựa bảo loại này khẩu vị ta chỉ có mấy cây. Hắn liền vội vàng đem đồng đồng đường nhặt lên, dùng giấy gói kẹo gói kỹ nhét vào trong dương hành lý. Dư Hỏa ghét bỏ nói ngươi thật biến thái. Giang Phong im lặng nói ta cho rằng ngươi chỉ là ăn nhiều, không nghĩ tới là thật có bệnh. Dư Hỏa sử sốt, nhìn hướng Hồng Miêu, Hồng Miêu một chút đầu. Một cái mắt, nàng sát mặt tạm đạm xuống. Giang Phong, thả ta đi a. Giang Phong nhíu mày, ngươi hòa ta bao nhiêu tiền, nghĩ đi thẳng một mạch. Dư Hỏa, đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm, sau đó chúng ta đi Tinh hỏa thôn. Ta không đi, ta bị ngươi cái kia đường buồn luôn đến. Đi, vậy ta đi, ngươi nói Giang Phong xoay người rời đi. Các loại, giữ hỏa đội vàng gọi hắn lại. Ta có thể đem liền bồi ngươi ăn một bữa. Ngươi một người quá đáng thương. Cái kia thu hồi ngươi mặt khổ qua. Đi. Tốt. Chỉ là, vừa ra cửa liền nghe đến tiếng cãi vã. Con mụ điên, bần tăng cùng ngươi bán mệnh, đáng giá ngàn vàng. Ngươi vì sao không hiểu? Nhỏ con lừa trọng, ta hiểu ngươi lại ra. Khách sạn bên cạnh, một tuổi trẻ nữ tử đang cùng một vị mắt sáng răng trắng tiểu hòa thượng giằng co. Tiểu hòa thượng trên đầu nhiều chút vết ảo, thoạt nhìn có chút chật vật. Giờ tới vây xem đại gia đại nương chỉ trỏ. Giang phong dừng lại xem kịch, giữ hỏa cũng không có thúc dùng mà hắn sợ dĩ xem kịch, là vì hai người này cùng cái này thị trấn không hợp nhau. một cái hòa thượng, một cái tuổi trẻ nữ tử. mà con hòa thượng này quên thân tự thành một mạch. trúc linh hài, kết kim đan. hai cái này cành giới, chính là thoát phản vào tiên bắt đầu. giang phong tự nhận là chạy tới trúc cơ một bước cuối cùng, lại không ngờ tới hòa thượng này không phải kim đan, lại cảm giác mạnh hơn hắn. tại hắn suy nghĩ thời điểm trong chàng thế cục thay đổi, tiểu hòa thượng trên đầu lại nhiều mấy đạo với cảo. nữ tử chống lại mắng, nhỏ con lựa chọn, ngươi hôm nay không trả tiền, ngươi đi không ra cái trấn này, dân đều cứu không được ngươi. Tiểu Hoa Thượng hai tay chấp lại, thành thật nói, Bần tăng không tin Nhật, tự nhiên sẽ không cứu ta. Dựa vào. Nữ tử lại lần nữa nhào lên, Tiểu hòa Thượng dọa chạy trốn từ phía. Dư Hoa giật giật Giang Phong gõ áo, nghi ngờ nói, đây chỉ là người bình thường, Tiểu hòa Thượng vì sao không hoàn thủ? Người cũng là, cái này Tiểu hòa Thượng cũng là, các ngươi làm sao đều như thế sợ. Các ngươi tu luyện, là vì càng tốt bị khinh bị sao? Giang Phong im lặng, vỗ vỗ nàng đầu, cười nói, một hồi nói, ta trước giúp đỡ hòa Thượng này. Trương Mười, ta không phải chân Trương Mười, ta tẩy không phải chân Giang Phong dùng 2.000 khối cứu Tiểu Hoa Thượng còn chúng vây xem mất hết cả hướng tối lui cái kia tuổi trẻ nữ tử nhìn hướng ba người trao phúng nói coi như có thứ thời không có tiền cũng đừng đến hưởng thụ tiểu hoa thượng nữ tử quay người giang phong lúc này mới phát hiện bên cạnh lầu hai này lại là chỗ ăn chơi thúy hoa túc đạo ngươi thật biết chơi a hoa thượng thế mà đến dựa chân còn tẩy hai ngàn tiểu hoa thượng hai tay chấp lại thành kính nói thí chủ cũng đừng cho rằng giúp bẩn tăng một cái liền có thể nói mỏ Ta tẩy không phải chân là cùng nhau đi tới bút bùn giang phong nào đó khách sạn trong bao xương Dư hỏa lượng cơm ăn lại một lần nữa kiếp sợ người ngoài. Tiểu hỏa thượng nhìn xem xếp lên đĩa, cả kinh nói, thí chủ, ngươi không chống đỡ sao? Dư hỏa lắc đầu, lường dạng. Tiểu hỏa thượng, đúng, tên trọc, ngươi vừa rồi vì sao không hoàn thủ? Nghe thấy Dư hỏa sưng hô, Tiểu hỏa thượng sưng sở, người khổ nói, bẩn tăng pháp hiệu Minh trần. A, tên trọc, ngươi vì sao không hoàn thủ? Dư hỏa lại lần nữa vấn đạo. Minh trần im lặng, sau đó phản vấn đạo, đối mặt người bình thường, làm sao hoàn thủ? Dư hỏa, thí chủ không phải người địa phương. Dư hỏa, chẳng lẽ ngươi là? Tối thiểu ta biết tuân thủ trật tự." Minh Trần cắn một cái đùi gà, không hiểu nhìn hướng Giang Phong, dùng ánh mắt biểu đạt, "Cái này có ý tứ gì?" Giang Phong tu vi hắn có thể nhìn ra, hai người là đồng bạn, cô nương này vì sao lại hỏi ra loại này vấn đề? Giang Phong bu tay, sau đó dùng ngón tay chỉ về Thái Dương, "Ngươi có phải hay không đang ngắm ta?" Dư mã trừng mắt. "Giang Phong." Nhìn hướng hai người, Minh Trần cười bên dưới, giải thích nói, "Chúng ta người tu đạo cũng là cần sinh hoạt." Sau đó chỉ hướng ngoài cửa, yếu đất nói, "Cũng tỉ như nói, có ít người ăn cơm là vì sống, có ít người ăn cơm là vì hưởng thụ." bất luận loại tình huống kia, chúng sinh đều là không thể thiếu cường đại tồn tại. tất nhiên cường đại tồn tại nên có trật tự. dù sao phàm nhân mới là số lượng nhiều nhất. thí chủ có thể minh bạch. dư hỏa lát đầu. minh trần. tựa như các ngươi tới nơi này nguyên nhân, đây chính là có người phá hư trật tự kết quả. minh trần đổi cái cùng dư hỏa cùng một nhịp thở ví dụ. giang phong chen vào vấn đạo, ngươi biết chúng ta tới đây nguyên nhân? đương nhiên, như thế xa xôi vị trí, không khí lại vừa đủ, không có người tu đạo sẽ đến, trừ phi mang theo mục đích. ngươi cũng là. đương nhiên. đến mức mục đích gì? Minh Trần không có nói, mà là dịch ra cái đề tài này. Giang Phong đương nhiên sẽ không hoa thưởng tiền, thử dọ sẽ nói, cái chấn này bên trên vì cái gì chỉ có người già. Đúng vậy à, ta cũng rất bò mò, dựa chân vị trí nhân viên tiếp tân lại là gần đất xa trời lao hầu, cái này không phù hợp lẽ thường. Minh Trần ngữ khí so hắn càng yếu kỳ. Dựa chân cho ngươi vị nữ tử kia là người trẻ tuổi, đừng nói mò, dựa chân cũng là lao hầu, nàng là lão bản. Giang Phong, cho nên ngươi hoa hai ngàn. Minh Trần có chút xấu hổ nói đó là bởi vì ta cho nàng đói bệnh, soạn nàng một cái. Giang Phong giơ ngón tay cái lên, ngươi giúp ta, lại mời ta ăn cơm, ta cũng giúp ngươi tính một chút. Giang Phong lắc đầu, cự tuyệt nói, ta không cần làm sở ta. Thí chủ suy nghĩ nhiều, ta giúp ngươi nói mệnh, không cần sở. Tốt một cái tiêu chuẩn kép. Minh Trần cúi đầu, cầm trong tay Giang Phong nhìn không hiểu động tác tay. Không bao lâu, Minh Trần có chút đồng tình nhìn hướng Giang Phong, tu đạo con đường nhưng có người chỉ điểm. Giang Phong gật đầu, Hắc Miêu từng dạy qua hắn phương pháp tu luyện, dạy ngươi người tu luyện, tâm hắn đáng chết a. Minh Trần thở dài, Giang Phong, giữ hòa thì là yên lặng đối hắn giơ ngón tay cái lên. Minh Trần không hiểu nhìn ngưỡng nàng, thí chủ ý gì? Dữ hòa biết nói chuyện, liền nhiều lợi điểm, ta thích nghe. Minh Trần, hai người này cũng không quá bình thường. Giang Phong đội vàng vấn đạo, có ý tứ gì? Minh Trần không đáp, phản vấn đạo. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là chút cơ cảnh một bước kia? Viên mãn, Minh Trần á khẩu không trả lời được, ngượng ngùng nói, không nói cả người. Trạng thái này của ngươi, lợi hại một chút linh niệm cảnh cũng có thể bại ngươi. Giang Phong, gặp Giang Phong không tin. Minh Trần giải thích nói, ta nghĩ ngươi bây giờ trong cơ thể linh lực có phải là như tràn đầy chất nước, không vào không ra ân, đây không phải là viên mãn nha. Giang Phong không hiểu. Ha ha, không vào có thể lý giải. Ngươi liền không nghĩ qua vì sao không ra sao? Linh lực là sẽ tiêu hao. Trạng thái này của ngươi lại duy trì liên tục một đoạn thời gian, chén nước ngưng kết thành băng, linh lực hoàn toàn cố hóa, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng kết tinh đan. Giang Phong trầm mặc, thư tâm đạo, kỹ càng điểm. Minh Trần gật đầu, dùng tay dính trên bàn trong chén nước, tại mặt bàn bạch ra một cái hình vương gung. Cái gọi là linh hải, chốt tại cái này xây chữ. người tu đạo, sẽ điều động trong cơ thể linh lực đến tới linh hải tích lũy tháng ngày bên dưới linh đại thành hình tự nhiên có thể kết kim đan giang phong gãi gãi đầu cái hiểu cái không minh trần thấy thế chỉ vào bao xương bách tưởng giải thích nói tựa như nhà này cũng là một viên ngói một viên gạch tích tụ ra đến mà linh lực chính là tài liệu thời gian dài không cần sẽ hỏng dù sao cái này tục thế cũng không có linh khí để chúng ta đến rèn luyện nói đến đây minh trần tại phần bụng bổ nhẹ một cái một vệt ánh sáng đoàn xuất hiện bên trong xuất hiện một cái tinh xả mỡ chỉ là thiếu một góc mõ xuất hiện trong ngay mắt giang phong chỉ cảm thấy thần thanh khí sàng trong cơ thể cái kia yên lặng linh lực bắt đầu sinh động mà dư hỏa nhìn chằm chằm cái kia mõ nuốt một ngụm nước bọt thật tốt án bộ dáng hai người biểu lộ bị minh trần thu hết vào mắt hắn cười ha ha đây chính là ta linh hài bổ đủ cuối cùng một hối, ta liền có thể kết tiêu đan linh hài đều là mõ sao giang phong vấn đạo thị trấn bên trên kiến trúc đều là giống nhau sao minh trần hỏi lại giang phong gật đầu minh bạch tùy từng người mà khác nhau cái này xây chữa nên làm như thế nào giang phong lại vấn đạo minh trần dùng đũa động trong chén nước nước theo đũa phi tốt chuyển động nhìn thấy sao? ngươi trước tiên cần phải để bọn họ sinh động, vừa đi vừa về nên ngươi. Giang Phong nhìn chằm chằm chén, chờ mặc. Tốt hình tượng bí bon, trong cơ thể hắn linh lực chưa từng có như vậy sinh ra qua. Những năm này hắn chỉ để ý thu thập, cho rằng tới trình độ nhất định liền sẽ phá cảnh. Đi, đa tạ hai vị thí chủ khoản đãi, ta đi trước. Minh Trần đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tên chọc chờ chút, chúng ta muốn đi tinh hỏa thôn, ngươi không đi sao? Dư Hoa nói, đó là các ngươi sự tỉnh, không phải ta. Minh Trần phát tay, phía sau vừa cười nói, ta đoạn đường này đi tới vũng bùn còn không có rửa sạch đâu. Dư Hỏa. Đúng. Minh Trần đi mà quay lại, nhìn hướng Dư Hỏa. Thí chủ tu vi ta không nhìn ra được, dáng hỏi đến một bước kia. Dư Hỏa cao nào nói, cao hơn ngươi. Dạng này à? Minh Trần đưa ra một cái tay, triển khai trận thế. Vậy liền mời thí chủ xuất thủ, kinh sợ một cái chúng ta đạo trích. Chương 11, tinh hỏa giao sơn thần, trợ nô nhi thành tiên chương 11, tinh hỏa giao sơn thần, trợ nô nhi thành tiên Minh Trần đột nhiên khiêu khích khiến hai người bội vàng không kịp chuẩn bị. Giang Phong lông mày bật lên, giải thích nói, nàng chính là người bình thường, mạnh một chút. Minh Trần sử suốt nhìn hướng Giang Phong trong mắt ý vị không rõ. mà muội, thiếu duyên gặp lại. chờ minh trần rời đi phía sau, dư hỏa có chút khó chịu nói, cái này tên trọng quả thật phế lối. ngươi liền ta đều đánh công lại. giang phong nổ nước bọn, ngựa khí hợp lực. nhưng ta có thể ăn a. giang phong, tại đi hướng tinh hỏa thôn trên đường, giang phong mấy lần kém chút đem hai người mang vào ven đường sông nhỏ bên trong. dư hỏa nhịn không được, ngươi chuyện gì xảy ra? giang phong có chút ảo nào nói, ta tăng quan có chút sụp đổ. cũng bởi vì tên trọng những lời kia. ân, có thể ta không phải đã sớm nhắc nhở qua ngươi sao? giang phong kinh ngạc. Lúc nào? Ta để ngươi thôn phệ linh thể a. Đúng vậy à, hai người gặp mặt ngày thứ hai, nàng liền nói linh thể là dùng để thôn phệ, chẳng lẽ ngươi khi đó liền biết vấn đề của ta vị trí Giang Phong vấn đạo. Đúng vậy a. Vậy ngươi vì cái gì không nói? Giang Phong trừng mắt, trong lòng khó chịu. Ta tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi uống, kết quả cùng ta chơi một màn này. Dư hỏa bĩu môi, ngươi vậy sẽ bóp ta cái cổ, bạo lực gia đình ta, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Giang Phong hung hăng nói, chờ việc này xong, lại cùng ngươi tính sổ sách. Dư Hoạ nhăn mặt, không để trong lòng ban đêm tinh hỏa thôn cùng lúc sáng sớm hoàn toàn không giống. đèn nút sáng trưng thôn rơi vào đại sơn dưới chân. ba hoành sáu phóng túng phòng ở xếp xếp mở rộng. vị tia thích cười chống coi người trong thôn y nguyên chờ ở cửa thôn chờ lấy. hai vị lãnh đạo hôm nay tới đúng lúc. hắn xoa tay cười nên đón hai người. giang phong nói thế nào? hắn chỉ hướng sau lưng thôn. tối nay chúng ta tại tế tự sơn thần liền chờ các ngươi. dư hỏa vô tình đổ nước bọt nói. các ngươi cái này thôn rách còn có thể có sơn thần che chở. cô đương nói cẩn thận, sơn thần sẽ nghe thấy đấy. thần thần ngậm ngậm, ngươi để sơn thần đi ra ta xem một chút sự thật chứng minh, dư hỏa rất dễ dàng đem ngài trò chuyện chết. Giang Phong giàn xếp, dẫn chúng ta đi vào đi. Đi theo ta. thôn phía sau, dưới chân núi, có hình tròn quảng trường. Quảng trường chính giữa có hỏa vào đang thiêu đốt, xung quanh quỷ bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng người. bọn họ thành tính quỳ lạy, không người phát ra âm thanh, thuật nhìn có chút quỷ dị. Ba người tại đám người phía sau, dư hỏa chọc chọc Giang Phong, chỉ hướng trong đó một người. cái kia ban bánh bao rất khó ăn đại nương cũng tại. Giang Phong gật đầu, không chỉ đâu, khách sạn bảy lễ tân cũng tại. đang muốn hỏi thăm, trông coi người trong thôn quay người làm ra hư thanh động tác tay tới gần hai người thấp giọng nói, đi qua quỷ liền được, chớ có hỏng phong tủ. dư hỏa bóp giang phong một cái, nàng sợ giang phong tiếp thu cái này quá đáng yêu cầu. giang phong bị đau, chừng nàng một cái, cái này mới nhìn hướng trông coi người trong thôn trầm giọng nói, xin lỗi, ta không phải tới tham gia các ngươi cái này phong tủ, nói một chút người chết sự tình à? trông coi người trong thôn sững sờ, chỉ hướng vì lệ đám người, người nói, đại gia không phải đều sống thật tốt sao? chỗ nào truyền đến lời đồn? dư hỏa đột nhiên đạp cách nàng gần nhất đại gia một chân, đại gia té ngã trên đất, lại không có chửi gầm lên, thậm chí đều không có nhìn hướng dư hỏa mà là dây rửa đứng dậy, tiếp tục quỳ lại, tái diễn máy móc độc tác. Đây chính là ngươi nói xong tốt. Dư Hỏa hành động, để trông coi người trong thôn sắc mặt triệt để lạnh xuống đến, vươn xuống một câu, xoay người rời đi. Các ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem a. Dư Hỏa khó chịu nói, chúng ta tới làm gì? Giang Phong vào đầu, nói thật, ta cũng không biết rõ. Nếu không xem trước một chút. Dư Hỏa, thật là một cái ngốc tử, động thủ a. Dư Hỏa chỉ tiếp rèn sắc không thành thép. Giang Phong lại thờ ở bên kia, trông coi người trong thôn một mình hướng đi hỏa vào một bên, ngập một hồi. Đột nhiên mở hai tay ra đối một đám người cất cao giọng nói, "Các vị, sơn thần đại nhân tối nay liền có thể thành tiểu tiên nhân cảnh, đến lúc đó các ngươi con cái đều đem đắc đạo thành tiên. Để chúng ta lại thành tính một chút tốt sao?" Tiếng tính quảng trường đột nhiên vang lên trong miệng một lời trả lời chắc chắn, mọi người quỳ lạy tần số tăng nhanh, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện huyết dịch, đó là cái chán đập phá dấu hiệu. Dư hỏa đều như vậy, còn chưa đọc thủ. Giang Phong nhìn xem chảy xuôi đến bên chân huyết dịch, tiên lặng lui ra phía sau một bước, trầm giọng nói, "Chờ một chút." Dư Hỏa hành động rõ ràng chọc giận đối phương, người bình thường có lẽ đem bọn họ đuổi ra thôn a. Mà con cái kia Hồng Miêu nói vật thí nghiệm để hắn rất để ý đúng, người con mèo kia đâu. Ta lưu tại khách sạn. Dư Hỏa từ ngữ mà mờ, mờ. Giang Phong gật đầu, không để ý, sau đó lấy ra một cái bổng đồng đường nhét vào trong miệng, phía sau lại đưa cho Dư Hỏa một cái. Ta không ăn, thứ này thật là khó ăn. Dư Hỏa vô cùng ghét bỏ bổng đồng đường. Vì vậy, Giang Phong duy nhất một lần ăn hai cây, nồng đậm có ca vị sen lẫn từng kia từng kia ý nghĩ ngọt ngào bao phủ tại trong miệng. Vĩnh Ninh trấn Minh Trần lại lần nữa đi vào Thúy Hoa Túc Đạo, lại không có người tiếp đại hắn. Quay lễ tân lão ẩu không tại, thông hướng tầng hai cầu thang mập mờ ánh đèn cũng không nhấp nháy nữa. Người đâu? Minh Trần nhũ mày. Hắn đi đến tầng 2, Y Nguyên yên tĩnh không tiếng động, cái kia cảo nát hắn đầu lão bản nương cũng không tại. Kỳ quái, ta không phải để nàng tối nay đừng đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ không có nghe bật tăng? Minh Trần tự lẩm bẩm, sau đó quay người rời đi. Tinh hòa thôn. Tế tự vẫn còn tiếp tục, nồng đậm mùi máu tươi bay lên. Trong coi người trong thôn đột nhiên đem bàn tay vào hòa trong bò, nắm lên tiêu đốt gỗ đem ném về phía trên không hỏa diễm phiêu tán như nhiều đốm lửa từ không trung bay xuống. Giang Phong rõ ràng thấy được cái kia trông coi người trong thôn bàn tay đã bị nhiệt độ cao tổn thương da chóc thịt bong, hắn lại còn tại lặp lại ném vô động tác để bầu trời một mực có đốm lửa nhỏ rơi xuống. So sánh những này tùy lệ lão nhân, hắn tựa hồ càng thêm thành kính. Sau một khắc, một cái lồng sắt từ trên trời giáng xuống, trong lồng giam giữ tuổi trẻ nữ tử, miệng bị chán, có thanh âm mổ ô, ô chuyển tới. Trông coi người trong thôn nhìn hướng nàng cười nói, Thúy Hoa, đại gia như vậy thành kính, vì sao chỉ có ngươi bất kính thần? Thúy Hoa, ô ô. không sao. Ngươi Âu Nôn Huy Ngữ sẽ chỉ ô nhiễm đại gia thành tính tâm linh. Tối nay ngươi liền xem như tế phẩm A. Thúy Hoa, ngươi biết ngay thân phận của ta, còn dám ở trước mặt làm loại này sự tình? Giang Phong đột nhiên mở miệng, trông coi người trong thôn ánh mắt vượt qua đám người, nhìn hướng đứng hai người, cười lạnh nói: Tất nhiên làm, đương nhiên là có nắm chắc các ngươi sẽ không nói ra đi. Cún vọng. Giang Phong gầm khét một tiếng, chân phải nhẹ rơi lên lại chậm rãi rơi xuống, một cỗ huyết sắc khí tức tàng ra, hướng trông coi người trong thôn đánh tới. Dư hòa sững sờ, cô này huyết sắc khí tức hư bị, là Lý Ngư. Giang Phong nhanh như vậy liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Còn có, Giang Phong làm sao đột nhiên biến thành như thế ba khí? Hắn là coi trọng cái này trong lồng cô lương, trông coi người trong tôn sử suốt, tốc độ thật nhanh, hắn trốn không thoát. Phơ một tiếng, huyết nổ kết rời, đại lượng máu tươi tản ra, lồng sắt bị đánh mở, lại không có tổn thương đến trong lồng người. Nhìn về phía trước bị đánh thành hai nửa thi thể, Thúy Hoa trong cổ một trận buồn nôn, cái liệt nôn mửa cảm giác hướng rơi trong miệng vật phẩm, nàng thu hoạch được nói chuyện với lợi. Nôn Thúy Hoa nôn rất lâu, mới nhìn hướng xung quanh hô lớn nói, "Các vị, thanh tỉnh điểm." Các người tự tôn con cái không thành tiết được, bọn họ đã như ta như vậy biến thành tế phẩm. Vì lại đám người chỉ trệ, sau đó ý nguyên tái diễn máy móc động tác. Thúy Hoa trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng, đem ánh mắt nhìn hướng phía sau hai người. Mau cứu bọn họ. Giang Phong đang muốn mở miệng, đột nhiên mặt một trận lắc lư, dư hỏa thuận thế đảo hướng trong ngực hắn, cảm nhận được ngực cảm giác khác thưởng, Giang Phong trầm mặt xuống. Chỉ thấy phía sau ngọn núi xuất hiện vết dạng, một bóng người nhảy vào trong tràng, thẳng tắp rơi vào hỏa trong vỏ, tóe lên một chút tinh quang. Ai nói bọn họ không cách nào đắc đạo thành tiên? Theo lệnh lạnh âm thanh truyền khắp toàn trường, mọn núi trong cái khe không ngừng xuất hiện bóng người, đều là người trẻ tuổi. Thúy Hoa sử sốt, những người này đều là phía dưới những lao nhân này tử tôn con cái. Bọn họ từng bị xem như tế phẩm, mọi tim mà chết, bây giờ sống sở sở xuất hiện. Phía dưới đám người thấy tình cảnh này, càng thêm thành kính, trong miệng không ngừng lặp lại một câu. Tinh Hỏa giao sân thần, trợn lô nhi thành tiên. Chương 12, Thủy thị dưỡng liệu chương 12, Thủy thị dưỡng liệu hỏa vỏ bên trên người vóc dáng thấp bé, còn có chút lưng cỏng, tóc bạc rơ, mang theo mặt nạ thấy không rõ mặt, nhưng trên quảng trường giờ phút này đã chật ních người hoặc là nói là linh thể. Giang Phong sắc mặt khó coi, tất cả đều là linh nghiệm cảnh, cái này tinh hỏa thôn lại có nhiều như thế. Người đeo mặt nạ nhìn hướng hai vị người nơi khác, cười nói, xem ra các ngươi cũng bất quá như vậy, thế mà phái tới một cái căn cơ bất ổn tiểu ba nhi cùng một pháp nhân. Nói xong, người đeo mặt nạ tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút chào phúng nói, ngươi dạng này chút cơ không bằng phía trước bốn cái linh nghiệm cảnh. Giang Phong trầm mặc, Minh Trần cũng nói như vậy, ngươi muốn trở thành tiên sao, ta có thể giúp ngươi, đem bên cạnh ngươi nữ ba ba cho ta liền được. Không cần, ta nguyện ý. Hai người đồng thời nói ra khác biệt đáp án, Giang Phong nhìn hướng Dư Hỏa cao mày nói, "Ngươi làm gì?" Dư Hỏa vô vô bờ vai của hắn, cười khổ nói, "Ngươi cũng nhìn thấy, nhiều như thế linh nghiệm cảnh thêm một cái chút cơ cảnh lão đầu, ngươi không phải là đối thủ. Chuyến này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền từ ta đến kết thúc a." Giang Phong nhìn nàng, có chút chẳng biết tại sao, cái này có thể không giống nàng tính cách. Dư Hỏa lại không quan tâm hắn, mà là nhìn hướng đối phương cười nói, "Sơn thần đại nhân, ta lưu lại, thành tiên thị không cần, thả hắn đi làm sao? Có thể." Dư Hỏa sương hô làm cho đối phương phi thường hài lòng. Hào phóng đồng ý yêu cầu của nàng. Giang Phong đang muốn mở miệng, Dư Hỏa thấp giọng nói, đừng đường giảm tranh thủ thời gian ăn. Chúng ta vốn là bè nước gặp nhau, cũng đừng nói với ta ngươi thích ta, ngươi liền thất tình lục dục đều không có, lừa gạt vì đâu." Giang Phong ngưng đọc ở, "Ngươi đến thật." Nói nhảm. "Tạm biệt." Giang Phong xoay người rời đi, hắn xác thực không phải là đối thủ, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Chờ Giang Phong biến mất tại cửa thôn chỗ, Dư Hỏa không có gấp, Thúy Hoa ngược lại là buồn lên. "Chết tiệt, lần này chúng ta làm sao bây giờ?" "Đừng nóng đội a, các ngươi hai cái chính là ta tối nay thành công nấu chốt, đi thôi." Cái gọi là Sơn Thần một tay bắt lấy dư hỏa, một tay bắt lấy thúy hỏa, ẩn vào ngọn núi bên trong, đông đảo linh thể nhộn nhịp tràn vào, rất nhanh ngọn núi khôi phục nguyên dạng. Trong chàng thành tính lao nhân vẫn còn tại quỷ lệ, trông coi người trong thôn thi thể cùng với bọn họ, chưa hề bị tín ngưỡng Sơn Thần nhìn thẳng vào qua một cái. Giang Phong đi ra cửa thôn, lấy điện thoại ra mới phát hiện đã là 2 giờ sáng. Sau lưng thôn lại lầm vào hắc cám bên trong, lần này không có trông coi người trong thôn ngăn đón, hắn cũng vào không được. Người sao lại ra làm gì? Bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh, là Minh Trần tiểu hòa thượng. Người tới giúp ta. Minh Trần lắc đầu, thở dài ta đến tìm kiếm thúy hoa đáng tiếc thôn này bị dị ta vào không được thúy hoa ở bên trong bất quá bên trong có đại khái 300 cái linh niệm cảnh minh trần sử suốt không dám tin nói nhiều như thế linh thể chỉ có linh thể mới có linh niệm cảnh giới này đợi a ta giao động người đi giang phong đi tới một bên gọi điện thoại minh trần căn bản không trông cậy được vào đừng nói cái kia ba cái linh niệm cảnh chính là lao đầu kia cùng minh trần không sai biệt lắm thậm chí càng cao có lẽ muốn kết đan điện thoại được kết nối thanh âm khàn khàn truyền đến cậu tử muốn như vậy không ngủ được có phải là gặp phải chuyện gì? Hắc đại nhân, ta cần trợ giúp." Giang Phong khó được tôn xưng Hắc Miêu. "Như thế đứng đắn, xem ra phiền phức không nhỏ, nói một chút. Tinh Hỏa thôn, 300 linh thể, có một cái sắp kết đan." Hắc Miêu trầm mặc rất lâu, không thể nào, linh thể tuy nhiều, nhưng xưa nay không tụ tập, làm sao sẽ xuất hiện trường hợp này? "Đừng hỏi nữa, giao động người đến." Giang Phong thúc giục nói. "Cậu tử, có phải là còn có chuyện khác?" Dư Họa bị chụp xuống. Hắc Miêu liền hiểu ngay, nói, "Ta để bọn phí đi." Bao lâu? Trắng đi ra cần câu thông, đại khái 1 giờ a. Mau mau. Tốt. Giang Phong mới vừa để điện thoại xuống, Minh Trần Tiểu Hòa Thượng mở cửa xe ngồi lên, Châu ngồi phía sau. Nghe ngươi nói, ta cũng biết không thể địch, cho nên ta cũng giao động người. Giang Phong hiếu kỳ vấn đạo, giao động người nào? Giao Quang Thánh Bực, đại sư tỷ Ngụy Tinh Lu. Thánh ngực Đúng vậy a, nàng là chúng ta đời này tối cường. Ta hỏi chính là Thánh Bực. Giang Phong vốn đang nói. A a, Thánh Bực chính là Thánh Bực a. Minh Trần hỏi một đằng trả lời một nẻo, rất rõ ràng không nghĩ giải thích. Giang Phong trong lòng trầm âm, nơi này nghe danh tự liền không phải là Ninh Thành loại này địa phương cái này cái gọi là đại sư tỷ không biết có hay không bạch đại nhân cường mặc dù bạch đại nhân hắn cũng chưa từng thấy qua dư hỏa không nghĩ tới cái này ngọn núi bên trong lại là trống không càng lên cao không gian càng nhỏ đỉnh điểm chỗ mơ hồ có tia sáng lập lệ. mà những cái kia linh thể sau khi đi vào liền kẽ xỉu ở một bên xếp thành một ngọn núi nhỏ bọn họ cái này cùng thi thể khác nhau ở chỗ nào sơn thần nhìn hướng dư hỏa gật gật đầu xác thực dù sao muốn trở thành chất dinh dưỡng có phải là thi thể trọng yếu sao cái gì chất dinh dưỡng giúp ta kết đăng chất dinh dưỡng không sai, ngươi so giang phong thông minh, dư hỏa tan dương. ha ha, ngươi tiểu nha đầu này ngược lại là bình tĩnh. sơn thần nhìn hướng một bên run lẩy bẩy thúy hoa thở dài, nếu không phải nha đầu này cùng ta có liên hệ máu mủ, ta quả thật không nỡ bỏ ngươi chết. đáng tiếc. thúy hoa sửng sốt, liên hệ máu mủ. sơn thần cầm xuống mặt nạ, lộ ra rán mua khuôn mặt, từ hái nhìn xem thúy hoa, vấn đạo, nguyên quán nhưng có ghi chép dung mạo của ta. thúy hoa lắc đầu, ngươi nhớ kỹ, lão phu lý nhị như, là ngươi tiên tổ, hôm nay ta như thành công, hậu bối nhất định không thể quên. Vậy ngươi có thể hay không thả ta đi ra? Thúy Hoa vấn đạo, đều nói cách thế hệ thần, cái này đều ngăn cách thật nhiều thế hệ a. Mặc dù không biết là thật là giả, nhưng sống sót trọng yếu nhất. Như vậy sao được, ta Lý Nhị Nưu thấy được tiên đạo, há có thể không chia sẻ cho hậu bối. Thúy Hoa, ta không muốn tốt a Phốc Phốc. Lý Nhị Nưu nhíu mày nhìn hướng dư hỏa, ngươi cười cái gì? Thân thể của ngươi đã dầu hết đèn tắt, ngươi lưu nàng lại chẳng qua là vì đoạt xá mà thôi. Lúc đầu nàng mới là ngươi thành công máu chốt ta, không nghĩ tới ta trùng hợp tới, vì vậy có liên hệ máu mủ Hầu bối chính là đoạt xá nhân tuyển thích hợp. Chuyện tốt thành đôi, ngươi không được cảm ơn ta. Lý nhị lưu sắc mặt âm tình bất định, thúy hoa yên lặng lui đến góc tường, phảng phất ở cách xa, liền có cảm giác an toàn. Tiểu cô nương, có người hay không nói cho ngươi, họa từ miệng mà ra. Lý nhị lưu sắc mặt giữ tận nói, nói ta định mà ngươi, ngươi liền sẽ buông tha ta đồng dạng. Vậy ngươi đi chết đi. Tiếng nói rơi, Lý nhị lưu nhanh chóng đánh tới, năm ngón tay hóa thành lợi chảo, thẳng đến dư hỏa ngực. Tự từ, từ dư hỏa còn chưa có động tác, một bên linh thể xếp thành núi nhỏ đột nhiên bay ra bốn viên đầu, thay nàng ngăn lại cái này một kích. Lý nhị lưu thấy thế, đưa tay bóp nát một cái đầu cả giận nói, không biết tốt xấu, nhất định muốn hồn phi phách tán mới cam tâm. như ngươi loại này bại hoại, chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. còn lại ba cái đầu trăm miệng một lời, các ngươi cũng không có làm quỷ cơ hội. Lý nhị như từng cái bóp nát ba viên đầu, lại phát hiện dư hỏa một quyền nện ở trên núi, chấm như tuyết trên nắm tay, máu tươi chảy ròng. Lý nhị lưu không hiểu, hà tất như vậy, ta lấy tim chi thuật sẽ không có thương khổ. dư hỏa không để ý tới, lại dùng hết khí lực đập một cái, lặp lại mấy lần buông mình ngồi trên mặt đất. nàng dùng dính đẩy máu tươi tay che lại bụng, cười nói, ta không có đó sai trong thôn có trận pháp à tốc độ thời gian trôi qua không giống ta xuất phát phía trước mới ăn no thế mà nhanh như vậy liền cảm giác đói bụng Lý nhị như, như mày trong mắt lại hiện lên một tia thưởng thức rõ ràng là phàm nhân lại như vậy kiến thức rộng rãi ta thế mà thật không nỡ giết ngươi có lẽ ngươi so Thúy Hoa càng thích hợp đoạt giá ha ha dư hỏa cười âm thanh ánh mắt bắt đầu sinh ra biến hóa ngươi tìm tới vị trí này thật tốt thật tình không biết ngươi mới là chất dinh dưỡng đây là nàng câu nói sau cùng tiếng nói rơi đôi mắt bị sâu không thấy đáy hắc ám lấp đầy nóng bỏng thân thể cực tốc bành trướng Quần áo vỡ bụng, vảy màu đen tầng tầng nhảy lên, bốn mảnh to lớn tàn cánh từ phía sau mở rộng, giống ngọn núi bên trong cùng phong nổi lên bốn phía, linh thể xếp thành núi nhỏ bị cự thú nuốt hết, thậm chí đều không có nhai, trực tiếp nuốt xuống. To lớn tiếng gào thét, để Lý Nhị Niu nhịn không được lùi lại một bước, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Đây là cái gì? Thúy Hoa càng là một bước, người làm sao có thể biến thành quái vật? Cái này giống như rồng mà không phải là rồng, dáng dấp là chuyện gì xảy ra? Nàng cảm giác chính mình hôm nay chắc chắc, nhìn thấy quá nhiều không nên nhìn. Trong lòng bi thương lúc. Trước mắt một vệ hào quang màu đỏ hiện lên, thúy Hoa ngã xuống đất mất đi, một tấm mang theo máu tươi động vật ra lông chạng tại trên người nàng. Chương 13, Dư Hỏa Đấu Nhị Nưu Chương 13, Dư Hỏa Đấu Nhị Nưu Lý Nhị Nưu sợ hãi về sau, hai tay run rẩy, một cô không hiểu dâng phấn tử đáy lòng tuôn ra. Thấy được tiên đạo hơn 500 trở, lại chỉ có thể điều khiển ngu muội thôn dân, nên là cỡ nào không thú vị. Tiểu cô nương này xuất hiện ở đây, có lẽ chính là đối hắn thử thách, vượt qua một bước này, bước vào tiên nhân cảnh. Nồng đậm linh lực từ trên thân thể nô lên mà ra, cuối cùng tập hợp tại trên hai tay, hóa thành hai cái liềm dao. Hành khí bắn ra bốn phía, chiếu sáng rặng rỡ. "Tới đi, để ta nhìn ngươi đến cùng là cái gì đồ vật." Đen nhánh cự thú đầu giật giận, nó nghe không hiểu cái này con kiến hôi, đói bụng cồn cào cảm giác đánh tới, nó chỉ muốn nhét đầy cái bao tử, thôn phệ tất cả. Tàn cánh gỗ, đột nhiên nhào về phía Lý Nhị Nhu. Lý Nhị Như thân ảnh lắc lư, cự thú bổ hụt, sau một khắc phần gãy trô toát ra từ từ tia lửa. Hai cái liêm đao chặt xuống, cùng vậy màu đen cọ sát ra đốn lửa nhỏ. Như thế cứng rắn, Lý Nhị Nguy kinh ngạc, hắn cái này hai cái liêm đao lấy linh lực biến thành bộ kim đoạn thạch. Dễ như trở bàn tay, lại không chém nổi cái này kỳ dị Lân Tiễn. Cự thú bị đau, gào thét một tiếng. Phát giác được nguy hiểm, Lý Nhị Nưu bản năng này ra, sau một khắc, mang theo từng chiếc gai ngược ngược lại cái đuôi đập vào phần cái chỗ. Có lẽ là cái đuôi bên trên gai ngược ngược lại cùng Lân Tiễn cùng là một thể nguyên nhân, lần này đập nện tại cự thú phần cái chỗ, Lân Tiễn bay ra, máu thịt mềm nhũn. Có ý tứ, thế mà có thể tự mình tổn thương chính mình. Lý Nhị Nưu nháy mắt có đối sách, hắn lợi dụng tốc độ cực nhanh, không ngừng đập nện tại cự thú các vị trí cơ thể, vừa chạm vào chính là đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Cự thú rất nhanh bị cái đuôi của mình tổn thương mình đẩy thương tích, nằm rạp trên mặt đất, đen nhánh khí tức không ngừng từ trong miệng bắt ra, tựa hồ đã mất đi năng lực hành động. Lý Nhịn như thấy thế nhảy vọt đến phía trên, hai tay kết ấn, trận pháp mở rộng, phức tạp trận văn như lưu tinh chậm rãi điểm sáng, tập hợp đến vị trí trung tâm. Hắn muốn dành cho một kích chí mạng. Đáng tiếc a, biến thành quái vật ngươi, quá mức mù dốt. Trong động không khí chảy ngược, dẩm dạm chẳng chịu đá vụn hướng lên phía trên trận pháp chỗ tới, có lẽ là cảm nhận được tử vong nguy hiểm, cự thú mở mắt ra, to lớn đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Sau một khắc, chỉ thấy cự thú trên thân còn sốt lại lần phiến nhộn nhịp đứng lên Lý Nhĩ Niu từng cây chùm sáng màu đen từ lần phiến bên dưới dâng lên bắn về phía bốn phương tám hướng thời khắc này cự thú phảng phất một cái màu đen còn nhím thả ra trên thân gai nhọn Lý Nhĩ Niu thấy dị tượng này giật mình trong lòng tăng nhanh trận pháp thôi động nhưng mà phía dưới cự thú chẳng biết lúc nào đứng dậy đối với hắn há miệng màu đen thập tự tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất hắn cũng không có nhìn thấy có công kích đánh tới nhưng mình thân thể không hiểu đau sót giang giác lúc đầu đã thành hình chất pháp phía trên trận văn đột nhiên như xương vân bài từng cái ảm đạm xuống cuối cùng tiêu tán trong không khí, theo đá vụn rơi xuống còn có lý nhị như nửa người. Một tiếng vang thật lớn. Ngoài thôn trên xe hai người đồng thời ngẩng đầu, bầu trời có màu đen cổ sáng hiện lên, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Không biết, nhìn xem giống như là đánh nhau. Ai là ai đánh? Ta đây nào biết được. Minh Trần im lặng, Giang Phong vấn đề hắn đáp không được, hắn lại không tại hiện trường. Giang Phong đành phải bấm điện thoại, lại lần nữa thúc giục Hạ Miêu. "Đừng nóng độ, đã đi ra, trong vòng 5 phút ngươi liền có thể nhìn thấy nàng, nhớ tới khách khí một chút, nàng cũng không giống như ta như thế dây nói chuyện." hắc miêu dặn dò. biết sơn động bên trong, lý nhị lưu rơi trên mặt đất, cự thú một chân đạp lên hắn còn sót lại thân thể, cúi đầu há mồm, trong miệng tụ lực. mới vừa, vừa vận đó là cái gì? lý nhị lưu núp ních mở môi vấn đạo, hắn không thể tin được, rõ ràng không nhìn thấy công kích, tại sao mình lại bị đánh trúng? cự thú không nói, trong miệng thập tự tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, ngọn núi bên trong sinh ra to lớn bạo tạc, một cái đầu lăn đến một bên. nhìn thấy lý nhị lưu còn sống, cự thú lại lần nữa nhắm ngay viên kia đầu há miệng. Lý Nhị Nhu ngơ ngác nhìn xem động khẩu phía trên tia sáng lập loại vị trí, trong mắt lóe lên một vẻ không cam lòng. Rõ ràng liền kém một bước, rõ ràng chỉ cần hoàn thành kết đan, hắn liền có thể tiến vào nơi đó. Đáng ghét. Tại bước tiếp theo công kích đến lúc, một cái màu đỏ mèo xuất hiện trong động, kéo lấy một cái so với nó thân thể lớn mấy lần dương hành lý, đem ném vào cự thú trong miệng. Dị vật nhột khẩu, cự thú đôi mắt bên trong hiện lên mê man, sau một khắc, cái cổ ở giữa đột nhiên xuất hiện màu đỏ nhạt khăn quàng cổ vôn sau lưng màu đen cổ sáng chậm rãi thu vào lần tiên phía dưới, thân thể kịch liệt thu nhỏ. Hung Miêu thấy thế, không biết từ nơi nào lấy ra y phục che lại dư hỏa suýt nữa lộ hàng thân thể. Thử, thật là khó ăn. dư hỏa đem mặt từ mặt đất rút lên, phun ra trong miệng đất. chủ nhân, có người tới. dư hỏa nghe nói như thế, vội vàng vô vô khuôn mặt, nắm lên mèo đi tới kẽ xịu thúy hoa trước người, thuận thế nằm xuống, không nhúc đích. lý nhịn lưu nhìn xem giả vờ ngất dư hỏa, hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. thời khắc này dư hỏa mặc màu trắng váy liền áo, trên cổ còn có màu đỏ nhã khăn quấn cổ, nhắm chặt hai mắt khắp khuôn mặt là vô tội chi sắc, hình như nàng mới là người bị hại. lao đầu, ta nếu là ngươi ta liền sẽ không nói ra. thanh em non nớt xâm nhập trong đầu, Lý Nhị Nhu sững sở, chỉ thấy dư hỏa trong ngực hưởng miêu, dùng một cái chân đặt ở thúy hoa ết hậu chỗ. Lý Nhị Nhu, cái này một người một mèo. bất quá, hắn bây giờ còn chưa chết, mặc dù không có thân thể, tới gần chút nói không chừng. nghĩ tới đây, sơn động bên trong đầu đột nhiên đằng không mà lên, trực tiếp bay về phía đỉnh núi chỗ cao nhất, nơi đó một mực có quang mang lập lòe, dù hoặc lấy hắn. theo càng ngày càng gần, đầu tắm rửa kia sáng thế mà sinh ra huyết đủ, đầu tiên là thân thể phía sau là tay chân, một đôi liêm đao xuất hiện tại Lý Nhị Như trong tay. Hắn nhịn không được tâm tình kích động. Ha ha, chỉ cần có nơi đây tại, ta bất tử bất diệt. Hắn nhìn hướng phía dưới, chỉ cần đem nha đầu này giết chết, đem luyện thành linh thể lại thôn phệ, hắn y Nguyên có hy vọng kết đăng. Nhìn cái kia Hồng Miêu hành động, nàng trong thời gian ngắn có lẽ không cách nào lại biến thành vừa rồi bộ dạng kia. Chỉ là không đợi hắn hành động, một đạo lạnh thấu xương hơi lạnh hơi thở giáng lâm, ngọn núi bên trong bách tường chậm rãi nhiễm lên băng sương. Lý Nhịn Nưu đột nhiên quay đầu, chỗ đỉnh núi, tia sáng bên dưới, đứng một nữ tử áo xanh, sau lưng có một thanh kiếm, bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt không có chút nào cảm xúc, phảng phất tại nhìn một người chết. Ngươi là ai? Lý Nhị Nhu nuốt một ngụm nước bọt, lạnh quá, trong cơ thể linh lực lưu động đều biến thành trầm chạm. Đây cũng không phải là chút cơ cảnh. Lúc này, lại truyền tới một thanh âm. Ai nha, ngươi vốn là như vậy mặt lạnh lấy, đều hù đến người ta. Tia sáng chỗ lại xuất hiện một đỏ váy nữ tử, váy bên trên hai cái trôm dị thường dễ thấy, nàng chính là âm thanh nơi phát ra. Nữ tử áo xanh nhìn hướng Lý Nhị Nhu, mờ môi giật giật, thần sắc lạnh như băng nói, Tinh Nu, ngươi lôi kéo ta đến, liền bị người này. Ngụy Tinh Nu nhìn hướng Lý Nhị lắc đầu. La Minh Trần Tiểu hòa thượng hắn hướng ta xin giúp đỡ nghe đến Minh Trần Danh Tự, nữ tử áo xanh thần sắc có chỗ hòa hoãn, sau đó rút ra sau lưng kiếm, quay người vùng hướng kia sáng chỗ, băng sương lan tràn, tia sáng lẩn vào, đỉnh núi xuất hiện đất đá, một nháy mắt nơi này liền trở thành bình thường sân đậu. Không, Lý Nhị Nhu quát tầm lên, hắn hướng về lâu như vậy địa phương, lại bị cái này nữ tử một kiếm mảy tới. Nghe thấy âm thanh, nữ tử áo xanh đem kiếm nhắm ngay Lý Nhị Nhu, ta là Bùi Anh, ngươi muốn cùng ta độc thủ? Ta. Lý Nhị Nhu cầm liềm dao hai tay giũ xuống bên cạnh, trong chớp nớm này, hắn liền cầm lên vũ khí đối địch, vũ khí đều làm không được. Thấy thế. thế. Đùi anh thu hồi kiếm, đối Ngụy Tinh Nhu nói ta cảm giác được mình Trần vị trí, đi thôi. Tốt. Ngụy Tinh Nhu ngọ ngào cười, hai người biến mất tại sơn động bên trong. Lý Nhị Nưu chậm rãi rơi trên mặt đất, trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời, hắn thế mà mất đi kết đan hứng thú. Lúc này, ngọn núi nổi lên gợn sóng, một áo trắng nữ tử mang theo giang phong một bước bước vào. Do xét bốn phía phía sau, nữ tử áo trắng cười lạnh nói, đây chính là ngươi nói 300 linh thể cùng kết đan. Ngọn núi bên trong, trừ ngẩn người Lý Nhị Ngưu, chỉ có hai tên té xỉu nhân loại cùng một con mèo. Chương 14, Phạm Nhân Quy Thiên Cung chương 14. Phàm Nhân Quy Thiên cung giang phong sử suốt, trong này tình huống cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thấy được một bên dư hỏa, hắn vội vàng chạy tới. Nữ tử áo trắng trong mắt lóe lên một tia u nộ, tiểu tử này dám không nhìn ta. Ngươi lại là người nào? Lý Nhị Nhu thản nhiên nói, giang phong hắn gặp qua, nhưng nữ tử này, khí tức này cùng Bùi Anh tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như Bùi Anh là băng lãnh bên trong mang theo sinh sôi không ngừng cảm giác, cái kia nàng chính là tử vong hương vị vây quanh. Không phải người không phải là linh. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng dư hỏa đột nhiên cười ra tiếng. Không nghĩ tới ta Lý Nhị Nhu trong vòng một ngày thế mà nhìn thấy nhiều như vậy quái nhân sự việc kỳ quái quả thật thú vị buồn cười sao nữ tử áo trắng đột nhiên lên tiếng không buồn cười sao Lý nhịn như hỏi lại vậy ngươi đi chết đi nữ tử áo trắng đột nhiên xuất thủ Lý nhịn như bên cạnh nổi lên bọn sóng giang giáp thanh âm thanh thúi vang lên Lý nhịn nhưu thân thể như trong nước tấm gương nổ bể ra đến đều nói gương vỡ khó mà đoàn tụ nhưng Lý nhị như thân thể lại chậm rãi ngưng tụ chỉ là có chút hư ảo phàm vật bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất người đã làm gì Lý nhịn nhưu hoảng sợ kêu to Hàn Tu Vi không có Giờ phút này hắn rơi xuống đến tố hình cảnh. 500 năm cố gắng, một nháy mắt hóa thành hư không, cái này để hắn khó mà tiếp thu. Phạm Nhân Quy thiên cùng, muốn là nên chết, tu vi của ngươi ta liền nhận, đến mức ngươi mệnh, ta ngại bận. Giang Phong, ở đây, Bạch đại nhân, có gì phân phó? Giang Phong lập tức định luật đáp. Bạch đại nhân chiêu này, hắn cũng nhìn thấy, kinh động như gặp thiên nhân. Nháy mắt liền có thể tespit đoạt tu vi, nếu là hắn cũng sẽ liền tốt. Phải nhớ rõ trừ bỏ, mà khác ngươi lãng phí ta thời gian, ngày nghỉ của ngươi giảm bớt một nửa. Giang Phong, cái kia, bệnh đại nhân có thể hay không thương lượng, bạch đại nhân nhìn hướng hắn, ngươi cũng muốn thử xem gương vỡ lại lành cảm ra sao? không cần, bạch đại nhân đi thông thả. chờ bạch đại nhân đi rồi, một mực giả vờ ngủ dư hỏa đột nhiên mở mắt ra, hai đứa nói, ta hiện tại có thể lý giải ngươi vì cái gì một mực như thế sợ. ngươi ngậm miệng, một hồi lại tính sổ với ngươi. giang phong tức giận nói, sau đó hướng đi lý nhị nhu, lý nhị nhu ngồi liệt tại trên mặt đất, nhìn hướng giang phong, thở dài, không nghĩ tới ta xem thử người, thế mà có thể kêu đến nhân vật như vậy. lúc ấy ta có phải là không nên thả ngươi rời đi? giang phong ngồi trên mặt đất cùng hắn mặt đối mặt chỉ hướng dư hỏa bên người thúy hoa thản nhiên nói không có ta cũng có người làm nàng mà đến ngươi sẽ không thành công lý nhị Như nhíu mày có ý tứ gì chẳng lẽ chính mình cái này hậu bối cũng có bối cảnh giang phong không có giải thích vừa rồi bầu trời một thanh một hùng hai đạo quang mang trước bọn họ một bước tiến vào bạch đại nhân rõ ràng không muốn nhìn thấy các nàng đặc biệt tránh đi tiểu hòa thượng kia dao động đến người cũng không đơn giản bất luận bên nào rất rõ ràng lý nhị Như cũng không là đối thủ gặp giang phong không có trả lời lý nhị như đột nhiên nhớ tới vừa rồi cái kia hai tên nữ tử trong lòng hiểu rõ là phía trên người, phía trên là có ý tứ gì? Giang Phong nhíu mày, Lý Nhị Nhu chỉ chỉ chỗ đỉnh núi, thở dài, xem ra ngươi cũng như ta đồng dạng, tu thế phàm trần chuẩn thành, trong mắt bọn hắn nhỏ bé như sâu kiến, có thể là cùng một mảnh dưới bầu trời, vì sao như vậy bất công? Giang Phong ngẩng đầu, cứng rắn thạch đầu đập vào mi mắt, ngươi đang nói cái gì? Lý Nhị Nhu cũng không giải thích, mà là vấn đạo, không thể không chết sao? Giang Phong trầm mặc, gật đầu, trong thôn lão nhân tại trận pháp bị phá thời điểm, toàn bộ mất đi sức sống, việc đã đến nước này. Tinh hỏa thôn thậm chí vĩnh linh chấn người sống chỉ có Thúy Hoa. Lý Nhị Nưu không chết, sợ là có rất nhiều người không đồng ý tới đi. Bây giờ cảnh giới không bằng Giang Phong, hắn lựa chọn thản nhiên chịu chết. Giang Phong do dự, vấn đạo, những cái kia linh thể đầu. Nghe lời này, Lý Nhị Nưu nhìn hướng Dư Hỏa, Dư Hỏa chỉ hướng hôn mê Thúy Hoa, làm cái cắt cổ động tác, tại Giang Phong quay đầu lúc, nàng lập tức thả xuống tay, giả vợ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lý Nhị Nưu, "Mà thôi dù sao huyết mạch liên kết, Thúy Hoa nói không chừng cơ duyên so hắn càng tốt. Cái nồi này, lão phu cóng ta xung kích kết đan lúc, đem bọn họ đều thôn vệ. Lý nhị Nhu nói: Giang phong nhũ mày, có thể ngươi cũng không kết đan. Đúng vậy a, thoát phạm vào tiên sao mà khó, ta thất bại. Giang phong nửa tin nửa ngờ nhìn hướng dư hỏa, hắn nhưng là thấy được hai người này có tiểu động tác. Dư hỏa luốt bụng, ta đói. Giang phong, như thế cái ăn hàng, không đến mức a. Giang phong không nắm được, hai người này tựa hồ có việc giấu diếm hắn, mà còn cái này Lý nhị Nhu kết đan, dư hỏa cùng thúy hoa thế mà đều không có việc gì, nàng còn đổi bộ quần áo nghĩ như thế nào đều rất khả nghi. Tiểu hữu. Ngươi muốn nghe một chút chuyện xưa của ta sao?" Lý Nhịn Nhưu đem suy nghĩ của hắn kéo về, cũng không muốn. Giang Phong tự tuyệt, "Ta có thể dạy ngươi trúc linh đài bị phát, ta nhìn ngươi vào nó cửa, không được phát. Dựa hai lắng nghe, Giang Phong lập tức thay đổi thái độ. Năm đó, năm đó, Lý Nhị Nhưu mới vừa trưởng thành, Tinh Hỏa thôn cũng không phải cô thôn. Hương thân hương lý, mặc dù không giàu có, nhưng cũng toàn ra vui vẻ. Thanh niên Nhịn Nhưu thường xuyên lên núiốn tuổi, phụ cấp gia dụ. Ngoài ý muốn phát sinh ở Nhịn Nưu thành niên năm thứ hai, hắn như thường lệ cầm liềm đào lên núi, đường núi gập ghềnh, lại đã sớm bị đi ra đường nhỏ đến, đến đỉnh núi lúc, hắn phát hiện thường xuyên đốn củi vị trí, nhiều một gốc hoa nhỏ, hoa nhỏ tuy nhỏ, lại tản ra hào quang lóa mắt, Lý nhị lưu một cái liền chú ý đến, hắn không biết là vật gì, nhưng cảm giác nếu có thể bán cho trên trấn cửa hàng, cũng có thể đổi đến một số lớn bạc, có lẽ hắn có thể dùng khoản này bạc lấy được tước phụ. làm sắc bén liêm đao gặp phải hoa nhỏ dễ cây, một hương thơm kỳ lạ truyền đến, Lý Nhịn lưu nghe ngóng để thần tỉnh não, nhưng hắn lại phát hiện liêm đao rơi trên mặt đất, cánh tay của mình chẳng biết lúc nào tan rã trong không khí, mùi thơm thôn vẹt không chỉ là cánh tay, là cả người. Lý Nhĩ Nhu cứ như vậy chẳng biết tại sao chết, nhưng hắn còn có ý thức. Hoàng hốt ở giữa, hắn thấy được thiên thượng cũng biết, có người trò chuyện, có người ngự kiếm, có người so tài, bọn họ bất luận nam nữ đều xinh mỹ mạo, đẹp không chân thật. Tiên cảnh biến mất, hắn xuất hiện tại trạm giống ngọn núi bên trong, đỉnh núi chỗ có quang mang lập lòe, không ngừng có yêu đất mùi thơm truyền ra. Hai năm, Lý Nhĩ Nhu liền cảm giác chính mình hình như không có chết. Năm năm, hắn có thân thể. 10 năm, hắn học được suy nghĩ, có thất tình lục rủm, nhưng hắn cảm giác những này không quá chân thật, phảng vất thiếu cái gì. Dù sao làm qua người, biết như thế nào thất tình lục dụng. Hắn nghĩ tiến thêm một bước, có thể về sau 100 năm, hắn vẫn cứ lưu lại tại linh địa cảnh. Hắn không biết nguyên nhân, nhưng tu luyện bên trong thỉnh thoảng thấy được chân núi thôn, một khắc này, hắn mới hiểu được, hắn đã không phải phàm nhân. Phàm nhân ánh mắt làm sao có thể xuyên qua vách tường đâu? Cha mẫu chi diện cái kia một đời sớm đã mất đi, nhưng trong thôn còn có hậu bối. Hắn đã được kỳ ngộ này, sao có thể được hưởng. Hắn bắt đầu đầu độc thôn dân, thôn dân tự nhiên là không tin, mai đến ngoài ý muốn ngâm nước mà chết hải tử lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Dựa vào đỉnh núi khí tức, Lý Nhị Nhu đi qua đường, hắn để cùng thôn người đi càng nhanh. Không bao lâu, đại lượng linh niệm cảnh sinh ra. Bất quá, Lý Nhị Nhu cũng không phải đồ đần, hắn trong bóng tối động tay động chân, Cam Đoan có thể khống chế những người này. Nhưng mà, hắn một mực chưa đột phá. Mãi đến có một ngày, hai vị linh niệm cảnh phát sinh cãi nhau, đánh lên. Thua phương kia, thân thể phiêu hốt không thay đổi, phản phất muốn biến mất đồng dạng. Mà thắng bên kia, trên thân khí tức đột biến. Giờ khắc này, Lý Nhị Nhu đông nhiên lượng biến gây nên chất biến. Lại qua 100 năm, hắn thuận lợi đột phá linh niệm cảnh lại tốn 200 năm mới hiểu rõ cảnh giới mới, bắt đầu từng bước hướng lên trên. Mà những cái kia liền nhau thôn cũng bởi vì không có người lần lượt biến mất. Nghe đến đó, Giang Phong đột nhiên vấn đạo, ngươi vì cái gì không rời đi nơi này? Lý Nhị Nưu, ta rời đi, thế gian lớn lại đều không bằng cái này nhỏ tiểu nhân sân động. Đó là ngươi đi địa phương đều là bị tốt, so nơi này cường nhiều chỗ chính là, chỉ bất quá một tia tiết lộ linh khí, ngươi thế mà phụ như thần minh. Dư Hỏa đột nhiên nói. Lý Nhịn Nưu nhìn hắn cười khổ nói, đúng vậy a, thật là bi ai. Phạm Nhân Quy kia cùng, cuối cùng là công dã trạng. Chương 15, Tiên tử lạc phàm Trần Chương 15, Tiên tử lạc phàm Trần Minh Trần tựa vào Giang Phong bên cạnh xe, hai bên trái phải các một tên mỹ mạo nữ tử, một thanh một hồng. Giang Phong ôm Dư Hỏa lúc đi ra, liền thấy cảnh này, Giang có chút chua. Hoa thượng này phúc khí lớn, cái này nhỏ con lửa chọc coi như xong, hai vị cô nương kia làm sao cũng có thể sinh như vậy mi thành một tú. Thúy Hoa thấy được ba người tức giận bất bình nói. Dư Hỏa từ Giang Phong trong ngực thò đầu ra, nhìn hướng Thúy Hoa. Cái này liền gọi là tiên phàm khác nhau, bọn họ tu luyện tới loại này cảnh giới, ai biết có còn hay không lạ lúc trước giáng dớp. Thúy Hoa cái hiểu cái không gần đầu, sau đó vẫn đạo. Vậy còn ngươi? Nàng có thể là nhìn thấy cái này trong ngực cô nương có thể thay đổi thành lòng, mặc dù không biết về sau phát sinh cái gì, nhưng một màn kia nàng cộng sinh ký ức như mới. Ta một mực là ta. Dư hỏa nói, lại tiếp tục ý vị thâm trường nói bổ sung. Giá thú giết người lúc sẽ đem bọn họ thịt từng khối từng khối căn xuống đến, rất đau. Ngươi thử qua không có. Thúy Hoa sửng sốt, cô nương này tại cảnh cáo nàng. Giang Phong gõ một cái Dư hỏa cái chán, tức giận nói, nói cái gì đó, ngươi nói xong chó mặt. Dư Hoa dùng đầu tại trong ngực hắn cọ sát, vừa đau lại đói. Giang Phong, đói không rời nổi bước chân, còn có tâm tư hủ doa người. Minh Trần tiến lên một bước, nhìn hướng Thúy Hoa cười ha hả nói, ta đoán mệnh, có đúng hay không? Đáng tiếc ngươi không nghe. cho phép ngươi lại ra, tranh thủ thời gian lăn, ta còn muốn trở về mở tiệm. Thúy Hoa nổi giận mắng, Minh Trần đủ cười trì trệ, Giang Phong cũng có chút trở mặt. Bây giờ, nàng cửa hàng cũng sẽ không lại có sinh ý bùi anh lúc này tiến lên một bước, ánh mắt rơi vào Thúy Hoa trên mặt, đạm mặt nói, Lý Thúy Hoa, ngươi có tin duyên, có thể nguyện cùng chúng ta đi. Thúy Hoa sửng sốt, nhìn hướng Dư hỏa Dư hỏa im lặng, ngươi nhìn ta làm gì? Tỷ tỷ, chúng ta cũng coi như cùng chung hoàn nạn, người giúp ta xem một chút. Ba người này có phải là bọn buôn người? Bùi Anh, một luồng hơi lạnh lướt qua trong lòng mọi người. Ai, trời lạnh, ta muốn về nhà. Thúy Hoa xoa xoa cánh tay hô, rõ ràng không tin bọn họ. Ai ngờ Bùi Anh đột nhiên xuất thủ, một cái sống bàn tay bổ vào Thúy Hoa chỗ cổ, sau đó đem hôn mê Thúy Hoa ném cho Minh Trần. Đi thôi. Minh Trần ôm lấy Thúy Hoa, đi theo hai nữ bước chân rời đi. Giang Phong đang muốn mở miệng, dư hỏa đội và nói, đừng tìm chết ta. Ngươi liền tên trọng đều đánh không lại, thúng chi hai cái kia. Giang Phong dừng bước chờ ba người rời đi phía sau, dư hỏa dùng ngón tay tại trước ngực hắn xoay vòng vòng, vấn đạo, ngươi đến cùng là muốn giúp thúy hoa, vẫn là quan tâm ba người bọn họ không có cho người tôn trọng. ta, giang phong nói không nên lời mơn cớ, ba người này sát thực từ đầu tới đuôi đều chưa có xem hắn, cho dù là từng cùng bọn họ ăn cơm chung minh trần, tại nhìn đến thúy hoa lúc cũng chưa để cho hắn, cho dù một ánh mắt. nhìn thấy giang phong trầm mặc, dư hỏa cười nói, ta hiểu, tổ thương ngươi tự tôn, thiếu niên nhiệt huyết nha, cố lên nha. không có, ta chỉ là muốn hỏi một chút, có phải là thúy hoa hướng ninh thành xin giúp đỡ? giang phong nói bà đấm của ngươi cũng không có ngươi mạnh miệng. Xe taxi khởi động lúc, Minh Trần Tiểu Hòa thượng đột nhiên đi mà quay lại, ngăn tại trước xe. Làm sao vậy? Minh Trần cười nói, quen biết một chàng, Chung Pin là muốn nói cá biệt, cho nên ta trở về. Giang Phong đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ, thiếu kỳ vấn đạo, về sau còn có cơ hội gặp sao? Minh Trần lắc đầu, đại khái không có, bất quá sư phụ từng nói, người chính là vạn vật đứng đầu, cũng có thể thắng thiên. Vậy ngươi sư phụ khẳng định tại không ngươi? Giang Phong cười nói, Minh Trần không đối sư phụ lời nói làm ra đánh giá, mà là nói lên một chuyện khác. Lý Nhịn Như có thể thấy được tiên đạo là vì thúy hoa nàng muốn cũng không phải là phàm nhân tiên tử lạc phàm trần chẳng khác gì so với người thường bây giờ chúng ta chỉ là mang nàng đi nên đi địa phương giang phong gật đầu ta hiểu được còn có ngươi bên cạnh vị thí chủ này minh trần nhìn hướng dư hỏa còn muốn nói nhiều cái gì giang phong lại giao động lên cửa sổ hướng hắn khuya tay nói với lại trở về ngủ bù, ngươi cũng mau mau để tránh tìm không được đường trở về tạm biệt minh trần xe taxi bội ba đi lại không phải hướng Ninh thành phương hướng chúng ta đi đâu dư hỏa ôm bụng vấn đạo khách sạn cầm hành lý Dư Hỏa, Gặp, đâu còn có cái gì hành lý? Nàng vươn tay ôm lấy Giang Phong cánh tay, trên cổ đỏ khăn quàng cổ rơi vào giang phong trước ngực, Dư Hỏa tiểu bên trong yếu đất nói, chúng ta về Ninh Thành a, ngươi cái kia phá hành lý có cái gì tốt cầm, trở về lại mua chính là. Tô Ngục Giang Phong nhịn xuống khát thường quá lớn, buông ra. Không buông. Vậy chúng ta cùng lên đường. Nói xong, Giang Phong lập tức chuyển động vô lăng hướng trong khe nước phóng đi, dọa Dư Hỏa lập tức buông tay. Ngươi có bệnh a? Đúng a, ngươi truyền nhiễm. Vĩnh Linh trấn. Dạ sáng trên trấn không có mưa hay, nhưng Giang Phong biết, ngày mai mặt trời mọc Nơi này cũng sẽ không có người, đáng tiếc hắn để ở khách sạn tiền muốn không trở lại. Chỉ là, vừa đi vào khách sạn, liền có âm thanh truyền đến. "Người trẻ tuổi tiết chế điểm, đệm chăn ta đã đổi, hai trăm khối." Giang Phong đột nhiên ngẩng đầu, quay lễ tân vị trí, vị kia đại nương còn tại, vẫn là lạnh lùng mặt. Người. Giang Phong kiếp sợ, hắn rõ ràng tại tinh hỏa thôn thấy được đối phương, mà còn tinh hỏa thôn đã không có người sống. Đại nương nói xong câu nói kia, thân ảnh đột nhiên biến thành mở đi, Giang Phong rủi rủi con mắt, nơi nào còn có đại nương thân ảnh. Người trông thấy không có. Giang Phong hỏi Dư Hỏa. Dư Hỏa nhíu đầu, Cái gì? Giang Phong, tình huống như thế nào? Tầng hai chỗ, Giang Phong đem dưới lầu khắc thường, để ở trong lòng, một bên mở cửa liền nói, tối nay ngủ chỗ này, hiện tại cũng không có ăn, người ăn của ta bổng đồng đường, chấp nhận một cái. Cửa mở, Giang Phong nháy mắt nữ mày, ta hành lý đâu? Dư hỏa buông tay, không biết ta, bị trộm A. Lào, ở trong đó đều là ta bảo bối. Dư hỏa, có thể được trộm đi liền tính không lên bà bối. Giang Phong, dựa vào, tính toán, ta buồn ngủ quá. Ngày mai lại nói, ta ngủ trước một giấc. Tiếng ấy rất nhanh băng lên, lần này Giang Phong không đóng cửa. Dư Hỏa đứng tại trong phòng, con mắt đảo lia liệm. "Chủ nhân, chạy sao?" Hồng Miêu lại lần nữa từ bả vai nàng bên trên bỏ ra ngoài. Hiện tại còn đuổi theo kịp cái kia tên chọc sao? Dư Hỏa vẫn đạo. "Khó, bên cạnh hắn hai cái kia, rất khó làm." "Ai, chẳng lẽ muốn tiện nghi tiểu tử này, ta cảm thấy hắn khó thành đại sự a." "Thử xem thôi, dù sao chủ nhân hiện tại cũng không có lựa chọn tốt hơn." Dư Hỏa quay đầu nhìn hướng Hồng Miêu, "Diệu Nhi, ngươi tình huống như thế nào?" Thế mà Dư hắn nói tới nói lui. Hồng Miêu mắt tối xuống, Tập giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy người này ít nhất sẽ không trở thành chủ nhân nhân nhân. Vì cái gì? Bởi vì ta cảm giác được dục vọng của hắn càng ngày càng mãnh liệt, cái này rất không bình thường. Cho nên, cho nên chủ nhân thật tốt dạy dỗ. Ngày thứ hai, Giang Phong tỉnh lại, không thấy dư hỏa thân ảnh, hắn sử sốt. Cái này tiểu lửa gạt thật chạy. Chạy cũng tốt. Mới vừa xuống lầu, quay lễ tân đại nương lại xuất hiện, lạnh lùng trên mặt thế mà xuất hiện nụ cười. Tiểu tử dậy trễ a, ngươi cái kia bạn gái có thể so với ngươi cần mẫn. Giang Phong ngoài cửa truyền đến tiếng cười cười nói nói một đám đại gia đại mụ ngay tại đi chợ hai bên đường phố tiểu thương đều đang giá sức vào to dư hỏa ngồi tại bữa sáng bày ra từng ngụm từng ngụm ăn bánh bao bên tay trái xếp lên thật cao chống không lồng đại đương ngươi cái này bánh bao thật là thơm Thương liền ăn nhiều một chút ta không thu ngươi tiền đại đương cười ha hả nhìn xem nàng đồng thời đem trong tay tươi mới sổ lồng bánh bao đưa tới trương 16, nhớ hương vị trương 16, nhớ hương vị giang phong cắn cửa ra vào bánh bao da mỏng điểm nhiều nước bốn phía nồng đậm mùi thơm tại khoang miệng và quanh hồi lâu không tiêu tan sát thực hương ngay đấy, đại nương bánh bao cũng sát thực khó ăn, nào có bánh bao là đắng chát. lúc ấy, giang phong e cờ cao không có nói ra, chỉ là, đây là tình huống như thế nào. dư hỏa nhai nuốt lấy bánh bao, nhìn hắn, ăn đều không chặn nổi miệng của ngươi. giang phong đưa tay điểm tại nàng cái chán, dư hỏa sững sở, bên hông có dị dạng cảm giác truyền đến. ha ha, giang phong, ngươi, có phải bị bệnh hay không? ha ha, từ áp tử, ngươi. ha ha, dư hỏa ngăn không được cười lên. giang phong thản nhiên nói, đây là một vị lao trung ý dạy ta, thuật nhìn rất hữu hiệu. Thật nữa, ha ha, ngươi nhanh giải ra, ha ha, đại đương nghe thấy âm thanh, quay đầu, còn tưởng rằng hai người tại đùa giỡn, một mặt di mỉm cười, người trẻ tuổi chính là phấn khởi. sau 10 phút, khắc thường biến mất, dư hỏa đưa ra chân đột nhiên giẫm tại giang phong trên chân, giang phong sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói ta nắm ngươi vẫn là rất dễ dàng. thử, ta ăn no, trả tiền. dư hỏa dẫn đầu rời đi, giang phong thì là tiếp tục ăn. đại đương thấy thế vấn đạo, tiểu tử còn muốn sao? không cần, ta không có nàng như vậy có thể ăn, có thể ăn là phúc. Đại nương ha ha cười nói, ngươi không nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua? Giang Phong đổi chủ đề vấn đạo. Tối hôm qua, Đại nương nhíu mày, sau đó cười nói, tối hôm qua ngủ rất say sưa, còn động thấy Nhi Tử ta trở về nhìn ta, làm sao vậy? Nhi Tử ngươi ở đâu? Thành phố lớn kiếm tiền đâu? Nghe nói một tháng mấy vạn đầu. Nói lên Nhi Tử, Đại nương có chút tự hào. Giang Phong gật gật đầu, thật tốt. Nhưng trong lòng trâm ngâm xuống, cho nên đây là tình huống như thế nào? Vĩnh Minh chấn trong vòng một đêm khôi phục nguyên dạng, đại gia trên mặt đều tràn đầy đủ cười. Đại Mậu mới tỉnh, duy chỉ có thiếu một người. Thúy hoa túc đạo vẫn là cái kia túc đạo, chỉ là lão bản cũng biến thành một vị đại đương. Tại Giang Phong về khách sạn tìm dư hòa lúc, đại đương ngăn lại hắn, đưa cho hắn một tấm gấp tờ giấy. "Giang Phong, trước mấy ngày có cái hòa thượng lúc đi lưu lại, nói là để ta chuyển giao cho người sứ khác. Nơi này cũng liền hai người các ngươi là người sứ khác, cho nên ta cho ngươi." Giang Phong tiếp nhận tờ giấy, đồng thời hỏi ý kiến vấn đạo, "Hòa thượng kia tại các ngươi cái này tiêu phí bao nhiêu?" Lão bản lương có chút xấu hổ nói rửa chân 200, đùa giỡn lão bản nương 1800. "Ngươi muốn tới sao? Cửa hàng của ta bên trong thủ pháp đặc biệt tốt." Giang Phong đội vàng cự tuyệt, không cần, ta hưởng thụ không lên cái này phúc. Lão bản nương có chút thất vọng rời đi. Giang Phong mở ra tờ giấy, nhìn thấy trước mắt chi cảnh là Thúy Hoa tỉnh lại yêu cầu, Tinh Nu sư tỷ đáp nàng, Giang Minh trở về cũng tốt có câu trả lời. Hàn Huyên một chút mấy lời, giải thích rõ ngạn nguồn. Chỉ là cái kia bị Tinh Nu thế mà có thể làm đến loại này sự tình, liền cộng sinh ký ức đều bị sửa chữa. Lý Nhị Nhu nói không sai, nhỏ bé như sâu kiến, ai? Thở dài, Giang Phong vào cửa hàng, hướng về phía trước này nói, phòng ta dương hành lý không thấy. Quay lễ Tôn Đại Nương như mày. Ta trong tiệm này chỉ có hai người các ngươi, không người đến. Có thể tối hôm qua hai người chúng ta đều không tại. Cái kia báo cảnh A. Các ngươi cái này còn có cảnh sát đâu? Đại Nương kinh ngạc nói, đây không phải là rất bình thường. Tính toán, chính là chút quần áo, không trọng yếu, tính tiền a, chúng ta hôm nay đi. Đại Nương gật gật đầu, túi đầu tính sổ sách, sau đó tìm cho Giang Phong 300, nói, tiền phong 500, đệm chăn 200, tìm 300. Cái gì đệm chăn? Giang Phong nhíu mày. Giang Phong đệm chăn nhiễm lên máu, người trẻ tuổi thật hay quên. Đại Nương cười ha hà nói, trong mắt ý nhạo báng càng đậm. Giang Phong. Dư Hỏa phát bệnh cắn hắn, cắn ra một đường máu, cánh tay hắn bên trên dấu răng còn không có biến mất. Giang Phong tiến vào Giang Phong lúc, Dư Hỏa chính nằm lì ở trên giường quét video ngắn, cười cùng hai đồ đần đồng dạng. Người đi hết. Giang Phong nhắc nhở, "A, người giúp ta kéo xuống thôi." Dư Hỏa không có vấn đề nói, nhìn xem trắng bóng bắt đuổi, Giang Phong không cao hơn nói, "Đi, phòng lui." Hành lý cũng không thấy, hắn chỉ là đi lên kêu Dư Hỏa rời đi. Dư Hỏa đứng dậy, vẫy tự nhiên rủ xuống, che kín xuân quang. Cái này lớn mặt trời, ngươi mang cái khăn quàng cổ không nóng sao? Ngươi cái này khăn quàng cổ ở đâu ra? Giang Phong mới phát hiện, Dư Hỏa một mực mang theo một cái màu đỏ nhạt khăn quàng cổ, ngày hôm qua tại Sơn Động bên trong hình như liền mang theo. Dư Hỏa sờ lên khăn quàng cổ, chờ mặc, thứ này nàng bắt không được đến, mà còn một mực tản ra nhàn nhạt, nhạt vị dâu tây, đặc biệt ảnh hưởng thèm ăn. Nhưng nàng không thể nói, ai cần ngươi lo, chúng ta đi trong xe, ngươi không có chân sao? Ta thụ thương, đi không được đường. Ta nhìn ngươi vừa rồi ăn xong bánh bao chạy rất nhanh. Dư Hỏa đi về phía trước một bước, đột nhiên đất bằng ngã, đầu đập tại giang phong trên ngực, giang phong hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Xóa đầu, dư hỏa nói, hiện tại tin sao? Giang phong, giang phong đem dư hỏa đặt ở chỗ ngồi kế bên tài xế, đồng thời thắt chặt dây an toàn. dư hỏa ngáp một cái, đi thôi, ta vui lại, ta ngủ trước. dựa bảo, ta thành bảo mẫu. khởi động xe lúc, giang phong theo kính chiếu hậu phát hiện chỗ ngồi phía sau thêm một cái hổm miêu. uy, ngươi đi đâu? ta một mực tại chủ nhân bên cạnh a, ta làm sao không nhìn thấy? có thể là không để ý a. đôi này chủ tớ, sách. xe taxi chạy đi vĩnh minh trấn, giang phong đem xe dừng lại, quay đầu nhìn lại. đi chợ náo nhiệt còn chưa tàn đi tiếng cười cười nói nói mơ hồ truyền đến giang phong cái gì cũng nhìn không ra đến đây không phải là nguyễn cảnh là chân thật cường đại tồn tại cũng chính là nói những cái kia mất đi sức sống lao nhân bị cưỡng ép phục sinh hơn nữa còn sửa đổi cộng sinh ký ức thật sự là lợi hại A huy giang lão bản tại sao không nói chuyện sự tình thế nào giang phong mừng tỉnh mới phát giác điện thoại sớm đã kết nối giải quyết đã khôi phục bình thường ta cũng không biết báo cáo loại sự tình này ta không làm được bốn người kia đâu chu béo cũng không thèm để ý mà là vấn đạo hối phi điên gì ta? về khẳng định là trở về không được, cái kia giang lão bản lúc nào lại cho ta làm mấy cái tới, chờ xem, nhìn xem có hay không nguyện ý trở về. Đi. Điện thoại của máy, giang phong cắn nát trong miệng đồng đồng đường, đem cây gậy nôn tại dòng suối nhỏ bên trong, không bao lâu liền biến mất không thấy. Quay đầu lại, trừ lý thúy hoa, cũng không có người quan tâm cái này vĩnh ninh chấn cùng tinh hỏa thôn, dư hỏa là bị đánh thức. Mới vừa mở mắt ra, một chiếc xe tải từ bên cạnh gào thét mà qua, mang theo từng trận khói đặc. Cái này đường, đây không phải là đi ninh thành đường. Ta kỳ nghỉ còn không có kết thúc, về cái gì ninh thành đều lên quốc lộ. Đi đâu? Cái kia muốn hỏi ngươi a, thật có thể ngủ. Dư Hỏa, Giang Phong, ngươi không nói biết động thiên phúc địa, đi. Dư Hỏa, tình cảm ngươi dẫn ta đi ra là vì cái này. Gặp Dư Hỏa chờ mặt, Giang Phong cười nói, tiểu lừa gạn, thấy được cái này đường không có, ta cho ngươi ném trên đường, liền ngươi dạng này, khẳng định bị bắt góc. Bất quá, ta đoán chừng bọn buôn người cũng nuôi không nổi ngươi. Giang Phong bổ đau nói. Dư Hỏa há mồm liền cắn, Giang Phong đau nhè răng trợn mắt. Đúng ra, ngươi nói chó sao?" Không, đúng "Không Vậy chúng ta cùng lên đường." mắt thấy xe càng ngày càng tới gần xe tải lớn, dư hỏa buông ra miệng, liễu môi nói, ngươi một chết, đừng hại người ta. Giang phong, ngươi bây giờ cảnh giới đi chính là chịu chết. dư hỏa giải thích nói, muốn cái gì cảnh giới? tối thiểu kim đan, nguyên anh càng ổn. a, cái kia cùng lửa gạt ta khác nhau ở chỗ nào? chúng ta vẫn là cùng lên đường a. nói dễ, hắn liền trúc cơ đều không có hiểu rõ. dư hỏa, chiếc xe tiếp tục phi nhanh, tất nhiên không đi được, vậy liền du lịch a mở đến cái kia, tính toán cái kia. Giang phong, ngươi nói cái kia đại nương bánh bao vì sao trước sau tương phản như vậy lớn? Dư hỏa, tăng thêm tạp chất đồ vật làm sao có thể ăn ngon? Giang Phong, cái gì tạp chất? Dư hỏa, nhớ. Giang Phong, cái này cũng có thể thêm. Dư hỏa, ngươi nên vui mừng không có thêm thuốc. Nếu như là ta, tại ngươi ngu ngơ đi vào thời điểm, ta liền đầu độc đại nương hạ dược giết chết ngươi, một lần mất bại suốt đời nhàn nhã. A, còn có cái kia tên trọng, cùng một chỗ giết chết. Lý Nhị Nhu chính là bằng chứng, không phải vậy làm sao sẽ rơi kết quả như vậy? Giang Phong, cái này nương môn không giống người tốt cả hai người trong lúc nói cười. Con đường phía trước xuất hiện lối rẽ, Giang Phong lập tức mặt vào đi. Chương 17, Vũ Lăng cắt thận. Chương 17, Vũ Lăng cắt thận hạ quốc lộ. Không bao lâu liền xuất hiện một dòng suối nhỏ, con đường dọc theo dòng suối nhỏ thẳng vào Đại Sơn bên trong. Giang Phong xe taxi dừng ở giữa đường, bởi vì phía trước có người cản đường. Một già một trẻ, lão nại lại mang theo tuổi nhỏ tuấn nữ, làn da đều có chút đen, bên chân còn có hai cái giỏ nước. Giang Phong nhiều hứng thú nhìn xem hai người này, Thúy Dư hỏa vẫn đạo, người đoán là mưu tài, vẫn là muốn hại mệnh. Dư hỏa lướt mắt, nói không chừng nhân già chỉ là muốn ngồi xe đâu. Giang Phong từ chối cho ý kiến gặp chiếc xe không có tiếp tục khởi động lão nại nại run run rẩy rẩy đi tới lập cửa sổ xe đem cửa sổ xe buông ra lão nại nại quan sát một chút trong xe có chút quấn bách vấn đạo tiểu tử có thể hay không mang theo chúng ta đi đâu giang phong vấn đạo lão nại nại rồi ngón tay hướng đại sơn chỗ sâu phía trước bỏ lăng chấn Xa sao 30 dặm ngồi phía sau còn muốn phiền phức tiểu tử mở một cái cốt sau đi giang phong đồng ý phía sau lão nại nại hướng tôn nữ chào hướng ca ca tỷ tỷ nói cảm ơn cảm ơn ca ca tỷ tỷ cô nữ đem để tay ở trước ngực, hướng hai người hành lễ. Dư Hòa đẩy một cái Giang phong, ngươi còn ngồi, ngươi đi xuống giúp bọn hắn chuyển một cái a. Giang phong, ngươi thế nào không đi? Tỷ tỷ không cần, Aman có thể. Chỉ thấy tuổi nhỏ tiểu nhân Aman một tay một cái giỏ trúc, ném vào mở ra bên trong cốt sau, cái này để mới vừa bung ra an toàn mang Giang phong xương sở, cái này tiểu nữ ba khí lực thật là lớn. Giỏ trúc có che, nhìn không thấy bên trong đựng thứ gì, chỉ có một cỗ mùi thanh phiêu tán. Chiếc xe tiếp tục phi nhanh, Aman sau khi lên xe thì là vô cùng như con thuộc. Nàng đem đầu đưa đến phía trước đến, nhìn xem Giang Phong, lại nhìn xem Dư Hỏa, giòn tan mở miệng. "Tỷ tỷ, các ngươi là đến du lịch sao?" "Đúng vậy a." Dư Hỏa đội mũ gật đầu, thuận mồm vấn đạo, "Các ngươi nơi này có gì vui sao?" "Có a." Nói lên cái này, A Man ngữ khí rõ ràng cao hơn chút, bắt đầu giới thiệu. "Chúng ta trên trấn có người biểu diễn tiết mục, võ lăng khê bên trên còn có người phiêu lưu, Kim Sơn tự khói hương rất thịnh vượng, không ít người nơi khác đi." Nói như vậy, "Các ngươi đây là điểm du lịch." Giang Phong xen vào vấn đạo, "Đúng vậy à, ta cùng mãi mãi mỗi ngày đều tại chỗ này có xe." bất quá lần thứ nhất cọ đến xe taxi, Aman ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Lần thứ nhất nhìn thấy có người lái xe taxi đến du lịch, trên trấn cũng có xe taxi, nhưng không phải cái này nhàn sắc. Giang Phong chỉ hướng dương hỏa, phụ bà, bao xe đến? Các ngươi tại cái này làm gì chứ? A-man nhìn hướng dương hỏa, trong mắt lóe lên một tia ghen tỵ, sau đó mới trả lời Giang Phong vấn đề, ta cùng mãi mãi là đến nhặt võ lăng khê bên trên dấp rưởi, phiêu lưu láo bản sẽ cho chúng ta tiền. Giang Phong nhìn hướng bên đường dòng suối nhỏ, trong suốt vô cùng, tốc độ chạy không tính nhanh, nhưng cùng hắn tiến lên phương hướng là ngược lại cũng chính là nói, xe hiện tại thuộc về đi ngược dòng nước. Tỷ tỷ, các ngươi là từ thành phố lớn đến sao? Thành phố lớn có tốt hay không? A Man lại bấn đạo. Dư Hỏa đang chuẩn bị mở miệng, A Man mãi mãi gõ gõ đầu của nàng, thoáng có chút cả giận nói, "A Man yên tĩnh, đừng quấy rầy ca ca tỷ tỷ." "Tốt à?" A Man bĩu môi, yên tĩnh ngồi xuống. Dư Hỏa kỳ thật cũng không tính quấy rầy. Không bao lâu, A Man tiếng kinh hô lại truyền tới. "Mãi mãi, cái này hồng miêu thật xinh đẹp. Ca ca tỷ tỷ, ta có thể sờ một cái sao?" nàng mới phát hiện, chỗ ngồi phía sau nơi hẻo lãnh bên trong thế mà nằm sấp một con mèo. Tất nhiên trên xe hẳn là ca tỷ tỷ, tùy tiện sở. Dư hỏa phong còn nói, Hồng Miêu, liền không có người hỏi qua mèo ý kiến sao? Nửa giờ sau, võ lăng khê bên trên xuất hiện người, ven đường trong nước còn có mặc áo cứu sinh an toàn nhân viên. bọn họ ngồi thổi phồng thuyền nhỏ ở trong nước chơi đùa, xôi dòng mà xuống, nam nữ già trẻ đều có, tiếng cười cười nói nói liên tục không ngừng. Tỷ tỷ, ngươi nhìn đây chính là phiêu lưu, nhưng có ý tứ đâu? Aman chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Dư Hòa gật đầu, đồng ý nói là thật có ý tứ, nhìn xem liền vui vẻ. Lại qua 10 phút đồng hồ, phía trước tầm mắt sáng tỏ thông suốt, từng tòa lầu cắt san sát tại núi cao hai bên, dù cho trời còn chưa tối, trong sơn cốc cũng bay lên đủ mọi màu sắc ánh đèn. Giang Phong cũng thấy được võ lăng khê đầu vườn, từ trên núi cao rơi xuống thác nước, hóa thành dòng suối nhỏ cung cấp người chơi bừa. Thác nước hai bên thì là rất nhiều cổ kính hai tầng lầu nhỏ, thật xinh đẹp địa phương. Dư Hòa khen, trong mắt xuất hiện một vẻ hoài niệm. Chỗ như vậy, nàng từng gặp một chỗ, nhưng trong này cũng không có khói lửa. Giang Phong cũng mạn ý gật đầu. Video ngắn cuối cùng đáng tin cậy một lần. Nơi đây cảnh tượng cùng hắn tại trên mạng nhìn thấy không kém nhiều. Thoạt nhìn không có tăng bao nhiêu phổ tổ son. Chúng ta ngay ở phía trước bên dưới. Aman chỉ về đằng trước phân nhánh giao lộ nói. Một đầu thông hướng bãi đô xe, đã đô đầy xe. Một đầu thông hướng võ lăng khê bên cạnh tiểu trấn, nhưng giao lộ bị ụ đáng ngăn lại. Rất rõ ràng trong trấn không cho đi xe. Đem Aman hai người thả xuống. Aman một tay nhấc một cái giỏ trúc Đống nhiên mời nói ca ca tỷ tỷ muốn đi nhà ta ăn cơm sao? Aman mãi mãi trong mắt cũng có đồng dạng ý tứ. Dư hỏa sờ lên bụng, đang muốn mở miệng. Giang Phong vượt lên trước một bước nói, không cần, các ngươi chậm một chút. Gặp Giang Phong cự tuyệt, Aman có chút thất vọng, nhưng cũng không có lần nữa mời, mà là dẫn mãi mãi rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt. Bả vai đau xót, Giang Phong nhìn hướng dư hỏa, ngươi làm gì? Miễn phí cơm, vì sao không ăn? Ngươi thật làm ta dẫn ngươi đến chơi. Giang Phong tức giận nói, đi không được đường, đánh người ngược lại là rất đau. Cái kia không phải vậy đâu. Ta có việc, trước tìm khách sạn. Ta không quản, ta đói. Trước tìm khách sạn bãi đỗ xe bên cạnh có không ít nâng tiểu hồng kỳ người địa phương. Giang Phong mới vừa dừng xe xong đi ra, liền có tiểu ca đục lên đến, nhiệt tình mở miệng. soái ca, mỹ nữ, ở chỗ sao? Ở, có hay không cao một chút. Giang Phong vấn đạo. soái ca, ngươi có thể tính tìm đúng người, có khả năng quan sát Kim Sơn tự có tính hay không cao. Nói đến đây, tiểu ca lại có chút thẹn thùng nói phòng như vậy, có thể là cùng không đủ cầu, phương diện giá tiền. Bao nhiêu tiền? 18.888 một đêm, bao thức ăn? dẫn đường? Có ngay. Tiểu ca so trước đó càng nhiệt tình mấy phần dẫn hai người hướng tiểu trấn đi đến bên cạnh một đám người ước ao ghen tỵ ai có thể nghĩ tới trong xe taxi mà còn có thể đi đi ra nhà giàu võ lăng khê bên trên có cầu qua cầu chính là võ lăng trấn bất quá bọn họ không có vào thị trấn tiểu ca đem bọn họ đưa đến dưới chân núi đích thân đệ xuống nút thang máy chữa số 5. giang phong vô cùng kinh sợ trong núi trang thang máy tiểu ca ngại ngùng cười nói du lịch vị trí nha tất cả lấy các ngươi thuận tiện làm chủ đi lên bên tay phải nhà thứ ba tỷ tỷ ta tại báo tiểu ngũ danh tự cho các ngươi ưu đãi giang phong giơ ngón tay cái lên từng năm liền đã đến ngọn núi phần cuối, gần như toàn bộ võ lăng chấn phong cảnh thu hết vào mắt. Ngọn núi bên trên có lăng tiểu, tả hữu liên hồng, càng khoa trương hơn là, còn có thủy tinh cầu vượt núi thẳng núi đối diện. Tiểu ngũ tỷ tỷ đem bọn họ lĩnh được ngọn núi biên giới một tòa lăng không gian phòng, nhiệt tình cười nói, nếu là sợ độ cao, có thể liên hệ ta lo thảm. Gian phòng rất lớn, một mặt dựa vào tường, ba mặt lăng không, mà còn mặt nền vẫn là trong suốt. Không cần, rất tốt, người nơi này cơm nước bao ăn no bụng sao? Tiểu ngũ tỷ tỷ nói, đương nhiên. Giang phong đẩy một cái dương hỏa, ánh mắt ra hiệu, đến lượt ngươi phát huy. Dư Hỏa, Dư Hỏa đi theo Tiểu Ngũ tỷ tỷ đi ăn cơm, Giang Phong thì là mở ra gian phòng cửa sổ, hít sâu một hơi, liền không khí đều so ninh thành hương. Lý Nhị nhưu, chỉ mong ngươi không có lửa gạt ta. Gian phòng bên cạnh có một cái lộ thiên ban công, Giang Phong ngồi tại trên đê mây, vừa vặn có thể thấy được nơi xa đèn đuốc sáng trưng chủ miếu. Nhìn một lát sau, hắn đưa ra hai tay, không khí bên trong khí tức lưu chuyển, hai cái sắc bén liêm đao xuất hiện tại trong tay. Do dự một lát sau, Giang Phong cắn răng, thần sắc kiên quyết, chịu khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Liêu Mạn, Hai cái liêm đao đột nhiên đâm vào thận chỗ, Thê Giang Phong sắc mặt nhăn nhó, thật là đau. Chương 18, Linh đại sinh tâm ma chương 18, Linh đại sinh tâm ma bây giờ trong cơ thể hắn linh lực như một bãi nước động, Lý Nhị Nhu nói cho hắn, chỉ có lấy ẩn chứa linh khí đồ vật tiến hành kích thích mới có thể kích hoạt. Nhiều năm như vậy, Giang Phong chưa bao giờ từng gặp phải sinh tự bí hiệp, trong cơ thể linh lực căn bản không có phát huy không gian. Mà một đôi thật là cách đan điền gần nhất vị trí, Lý Nhị Nhu là nói như vậy. Sắc bén liêm đao nhập thể, cảm giác đau nhức kém chút để Giang Phong đầu ngắt đi. Nhưng sau một khắc, một luồng nóng dục khí tức tại thể nội tán loạn đầu tiên là đỉnh hướng chán, phía sau lại hướng chạy toàn thân, cảm giác ấm áp truyền đến, trong lúc nhất thời thế mà lớn át đau lớn. Giang Phong mừng rỡ như điên, hắn có thể cảm giác được vùng đan điền linh lực bắt đầu sinh động, phảng phất như có linh hồn đồng dạng, trước toàn thân kiểm tra một lần, cuối cùng tập hợp tại hai chỗ vết thương. Liêm Đao bắt đầu rung động, ánh sáng chậm rãi tàn đi. Không bao lâu, hai cái dĩ sét liêm Đao từ trong cơ thể bắn ra, rớt xuống đất trên bảng. Giang Phong đội vàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu khống chế chạy trở về linh lực, xác nhận nguy hiểm giải trừ phía sau. Linh lực lại lần nữa hướng vùng đang điền tụ tập, Giang Phong thị thừa cơ khống chế bọn họ, bắt đầu biến thành muôn bộ dạng. Nửa giờ sau, cảm nhận được trong cơ thể chỉ thành hình một nửa tiểu nhân, Giang Phong nhịn không được bật cười. Thật không giống. Nếu như nói trước đây, đối với trong cơ thể linh lực hắn chỉ là thu thập, sau đó để không quản, như vậy hiện tại, hắn chính là thời khắc tiến hành bảo dưỡng, đến bảo đảm những này linh lực cùng hắn giữ liên lạc. Thâm theo mà thay đổi, muốn dùng liền dùng. Bên hông vết thương sớm đã khép lại, Giang Phong mở mắt ra, nhìn hướng trong tay mình, không bao lâu hào quang màu xanh lục xuất hiện. Tâm niệm vừa động, tia sáng hóa thành một cái đồng đồng đường, mùi thơm bốn phía. Ha ha, cái nguyệt mờ mới kêu trúc cơ, thần thanh khí sảng. Giang Phong cười ra tiếng, Lý Nhị Như không có lừa hắn. Chúc mừng a, ngươi cuối cùng đi lên chính xác đường, chỉ là ngươi không sợ đến ôn bán sao? Gian phòng bên trong, Dư hỏa nằm lì ở trên giường, hai tay đệm lên cái cẩm, mỉm cười nhìn Vương hắn, có ý riêng. Giang Phong túi đầu nhìn hướng hai cái gì sét liêm nào, ngượng ngùng nói, ta đều chút cơ, còn có thể sợ buôn bán? Ta gặp qua té ngã liền cút máy kinh đàn, ai biết được? Giang Phong, vậy ngày mai đi xem một chút ta. Giang Phong đứng dậy, đột nhiên mắt tôi sầm lại, trong lòng sưng sờ, không thể nào, vốn bán cũng không có nhanh như vậy a, đó là ngươi mất máu quá nhiều." Dư Hỏa tức giận nói. "Giang Phong." Giang Phong nhìn hướng nằm sắp Dư Hỏa, đột nhiên trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên tia sáng, ánh mắt xuyên thấu quần áo, tóc tóc máu mũi thẳng tắp phun ra ngoài. "Thật trắng." Giang Phong lẩm bẩm nói. Dư Hỏa thấy thế, đứng dậy, tới gần hắn, yếu ớt vận đạo, có muốn nhìn một chút hay không chính diện. Giang Phong sững sốt, xoa xoa máu mũi, lắc đầu. Người tu đạo đều có cảm giác đặc biệt là những cái kia tu vi cao, ngươi hôm nay cái nhìn này, nếu là lúc trước ta, ngươi đã thần hồn câu diệt, hiểu không? Dư hỏa âm thanh đột nhiên lạnh xuống đến, nhìn đem ngươi có thể? Giang Phong vào đầu, lung tung nói, thủ giáo, đi, ta đói, đi ăn cơm. Dư hỏa xoay người rời đi, tựa hồ có chút sinh khí, ngươi không phải ăn sao? Lão bản đổi ý, mới ăn mười bàn, liền đem ta đuổi ra ngoài. Võ Lăng chấn nhân khí cùng Bỉnh Linh chấn quả thực là ngày đêm khác biệt, cùng Linh Thành đường dành riêng cho người đi bộ cũng không kém bao nhiêu, nhưng thời khắc này Giang Phong cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Qua đường người đi đường trong mắt hắn, phản phất biến thành nhỏ bé. Ví dụ như vừa rồi đi tới một đôi nam nữ trẻ tuổi, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể giết chết bọn họ. Ý nghĩ này, để Giang Phong nhịn không được giật mình trong lòng. Ta đây là làm sao vậy? Chỉ đối linh thể hướng thú hắn, giờ khắc này thế mà sinh ra giết người ý nghĩ, phản phất giết chết những người này tựa như bóp chết một con kiến, không có bất kỳ cái gì cảm giác ấy nấy. Ngươi làm gì đâu?" Dư Hỏa quay đầu nhìn hướng hắn, Giang Phong chẳng biết lúc nào đứng tại chỗ bất động, bên cạnh người qua đường đều tốt kỳ nhìn hướng hắn. Giang Phong hoàn hồn, nhìn hướng với chào Dư Hỏa, cao gầy đôi ngựa bị cái mũ ép lung la lung lay, thanh tú động lòng người nhìn hướng hắn. người làm sao đang phát sáng? giang phong lẩm bẩm nói. người qua đường nhìn hướng hai người, trong mắt khắc thường chi sắc càng đậm. có một năm nhẹ nữ từ lắc lắc người bên cạnh cánh tay, sang rộng, ngươi xem người ta nhiều sẽ vậy ngươi đều không có khen qua ta sẽ phát sáng. phát sáng cái dám dùng, có ta khăn mai đèn lớn phát sáng sao? vậy cũng đúng a, ha ha. đi thôi, dẫn ngươi đi chùa miếu tạm biệt, năm nay sinh hai, muốn chết cả ngươi. hai người đùa dỡn tay trong tay rồi đi. dư hỏa tới, giang phong tay nhìn hướng người vây xem cười nói xin lỗi à người này đi ra không uống thuốc này nguyên lai có bệnh người này đột nhiên dừng lại dọa ta một hồi ta còn lấy điện ảnh tiểu đoạn muốn trình diễn cái gì tiểu đoạn bên đường thay đổi zombie, bì cắn chết ngươi dư hỏa lôi kéo ngẩn người giang phong rất nhanh biến mất tại trong dòng người nông gia nhạc trong bao xương tràn đầy cả bàn đồ ăn dư hỏa ăn say xương ngon lành mãi đến 9 điểm no bụng giang phong trước mặt bắt đuối còn không có động dư hỏa đem hồng miêu để lên bàn diều nhi thừa dịp hiện tại mau ăn hồng miêu bản miêu ăn mới mẹ Còn phải lén lút. Mặc dù là nghĩ như vậy, nó lại thần tốc đem còn lại đồ ăn quét sạch sành sạch sanh, ăn không xong trước hết giấu đi. Một người một mèo, ăn uống no đủ phía sau, mới lười biếng dựa vào ghế, nhìn hướng giang phòng. Diệu Nhi, ta liền nói tiểu tử này không làm nên chuyện a, cái này mới cái kia đến đâu. Chủ nhân, không thể nói như vậy, cái kia Lý Nhị Như là tự mình tìm đòi, trăm năm mới nhập đạo, người này bị u minh nuôi dưỡng, sinh ra tâm ma cũng coi như bình thường. Có lẽ Lý Nhị Như từ trước đến nay liền không có nhập đạo, một mực bị tâm ma quấn quanh. Dữ Hỏa yếu ớt nói, không phải vậy giải thích không thông. Tại tiên nhân biến mất thời đại, hắn dám đường hoàng hiện ở người phía trước, cuối cùng rơi thần hồn cầu diện hạ trạng. Cho dù là nhỏ bé như con kiến, nếu có một ngày thân thể biến thành to lớn, cũng sẽ hướng nhân loại vung lên đồ đao. Đây không phải là chém giết, mà là bản năng. Chống chi là người, ai không muốn người phía trước hiển thánh? Có thể là có chút kỳ quái, hắn tại tục thế rơi vào tâm ma, thế mà chỉ là lần người. Hồng Miêu ngữ khí có chút kỳ quái, có lẽ sợ quá lâu. Dư hỏa suy đo nói. Hồng Miêu. Đông Đông Đông tiếng đập cửa vang lên, người phục vụ đưa đầu vào hỏi ý kiến bốn đạo. Bị nữ còn muốn thêm đồ ăn sao? Không cần, dư hỏa đã ăn no. Vậy chúng ta sắp đóng cửa. Người phục vụ có chút lúng túng nói. Một hồi liền đi. Tốt. Còn tốt nhà này là trước tính tiền lại lên đồ ăn, không phải vậy dư hỏa cũng không có tiền tính tiền. Giang phong trạng thái này rõ ràng không cách nào tính tiền. Dư hỏa đứng dậy, hưng miêu thuận thế bỏ lên bà bay. Chủ nhân, ngươi định làm gì? Rút hắn một chút. Làm sao rút? Trước rời đi, nơi này nhiều người nhã tạm, ta ôn không động hắn. Sau 10 phút, người phục vụ lại lần nữa đi vào thúc giục lại phát hiện không có người, một mặt mở bước. Khi nào thì đi, ta đều không nhìn thấy có người đi ra. Tính toán, dù sao đã tính tiền. Rất nhanh mấy tên người phục vụ trầm bảo, bắt đầu thu thập. Cũng trong lúc đó, một cái cự thú cong giang phong cùng dương hỏa, tại giữa sơn cốc nhảy bọn. Trên núi cao, Kim Sơn tự chủ trì đột nhiên mở mắt ra. Sư phụ, làm sao vậy? Có người tu đạo đang áp sát. Cái kia đồ nhi đi xem một chút. Không cần, ta tự mình đi, đây chính là tục thế ở giữa khó được cơ duyên. Chủ trì trong mắt lóe lên nóng bỏng tham niệm. Chương 19 Dục vọng cùng trầm luân chương 19, dục vọng cùng trầm luân cự thú đem Giang Phong đặt ở mặt đất, sau đó biến trở về hồng Miêu Bộ dạng. Chủ nhân, hắn đã rơi đi bảo. Giang Phong ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, lông mày một hồi nhăn lại, một hồi thư giãn, phản phất có đồ vật gì tại để hắn cảm xúc chập trùng lên xuống. Dư Hỏa dò xét xung quanh, giờ phút này bọn họ tại dãy núi đỉnh một khối trên đất bằng, so khách sạn còn muốn cao một chút, Kim Sơn tự liền tại phía dưới. Khó được Diệu Nhi có thể tại chỗ này tìm tới khối đất bằng. Diệu Nhi, ngươi nhìn xem xung quanh, ta đến giúp hắn. Tốt. Dư Hỏa tại Giang Phong đối diện ngồi xuống muốn động thủ lúc nàng đột nhiên thở dài, Giang Phong, tâm ma loại này đổ vật người ngoài có thể không thể giúp, nhưng ta đã từng nếm qua rất nhiều tu vi cao hơn ngươi người, ta chỉ có thể đem bọn họ kinh nghiệm cho ngươi mượn, tất cả còn phải dựa vào người chính mình. Tục thế bên trong có thể tới ngươi loại này tu vi tương đối không dễ dàng, cố lên nha. đây cũng là nàng tìm tới Giang Phong lý do, bất quá lời này nàng không nói ra. hai người cái chán cần sát, hát sát quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Giang Phong thân thể chấn động, lông mày giang ra, cấp tốc tiến vào trạng thái nhập định. nếu như tâm ma là một tòa mê cung. Giang Phong hám ở bên trong tìm không được đường, như vậy Dư Hỏa cử động lần này, không khác cho hắn một cái có khả năng phương hướng. Bất quá, nếu là đi nhầm, chỉ sợ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có thể rơi vào nhục thân khốc kiện, linh lực tan hết hạ chẳng. Dư Hỏa đứng dậy, run run dày rầy tìm tới một khối thạch đầu thấp xuống. Diều Nhi, ta ngủ trước sẽ. Tốt chủ nhân. Tuyết lớn phủ kín minh thành, các nhà đóng cửa không ra, trốn trong nhà sưởi ấm. Chỉ có Nam Sơn công mộ xuất hiện hai hàng dấu chân. Chết đều không bình yên, linh thể một mực xuất hiện, lúc nào là cái đầu a? Phan Nàn âm thanh vang lên. Trắng, kiên nhẫn chút. Dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì làm không phải sao? Ai nói, ta tại nhân gian sản nghiệp làm không phải phong sinh tùy khởi. Cái này phá sự một mực kéo lấy ta, một đen một trắng, một nam một nữ, đi vào nam sơn công mộ. Nhưng trong mộ biên, lúc này có thể nói quần ma là vũ. Có mấy đạo bóng người chính hướng một cái phương hướng bị lệ, trong miệng hô to, "Đại ca năm mới vui vẻ." "Đại ca, ta cho ngươi nhảy một bản, ta hát cái bài hát, mà bị mọi người quỳ lạy thì là một cái tiểu hoa nhi." Hắn ngồi chung một chỗ trên bia mộ, duỗi lên chân ngắn nhìn hướng phía dưới, phóng khoáng cười nói, "Không sai không sai." chúng ta qua chính mình năm mới, đại gia này. Mọi người nhảy nhẹ lóc nhóc, trên mặt tuyết lại không có rơi xuống bất cứ dấu vết gì. Đi vào hai người nhìn xem phen này cảnh tượng, trầm mặc không nói. Trắng, ngươi xem bọn hắn nhiều mà bát, tiểu gia họa kia có chút ý tứ. Ôn nào quá. Hai vị khách không mời mà đến rất nhanh bị phát hiện. Hai người các ngươi là cái gì, cũng là đến cho vốn đại vương chúc Tết sao? Tiểu Ba Nhi kêu gào nói. Nữ tử áo trắng không nói, chỉ là một mắt xuất thủ. Bàn tay trắng non nắm thành quyền, nhẹ nhàng đánh trong không khí. Giang giác, Đông đảo linh thể một nháy mắt hóa thành tầng sau đó vơ nát tan cảnh chỉ có tiểu thí hải kia không có việc gì tuyết bay bầu trời đột một vang lên kinh lôi trực tiếp bổ về phía nam sơn công mộ đạo này lôi vừa bận chặn lại nữ tử áo trắng công kích để tiểu ba nhi trốn qua một tiếp có ý tứ a thiên lôi hộ thể cắt một cái tiểu ba nhi ta còn cũng không tin nữ tử áo trắng đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa tiểu ba nhi đột nhiên từ trên bia mộ đứng lên phẫn nộ nhìn hướng hai người các ngươi thế mà giết ta người nhà ta tức giận nói xong hắn nhảy xuống mộ địa vừa đi ra một bước một tiếng sét vang lên tiểu ba nhi ngã trên mặt đất toàn thân cháy bỏng trong miệng bức khói, có mơ hồ mùi thịt phiêu tán ra. Hai người lướt nhau đều là im lặng. Hóa ra cái này tiên lôi là giám thị hắn. Năm sau tuyết rơi lúc, linh thành Tây giao khu tháo rỡ nhiều một gian cửa hàng, chỉ là cửa hàng không có danh tự. Một cái lại mập lại lớn hắc miêu ghé vào trên quầy, trong mắt đen nhánh nhìn chăm chú ngoài cửa từng mảnh bay xuống đống tuyết. Một đôi bàn chân nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, thanh âm non nớt truyền đến. "Hắc đản, những này linh thể cũng quá quý bắp, ta còn không có lập thủ, bọn họ liền cầu xin tha thứ." Tiểu Nam Hải đem một sợi tơ khăn ném tại hắc miêu đầu bên trên. Hắc miêu dùng móng vuốt cầm xuống khăn lụa mất hẳn hướng phía sau, khăn lụa tự động trôi hướng bảy thủy tinh bên trong. Hát đảng, tốt không có ý nghĩa, có cái gì chuyện đùa. Hát miêu yếu đuối nói, cậu tử, ngươi nói không có ý nghĩa, ngươi vì cái gì còn muốn thu nhân gia phản hồi? Tiểu Nam Hải không phục nói, đó là ta nên được. Nói xong nhìn hướng tay của mình, ngón tay dùng sức ma sát, có một kia như kim châm, cước đạp thực địa cảm giác thật tốt, trước đây tung bay cùng vì động dạo, khó chịu chết. Hát miêu, ngủ đi. Nói cái gì đó, ta không, không muốn ngủ. Lời còn chưa dứt, nghiêng đầu một cái, liền ngáy lên trong cửa hàng vội sóng xuất hiện, nữ tử áo trắng đi ra, nhìn hướng tiểu nam hải, có một vẻ kinh ngạc. tiểu tử này nhanh như vậy liền tố hình, đúng vậy a, vượt quá ta ngoài ý liệu. không có việc gì, tu vi cao điểm, hai chúng ta cũng nhẹ nhõm chút, địa phương khác giá hỏa cũng không có hắn dạng này tốc độ. nữ tử áo trắng không có vấn đề nói, tiểu tử này xuất hiện, để nàng tìm tới một loại công việc mới hình thức, nhân loại không hổ là bạn vật đứng đầu, nhà tư bản một bộ này chỗ nào đều dùng thích hợp. khắc miêu chở mặc, tương đối tán đồng, mặc dù hắn không quan trọng, nhưng làm một cái không buồn không lo mèo, hình như cảm giác cũng không tệ ta đem thiên sơn bạn tướng quyết dạy cho hắn. hắc miêu đột nhiên nói, nữ tử áo trắng, đen, ngươi là chê hắn tu luyện quá chậm sao? ta rất yêu thích tiểu tử này, xuống chi không cho điểm bảo bệnh ra hỏa, bạn nhất chết bên ngoài làm sao bây giờ? vậy hắn nếu là đột phá kim đan, nhưng là không nhận công chế, nuôi lâu như vậy, ta có thể không xuống được sát thủ. nữ tử áo trắng thản nhiên nói, trong thiên địa này đâu còn có linh khí có thể để cho hắn kết đan, lại nói hắn tiếp xúc đều là chút linh thể, thiên sơn bạn tướng quyết cũng không phát huy ra tác dụng, vấn đề không lớn. nữ tử áo trắng, bạn nhất đâu? lại qua rất lâu. Trong cửa hàng đột nhiên tràn ngập dâu tây mùi thơm. Nam tử trẻ tuổi từ trong nhập định tỉnh lại, trong tay cầm 12 chi bị dâu tây bồng bồng đường. Hạ Miêu thấy được một màn này, không cao hứng vấn đạo, ngươi chấp niệm vì sao lại hóa thành bánh kẹo? Ta không biết a. Đi, vào linh niệm ngươi liền cùng trên đường phố những người kia không sai bị lắm, cho chính mình đặt tên a. Không bằng liền kêu bằng a. Hạ Miêu đề nghị. Đen trắng vàng, rất tốt. Nam tử lắc đầu, ta vừa rồi đột phá thời điểm, mơ hồ cảm giác được tên của ta. Hạ Miêu. Giang Phong, về sau ta gọi cái này. Ta cảm thấy không bằng vàng. Ngươi biết cái gì? Giang Phong sinh hoạt vẫn còn tại tiếp tục. Hát miêu nói hắn cùng trên đường những người kia không sai biệt lắm, kỳ thật không phải vậy. Hắn cảm giác kém xa lắm. Có khách hàng nói cho hắn trò cười lúc, đối phương tình bụng cười to, hắn lại không có cảm giác gì. Video ngắn bên trong, Khôi hài tiết một ngắn, hắn cũng cười không nổi. Những cái kia thương cảm video, hắn cũng vô pháp tổng tình cảm. Về sau, hắn mở lên xe taxi, mỗi ngày tiếp xúc đủ loại màu sắc hình dạng người, có cao hứng, có bình tĩnh, có thất tình gào khóc, có say rượu nói mê. Đây đều là linh thể không có hắn dùng thiên sơn vạn tướng quyết ghi chép lại mua đêm trước khi ngủ mô phỏng theo bọn họ bộ dạng nhiều năm mô phỏng theo để hắn thoạt nhìn cùng bọn họ không kém bao nhiêu hắn cũng sẽ bởi vì khách hàng cự tuyệt thêm tiền mà lộ ra chán nản thân xác mai đến ngày đó hắn kéo đến một vị đêm khuya đi nghĩa địa công cộng khách hàng vẹn vẻ chỉ là lướt qua nội tâm dục vọng như liệt hỏa đấu dầu mọc lên như nấm đã phát ra là không thể ngăn cản trong ngay mắt đó hắn hiểu được đây là mô phỏng theo không đến cảm xúc một khách này hắn sinh ra thất tình nục như phàm nhân cũng giống như nhau cứ việc hắn rất tốt che giấu nhưng vẫn là không muốn để nàng rời đi. hắn không hiểu đây là vì cái gì. Về sau, bọn họ hiểu nhau, quen biết. Bạch đại nhân cùng Hắc đại nhân, tự thân vì bọn họ cử hành tịnh đại hôn lễ. Giang Phong nghĩ, đời này đã không tiếc, đồng thời trầm luân tại đại hôn trong vui sướng. Chương 20, Thiên Sơn Hóa Vạn Tướng Chương 20, Thiên Sơn Hóa Vạn Tướng một ngày một đêm đi qua, trời chiều biến mất thời điểm, dư hòa tỉnh, thậm chí ăn cơm xong trở về. Giang Phong còn chưa tỉnh, trên mặt còn một mực lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chủ nhân, cái này. Hồng Miêu ngữ khí có chút bảo tầm nhìn tình huống này đã đi xa đợi thêm sẽ nếu như còn không tỉnh chúng ta tìm người khác Hồng Miêu cô đương tiểu tử này không tỉnh được, không bằng đường cho ta đi đột nhiên truyền đến âm thanh một cái hất lên cả sa hỏa thượng xuất hiện tại một người một mèo trong tầm mắt nhìn chăm chăm hòa thượng này rất lâu dư hỏa tâm tình như xe cắp treo đồng dạng lên lên xuống xuống nàng không khỏi có chút nổi nóng âm thanh có chút lạnh bất quá là một cái dựa vào cầu nguyện thành tiểu trúc cơ chẳng làm người ta cao hứng tranh thủ thời gian lăn chủ trì sử suốt kinh nghi bất định dò xét dương hỏa vấn đạo làm sao ngươi biết ngươi cái kia một thân hương hỏa bị Chính nguyên người không thấy sao? Chủ trì, có ý tứ, không quản ta là như thế nào thành tiểu trúc cơ cảnh giới, ta chỉ cần dung hợp hắn, ta chính là hạng thật giá thật. Một cái ăn cắp thần minh hương hỏa tiểu nhân, ngươi cũng xứng." Dư Hỏa lạnh lùng nói, "Cái gì cầu thí thần minh, ta vì bọn họ đúc kim thân, lao phạm trần, có thể từng nhớ tới muốn che chở ta. Không có, ta cái gì đều không được đến, ta chỉ là thay bọn họ hưởng thụ hương hỏa, có gì không thể?" Nhìn xem khàn cả giọng chủ trì, Dư Hỏa đem ánh mắt chuyển hướng ra phòng, không dành để ý. Ngắn ngủi chớp mắt, chủ trì đột nhiên thân thể kim quang đại tác một tôn tinh xảo tượng Phật phiêu vũ trước người. Ta không quản các ngươi là ai, ta tối nay nhất định muốn dung hợp tiểu tử này. Ta dùng chúng sinh cầu nguyện tu luyện mà thành cảnh giới, sẽ không thua bất kỳ người nào. Tượng Phật kim quang đại thịnh, trên bình đài cuồng Phong nổi lên bốn phía, đất đá cuốn ngược, kinh khủng uy áp hướng hai người một mèo đánh tới. Ha ha, tiểu cô nương làm sao? Ta đối ngươi không hứng thú, ngươi bây giờ rời đi, ta tuyệt không động thủ. Chủ nhân, lại giả đây cũng là chút cơ đại biến mãn, chúng ta chạy a. Hồng Miêu nói. Giang Phong vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ lưu lại cũng không có tế tại sự tình không đi, ta không quen nhìn cái này chết con lựa chọc như thế phanh lối. dư hỏa cắn răng, dùng sức manh liệt nện mấy lần mặt đất. chủ nhân đừng, vạn nhất không giết chết cái này con lựa chọc, chúng ta nhưng là không có dung thân chỗ. hồng miêu có chút bận tâm, lần trước là tại ngọn núi bên trong, lần này chân núi nhưng có không ít người. Yên tâm, lần trước là nhiều năm không có đối thủ, lạnh nhạt, lần này ta tranh thủ nhất kích tất sát. có thể ta lần này không có năng lực đem chủ nhân biến trở về đến đồ vật. hồng miêu lời nói để dư hỏa chỉ trệ. đúng vậy a, giết xong con lựa trọc về sau đâu. ha ha tất nhiên ngươi không đi, vậy liền đi chết đi. Chủ trí nghe không được hai người trò chuyện, gặp dư hòa không đi, lúc này quyết định thống hạ sát thủ. phiêu phù phật gọi cùng chủ trì hòa làm một thể, một đạo đại phật hư ảnh xuất hiện phía sau hắn, rơi lên tiền trường liền hướng dư hòa đánh tới. giống. hồng miêu thân thể cực tốc biến lớn, hóa thành độc nhãn cự thú, dùng hai tay ngăn lại cái này một kích, mặt đất từng khúc dạng nước ra. chủ trí hít mắt, thế mà còn là ta ma. Với bạn bản chủ cầm chuyên nghiệp đối đáp. đại phật công kích như gió táp mưa rào rơi xuống, hồng miêu dưới chân đá vụn phi nước ra, khó khăn ngăn cản. chủ nhân mau mau làm quyết định, ta đánh công lại hòa thượng này. Hồng Miêu thúc giục nói. Diệu Nhi, lui ra đi. Về sau sợ rằng rất khó tìm đến nguyện ý bao an bao ở người, ta thật là chịu đủ. Dư hỏa đột nhiên một quyền niệm tại mặt đất, màu đen gợn sóng từng vòng từng vòng tản ra. Đại Phật động tác trì trệ. Một cú khiếp sợ cảm giác từ chủ trì trong lòng dâng lên. Cái này. vậy màu đen từ mềm mại gương mặt bên trên hiện lên, rất nhanh liền chìm ngập dư hỏa lạnh lùng đôi mắt. Chỉ là, sau một khắc, lân tiến lại chậm rãi biến mất, màu đen gợn sóng tiêu tán. Dư hỏa sờ lấy trên cổ khăn quấn cổ, một mặt một bước cái này khăn quẳng cổ tại ngăn cản nàng. Giang Phong cái kêu động động đường đến cùng là thứ quỷ gì. Chủ trì, ta vừa vẫn đều muốn sợ kẻ ra quần. Hiện tại là tình huống như thế nào? Bầu không khí có vẻ lúng túng. giả thân giả quỷ, tự tìm cái chết. Chủ trì nén giận điều khiển đại phật xuất thủ lần nữa, chính mình thế mà bị một cái tiểu cô nương dọa sợ. thật là mất mặt. Chủ nhân, nệ tránh. Hồng Miêu khàn cả giọng hô, nó khôi phục nguyên dạng, thời gian ngắn không cách nào lại biến thân. giữ hòa thế thế, đội vang nhào về phía ra vòng. Sau đó hai người bờ môi đụng phải cùng một chỗ. Hồng Miêu chủ nhân đây là trước khi chết nghĩ vui sướng một cái sao từ áp tử lão nương có thể đem đông sơn tái khởi từ bản cho ngươi ngay sau ngươi nếu dám phụ ta ta tất nhiên đem ngươi nghiền xương thành cho một viên trong suốt hạt châu từ dư hỏa trong miệng truyền lại đến giang phong trong miệng đỏ nhạt khăn quàng cổ tung bay che kín hai người mặt từ từ kim quang bắn ra bốn phía giang phong sau lưng xuất hiện giống nhau như lúc tượng Phật, ngăn lại đại phật công kích làm sao có thể chủ chỉ không dám tin cái này tượng Phật chính là hắn linh đài biến thành tiểu tử này làm sao lại nhưng bất luận hắn tin hay không hai tôn tượng Phật đã chết rết Giờ phút này, Giang Phong đã là thành hôn sau năm ngày. Hắn ngồi tại cửa tiệm, trong tay cầm cái rủa điêu khắc một cái tiểu nhân. Tiểu nhân nửa người dưới đã thành hình, nửa người trên hắn lại chậm chạp không xuống tay được. Phu quân, ngươi tại do dự cái gì? Dư hỏa đột nhiên từ phía sau ôm cổ của hắn, cười nói. Nhìn xem Dư hỏa mỹ lệ rung nhan, Giang Phong đầu đống nhiên chấn động, phản phất có cái gì tại sẽ rách hắn linh hồn. Từng đạo thanh âm xa lạ xâm nhập trong đầu. Nhĩ Niu, nhà ta nha đầu thật sự có tiên duyên sao? Có. Nha đầu, tiên phàm khác nhau. Lần này đi chỉ sợ là trăm năm lâu. Cho cha nương dập đầu ba cái Nhĩ Niu, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ta là nhà đầu a. Thí chủ chớ có nói bậy, ta tẩy không phải chân. Lý Thúy Hoa, ngươi có tiên duyên, nguyện ý cùng chúng ta đi sao? Đệm chân có máu, ngồi thường hai trăm khối. Cậu tử, ngươi đem nàng mang về mưu đồ gì? Giang lão bản, ta nghĩ gặp lại Chu Dịch một mặt. Lần sau nói chuyện, đem trong miệng đồ bật lấy ra, giống con vịt ều. Giang Phong đột nhiên hoàn hồn, mắt cúi xuống nói ta đói. Vậy ta đi làm cơm. Dữ mỏi nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Giang Phong trong tay cái rúo bắt đầu điền cuộn ngũ động vẹn vẹn một bữa cơm công phu. Tiểu nhân nửa người trên liền điều khắc hoàn thành, mặc áo da nữ tử, đội mũ, thật dài tóc đen bị thu nạp trong đó, thấy không rõ mặt. Giang Phong gậy gậy tiểu nhân đầu, trên người tiểu nhân y phục bắt đầu sinh ra biến hóa, áo sơ mi trắng, váy ngắn, tất đen, ba búi tóc đen rủ xuống. Giang Phong gõ lại, y phục lại lần nữa biến thành màu trắng váy liền áo, tiểu nhân biểu lộ cũng trở nên bị khuất. Hắn nhớ tới câu kia nghe lỗ hai đều muốn lên kén lời nói. Ta đói. Hai người ngồi đối diện nhau, Giang Phong ăn, dư họa dùng tay chống đỡ đầu cười tùng tìm nhìn nàng. Giang Phong đem một điêu để lên bàn, một điêu đội mũ, thấy không rõ mặt. Phu quân, ngươi cái này điều khác người nào? Dư hỏa vấn đạo. Ha ha, quang thời gian này quả thật không tệ, nhưng không thuộc về ta. Phu quân, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta niên đại đó cũng không lưu hành tiêu phu quân. Tiếng nói rơi, Giang Phong đưa tay đột nhiên bung về phía trước một cái. Giang giác Dư hỏa gương mặt theo không khí vỡ bụt Một lát sau, phong cảnh thay đổi, trước người hắn xuất hiện rất nhiều rất nhiều người. Những người này dù cho đã có tuổi cũng từng cái xinh tuấn mỹ, đẹp không chân thật. Tiểu tử, tục thế nhiều phiền não, cần gì chứ? Có một lão đầu người nói. Đúng vậy a, chúng ta tu đạo. Cậu không phải liền làm niềm vui gia đình sao? Lại có mỹ mạo cô nương quyết đủ. mọi người thay nhau ra trận quyết bảo. Giang Phong cười không nói, không biết từ nơi nào lấy ra đồng đồng đường nhét vào trong miệng. Sau một khắc, phía sau hắn xuất hiện mảnh vỡ, những mảnh vỡ này như núi non đồng dạng nổi bồng bềnh giữa không trùng, mỗi một cái mảnh vỡ bên trong cũng giống như tại chiếu phim, tình cảnh nhanh chóng thay đổi. Đây đều là hắn trải qua, bị hắn từng cái ghi chép lại. Thiên Sơn hóa bản tướng, thấy chính là đọc được. Xin lỗi, các vị, ta không nghĩ ghi chép các người. Gặp lại. Vũ Lăng Uyển, Giang Phong đột nhiên mở mắt ra, Dư hỏa tựa vào trong ngực hắn, đã bất tỉnh nhân sự. Cái kia màu đỏ nhạt khăn quàng cổ còn có một góc đáp lên hắn choáng mũi. Giang Phong run run trong núi chấn động trong lòng. Cái này tiểu lừa gạt lúc nào đem hắn bị dâu tây đồng động đường bệnh thành khăn quàng cổ. Bây giờ thật nhiều không cảm giác được đồ vật cũng có thể cảm thấy. Giang Phong đứng dậy, thuận tiện nâng lên dư hỏa, nhìn hướng hai tôn còn tại đấu pháp tự vật, đối trụ trì vẫn đạo, ngươi còn nhớ đến Lý Nhị Nhu? Chương 21, đen nhánh linh lực chương 21, đen nhánh linh lực nghe thấy Lý Nhị Nhu danh tự, trụ trì trong mắt lóe lên một tia mê man. Hắn không hề biết cái tên này thật sự là quên vũ ca giang phong khoan thai thở dài ta đến vũ lăng vốn là vì ngươi tới đi ta chấp ngươi một tay hắn ốm dư hỏa đã tự tin lại phép lối tự tìm cái chết trụ trì cắn răng đại phật hư ảnh lại lần nữa bảnh trướng mấy phần giang phong đưa tay trong cơ thể linh lực điên cuồng tụ tập tại trên lòng bàn tay một cái tinh xảo tượng phật xuất hiện bất ngờ cùng trụ trì giống nhau như lúc chỉ bất quá nhan sắc là đen ngươi trụ trì sửng sốt làm sao sẽ cùng hắn linh đài đồng dạng mà còn đối phương tôn này tượng phật xuất hiện thời điểm phía bên mình thế mà bị áp chế hình như mình mới là mô phòng theo người làm sao sẽ ra giống nhau như lúc linh hải? Ai nói giống nhau như lúc? Giang Phong nói xong, lòng bàn tay tượng Phật lại lần nữa biến hóa, lần này ngưng tụ thành một cái màu đen mó hoàn chỉnh mỏ, không có thiếu hụt bộ phận. Điều đó không có khả năng. Chủ trì không thể tin được, thôi động đại Phật phát động công kích, to lớn bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, cự trường phía dưới vạn vật bất động. Chiêu này có điểm giống trong truyền thuyết như lai ép hầu tử. Ha ha, bất luận là không phải trường nhãn pháp, ta dung hợp về sau liền biết. Chu trì tự tin cười một tiếng, đây là hắn tối cường một chiêu. Giang Phong luốt lên dư hỏa nhăn lại lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía rơi xuống bàn tay, một cỗ màu đen linh lực từ trên thân thoát ra. "Ta không có tôn đại thành thực lực, ngươi chiêu này cũng so ra kém Như Lai." Like. Đầy chán hắc sắc linh lực ngón tay nhẹ nhàng đập vào ngõ bên trên, phát ra một tiếng thanh thủy âm thanh. Đại Phật động tác trì trệ, nơi bàn tay nhiễm lên màu đen, tiếp lấy bắt đầu chậm rãi tan rã. Phốc phốc trụ trì trong miệng thổ ra một bùn máu, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Giang Phong bàn tay mọ biến thành màu đen liêm đao. Một tay nắm chặt liêm đao, Giang Phong phi tốc tới gần, một đao chém vào trụ trì vùng đan điền. Giang giác không có huyết dịch xuất hiện, nhưng thanh âm thanh thúi vang lên, trụ trì quỷ trên mặt đất, hai mắt thất thần. "Ta linh này." Ngắt. Sau một khắc, trên người hắn bắt đầu xuất hiện vô số màu xanh điểm sáng, chậm rãi trôi hướng bầu trời. "Giang Phong, nhanh hấp thu những linh khí này." Hồng Miêu đột nhiên truyền âm nói. Giang Phong đưa tay bắt lấy một viên màu xanh điểm sáng, mới vừa vào tay, màu xanh dây lát nhanh nhuộm thành màu đen. "Vô dụng, những linh khí này có vấn đề." "Bất quá, đây là tình huống như thế nào? Hoa thượng này linh đại nát, làm sao sẽ còn xuất hiện loại này cảnh tượng? Cái này chờ một hồi hay nói, trước hết giết hoa thượng này." Hắn nhìn thấy ngươi linh lực, Hồng Miêu âm thanh lạnh lùng nói, "Giang Phong." Hắn cũng có chút ngạc bức, hắn nội thị thời điểm, rõ ràng là lại trắng sắc, nhưng bây giờ biến thành màu đen, một điểm tạp chất đều không có đen. Hắn mô phỏng theo Lý Nhị Như liêm đao cũng biến thành màu đen. Nhìn xem Giang Phong cầm liêm đao tới gần, chủ trì đột nhiên lên tiếng, "Chẳng lẽ ngươi là Lý vô mộ phải tới?" Hắn thế mà còn không có chết sao? Giang Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nhờ hồng phúc của ngươi, hắn chết. Ngươi là đồ đệ của hắn. Nói sai, hắn là ta hộ khách. Chủ trì, hắn không hiểu hộ khách tứ thứ nhưng tất nhiên là Lý Vô Mộ phải tới, hắn nên là không có đường sống. Liêm đao vạch qua chỗ cổ, trụ trì đầu người tắt rồi. Giang Phong đem Liêm đao cắm ở thi thể bên trên, màu đen linh lực lan tràn ra, một tiếng hét thảm sau đó, triệt để yên tĩnh lại. Hắn đoạn tuyệt trụ trì biến thành linh thể có thể. Là, trụ trì cũng không phải là linh thể, linh thể cũng không xứng hưởng thụ linh hỏa. Nhưng người dù chết, những cái kia điểm sáng màu xanh lục lại không có biến mất. Võ Lăng chấn rơi ra màu xanh mưa, điều này khiến mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. A Man ngồi tại cửa ra bảo, đưa tay tiếp lấy màu xanh hạt mưa, hướng trong phòng hô mãi mãi mau ra đây, thật kỳ quái mưa. Aman, mau bảo, cái này mưa nhìn xem quỷ dị, đừng vừa Ta cảm thấy thật thoải mái a. Hình như so bình thường mưa càng mềm dẻo chút. À, đau. A, đau. Aman bị mãi mãi níu lấy lỗ thai cương ép kéo vào trong phòng. Giang Phong trước về khách sạn, đem dư hỏa thả xuống, sau đó mang theo hồng miêu chạy tới Kim sơ tự. Lý Nhị Nghiu dạy hắn trúc linh đài phương pháp, nhưng cái kia hai cái ẩn chứa linh lực liêm đau nhưng là có ngoại định mức điều kiện. năm đó, Lý Nhị Nghiu ra ngoài tìm kiếm thích hợp hơn chỗ tu luyện, hắn đi khắp địa phương có thể đi, lại phát hiện thế gian phồn hoa lại đều không bằng hắn cái kia sơn động, mãi đến trở về thời điểm, hắn nhìn thấy võ lăng trấn. chuẩn xác mà nói, là trên núi kim sơn tự, phía dưới có rất nhiều người tại cầu nguyện, bọn họ tiêu lấy mười đồng tiền hứa mấy trăm hơn ngàn vạn nguyện vọng, bất luận có thể hay không thành thật, những cái kia hương hỏa đốt lên khói đặc cuối cùng là trôi hướng bầu trời, đến mức thần minh có thể hay không biết, không được biết. nhưng lý nhịn Như lưu từ khói mù này bên trong người được một loại khí tức, là cùng linh khí rất tương tự khí tức, vì vậy hắn bí danh lý vô mộ, tại kim sơn tự ở lại, trụ trì vô cùng nhiệt tình, ăn ngon uống sướng chiêu đái rất nhanh, Lý Nhị Nhu liền phát hiện không thích hợp, những này đốt hỏa, hắn không có cách nào hấp thu. Nhưng cái này thoạt nhìn hòa ái dễ gần trụ trì lại có thể hấp thu, chỉ là đối phương không hiểu phương pháp tu luyện, không cách nào biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lý Nhị Nhu khang khái chia sẻ phương pháp tu luyện, tựa như hắn đối những thôn dân kia đồng dạng hào phóng. Trụ trì mừng rỡ như điên, đem Lý Nhị Nhu phục như thần minh. Có lẽ là bởi vì hắn không phải linh thể nguyên nhân, trụ trì tu vi một ngày ngàn giảm. Tại hắn đột phá trúc cơ ngày đó, hắn đối Lý Nhị Nhu thống hạ sát thủ, muốn ăn? Không có mộ à, trách thì trách ngươi không nên dốc túi tương thụ. Ta trưởng thành đến nay ngày, ta không động thủ, sợ là ngươi liền muốn động thủ à. Ta tại cái này Kim Sơn tự hơn 30 năm, gặp qua không ít người, ta không hề tin tưởng trên đời có như vậy hảo phóng người. Lý Nhị Nhu trầm mặc, hắn vừa bắt đầu xác thực có tư tâm, nhưng những ngày lương hỏa rơi vào thân thể bên trên, hắn y nguyên không có cách nào hấp thu. Phía sau hắn dần dần thả xuống, đem trụ trì xem như bạn tốt. Tiên đạo tình liêu có một hai bạn tốt, chưa chắc không thể. Trụ trì lại không nghe hắn giải thích, chuẩn bị chấm dứt hắn. Lý Nhị Nhu sống mấy trăm năm, tự nhiên có chút bảo mệnh bản lĩnh, hắn mang thương thoát đi Kim Sơn tự. Mặc dù Lý Nhị Nhu rời đi, nhưng hắn lưu lại những bậc kia, lại một mực phúc phận Kim Sơn tự. Về sau trăm năm, Kim Sơn tự hương hỏa càng ngày càng thịnh, mang theo võ lăng chấn cũng biến thành du lịch thánh địa, hấp dẫn đại lượng du khách chưa đến. Dân gian truyền thuyết, Kim Sơn tự xin gì được lấy? Giang Phong, người tu đạo có thành tựu lúc, như hắn còn sống, giết hắn, như hắn chết, hủy đi Kim Sơn tự. Lý Nhị Nhu nói như vậy. Giang Phong không hiểu vấn đạo, người đây là muốn chết, cũng không muốn đối phương sống dễ chịu, có thể là giết người là phạm pháp. Lý nhị nhu yếu đất nói, thần minh như thế nào đáp lại phàm nhân? Những cái kia khách hành hương sở cầu là có đại dối. Cái gì đại dối? Tín đổ, không sợ sinh tử tín đồ. Giang phong kinh ngạc nhìn hướng hắn, nhìn không ra, ngươi lại như vậy có ý? Suy nghĩ nhiều, nói thực ra, ta chính là nhìn không được hắn quá tốt. Lý nhị nhu đột nhiên chuyển biến ngữ khí, cười to nói, dựa vào cái gì ta chết? Một cái tiểu nhân còn có thể sống được. Nói không chừng còn có thể đắc đạo thành tiên. Mà còn, trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ những cái kia hương hỏa nói không chừng có thể vì ngươi sử dụng. Sảng khoái, ta đáp ứng ngươi. Chương 22, ta còn có đồng bọn, cùng một chỗ bắt đi a. Chương 22, ta còn có đồng bọn, cùng một chỗ bắt đi a. Ban đêm Kim Sơn tự vẫn có khách hành hương lưu luyến. Trận tiêu kỳ dị mưa vẹn vẹn hạ 10 phút đồng hồ, liền biến mất không còn chút tung tích. Giang Phong ngồi tại trên đỉnh núi, nhìn xuống Kim Sơn tự. Hắn đang chờ khách hành hương rời đi, cũng thuận tiện hỏi hỏi trận kia kỳ dị mưa. Tu sĩ bỏ mình, nếu không có ngoại lực quá nhiễu, linh lực liền sẽ hóa thành linh khí, trả lại thiên địa. Chúng ta khi đó, có đại tu sĩ hyến tế chính mình, phù hộ một châu trăm năm bên trong linh khí dư giả. Bất quá chủ nhân đối với cái này thịt mũi coi thường đem bọn họ xưng là đồ đần nói đến đây hồng miêu cũng bổ sung cái nhìn của mình ta cũng đồng ý chủ nhân ý kiến trăm ngàn năm cố gắng vừa tân tận không phải người ngu là cái gì khi đó là lúc nào giang phong bắt lấy điểm mấu chốt ta nhớ không rõ là nhớ không rõ vẫn là không muốn nói hồng miêu trầm mặc sẽ mới truyền âm nói việc này liên quan đến chủ nhân tư ẩn, ta không tiện nói người ngược lại là trung tâm đó là hồng miêu ngữ khí có chút tự hào giang phong trầm âm cái này một người một mẹo càng thêm thần bí lúc ấy, giang phong sờ lên miệng, muốn nói lại thôi. giữ hỏa đến cùng đem thứ gì nhé trong miệng hắn. việc này, đoán chừng mèo này cũng sẽ không nói, phải theo bên cạnh tìm kiếm tìm kiếm. ta cái này linh lực như thế nào là màu đen, vì cái gì không thể để người khác thấy được. nói đến cái này, Hồng miêu ngữ khí có chút nghiêm túc. ngươi cái này linh lực tuyệt đối không cần để người thấy được, vạn nhất thấy được nhất định nhất định muốn giết chết, đặc biệt là người tu luyện. Hồng miêu dùng hai cái nhất định, đặc biệt cường điệu việc này tính nghiêm trọng. lý do đâu? giang phong vấn đạo. các ngươi lợi dụng công pháp đem linh khí rèn luyện thành linh lực linh lực nhan sắc đại đa số căn cứ công pháp đến định, ví dụ như hỏa thuộc tính công pháp là màu đỏ, thủy thuộc tính là màu xanh, các loại. Nhưng dù có muôn vàng nhan sắc, lại duy trì có không thể là màu đen. Giang Phong, bởi vì màu đen sẽ để cho bọn họ nhớ tới không tốt sự tình, cho dù là huyết hại thâm cửu hai người, gặp phải loại này sự tình cũng sẽ cùng chung mối thủ, hiểu chưa? Hiểu, cái kia dư hỏa là hắc sắc linh được sao? Giang Phong thuận miệng vấn đạo. Ta vừa rồi thụ thương, ta muốn nghỉ ngơi. Hồng Miêu phản ứng thật nhanh, lên Giang Phong bà bay, tự tiện giao lưu. Giang Phong muốn nếm thử câu thông, lại không có kết quả, thật giống như đối phương không phải hảo hữu của ngươi, không cách nào gửi đi thông tin. Neo này, thế mà còn có thể đơn phương che lậy. Giang Phong yên lặng, giơ tay lên, một màn màu đen quấn quanh ở trên bàn tay, tĩnh mình hắc ám, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Hắn đưa bàn tay đặt ở mặt đất, đá vụn nháy mắt hóa thành hư vô chi lực, xuất hiện một mảnh khu vực chân không, hình như đá vụn bị bàn tay ăn hết đồng dạng. Cái này, dư hỏa hiện tại có thể hay không không có như vậy có thể ăn. Giang Phong giờ phút này ý nghĩ trong lòng lại là cái này. Không bao lâu, Kim Sơn tự khách hành hương tàn đi nên hắn đang chàng, nhảy xuống ngọn núi, đi tới chùa miếu bên trong, Giang Phong đang chuẩn bị đẩy cửa, một kia gió nhẹ từ đằng xa thổi tới. Hắn đột nhiên quay đầu, phương xa bầu trời xuất hiện hai điểm hồng quang lập lòe, từ gần cùng xa ô lạc ô lạc, lạc âm thanh xâm nhập trong hai. Phanh, Chùa miếu đại môn bị đá văng, mấy tên chế phục nhân viên xâm nhập, cầm trong tay đen như mực động khẩu nhắm ngay hắn. Không cho phép núp đích. Có người hô. Lúc này, bầu trời hai đạo hồng quang cũng nhanh chóng tới gần, là hai khung máy bay chủ thăng, giao nhau ánh sáng mạnh bắn xuống đến. Trong lúc nhất thời, Giang Phong biến thành đặc biệt dễ thấy, thành mục tiêu công kích. Giang Phong, tình huống như thế nào? Kết, lên đạn âm thanh vang lên, đối phương lại lần nữa nghiêm khắc quát, đem tay giơ lên. Giang Phong nhíu mắt, giơ tay lên. Cái này máy bay trực thăng quang mang sắc thực chói mắt. Máy bay trực thăng thả xuống cái thang, xuống hai người. Một vị chế phục mặt chữ quốc người trung niên, một vị nam tử trẻ tuổi, mặc rộng rãi quần áo thoải mái. Nam tử trẻ tuổi dò xét Giang Phong một hồi, nghiêng đầu cùng mặt chữ quốc nói gì đó, mặt chữ quốc liên tiếp gật đầu, sau đó hơi có chút cảnh giác nhìn hướng Giang Phong. Giang Phong nâng tay bất đắc dĩ nói, ta có thể hỏi một chút tình huống như thế nào sao? mặt chữ quốc không để ý tới hắn, mà là ra hiệu người mở ra giang phong cửa phía sau. Một vị chế phục nhân viên cẩn thận từng ly từng tí tới gần, vũ khí lại vẫn đối với giang phong. Giang phong im lặng, chủ động hướng bên cạnh đi mấy bước. Đừng núp đích. Cửa từ từ mở ra, còn chưa thấy rõ bên trong, một cỗ hư thối khí tức xâm nhập mọi người trong mũi. Giang phong cao mày, chùa miếu làm sao sẽ có loại này nô bị? Chờ hắn thấy rõ tình huống bên trong, càng là con ngươi co rụt lại. Ba tôn màu vàng tượng Phật bên chân, nằm mấy tên hòa thượng thi thể, nhục thân khô kiệt, gầy chỉ còn ví da cốt đầu, biểu hiện trên mặt càng là khó mà hình dung tựa như là hoàng hốt. Nôn. Có người phun ra, sau đó liên tiếp nôn mửa âm thanh. Tiểu tử, thủ đoạn rất tàn nhẫn A. Đối diện nam tử trẻ tuổi kia châm chọc nói. Người ý tứ này, ta làm. Không phải vậy đâu, trong này chỉ có người là sống, đêm khuya không ngủ được, đến chỗ miếu. Giang Phong. Dựa bảo bị người mưu hại, hắn một nháy mắt hiểu được. Có thể là vì cái gì? Hắn có lẽ không có cùng người kết thủ mới đối. Mười phút đồng hồ phía trước, mới vừa có mấy cái khách hành hương rời đi. Giang Phong còn muốn giải thích một cái. Đánh rắm nơi này xuống núi lái xe đều muốn 10 phút đồng hồ. chúng ta trên đường đi đến, căn bản không nhìn thấy người. có bị chế phục nhân viên nổ nước bọt nói. vậy các ngươi vì cái gì muốn lên đến? Giang Phong phản vấn đạo. trên trấn có người gọi điện thoại nói tại Hạ Kỳ quái mưa, còn nói Kim Sơn tự người chết. mặt chữ quốc tiếp lời, Từ Tuấn nói. lúc nào đánh? đại khái nửa giờ phía trước. Giang Phong. cũng chính là hắn cùng mèo giao lưu thời điểm. ngay dưới mắt Kim Sơn tự bị người diệt. cái này rất rõ ràng có vấn đề. ta cũng là vừa tới, không có quan hệ gì với ta. Giang Phong nói. làm sao ngươi tới? mặt chữ quốc vấn đạo ta giang phong á khẩu không trả lời được, cũng không thể nói nhảy xuống a nếu là đi tới tối thiểu muốn nửa giờ câu trước không hợp câu sau cũng nói không rõ dựa vào gặp giang phong trầm mặc mặt chữ quốc vung tay lên mang đi có vấn đề hay không chúng ta tự sẽ điều tra rõ chờ một chút giang phong nhấc tay mặt chữ quốc sầm mặt lại đối bên cạnh nhân đạo nghe đến cái kêu kỳ quái em mưa liền biết không có như thế dễ dàng nam tinh xem ngươi rồi gọi là nam tinh người trẻ tuổi gật gật đầu ma quyền sát trưởng kích động giang phong gào đầu ta không phải muốn phản kháng Ta làm muốn nói. Ta còn có đồng bọn tại khách sạn, cùng một chỗ bắt đi a. Nam tinh. Mọi người. Rất lâu không có gặp phải như thế tự giác tội phạm. Dư hỏa bớt mắt tỉnh lại, lẩm bẩm nói, Giang Phong, ta đói. Giang Phong che lấy cái chán. Giang Phong. Ai, đây là cái kia. Từng chiếc hàng rào sắt dọc tại trước mắt, bên ngoài còn có võ trang đầy đủ hai tên trồng coi nhân viên. Dư hỏa. nghiêng đầu nhìn hướng Giang Phong, không khỏi vấn đạo, người giết người bị nhìn thấy. Hai tên trông coi nhân viên biến sắc. Giang Phong đội vàng che lại dư hỏa miệng, cười ha hả nói, nàng nói xong chóng mặt nói mê sảng đầu, liền xem như người hiểu nghi, cũng có quyền lợi ăn cơm đi, làm chút đồ ăn, trông coi nhân viên lướt nhau, một người trong đó rời đi, Giang Phong hô kiếm một ít, nàng ăn nhiều, ô ô ô, dư hỏa còn tại dãy rùa, ha ha, nàng não cũng không quá tốt dùng, đại ca đừng nghe nàng nói mỏ, Giang Phong xấu hổ nhìn hướng còn lại tên kia trông coi nhân viên, đối phương rõ ràng thối lui mấy bước, xiết chặt vũ khí trong tay, đề phòng nhìn hướng hai người. Chương 23 trở về chương 23 trở về hai người ngồi hàng hàng. Một cái đầu đầy là bao, một cái sợi tóc lộn xộn. Nam Tinh cầm hai phần cơm hộp đi vào liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đưa ánh mắt về phía trông coi nhân viên, trông coi nhân viên có một nháy mắt trở mặc, mới lên tiếng, "Đánh lộn." "Nam Tinh." Nam Tinh nhìn hướng hai người, ánh mắt rơi vào Dư Hỏa trên thân, cười nói, "Bị nữ ngươi nếu như bị bắt góc, ngươi liền nháy mắt mấy cái." Dư Hỏa đem đầu chôn ở khăn quàng cổ bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt, lóe lên lóe lên. "Giang Phong." Cười âm thanh, Nam Tinh đem hai phần cơm hộp để dưới đất. "Ăn đi. Ta không nói bụng, đều cho nàng." Dư Hỏa cũng không khách khí hai phần cơm hộ quét sạch xanh, xanh tốc độ nhanh chóng khiến người liu lưới. Thử, thật khó ăn, còn nước không? Dư hỏa vẫn đạo. Nam tinh nhịn không được cười lên, ra hiệu trông coi nhân viên rời đi, đám người rời đi phía sau, hắn mở ra song sắt rào. Tất nhiên ăn xong rồi, liền đi đi thôi. Giang phong những mày, trả rõ. Không có, bất quá có người nộp tiền bảo lãnh người, còn để ta cho người mang câu nói. Giang phong, ngày nghỉ của ngươi sắp kết thúc. Giang phong, bên ngoài sắt trời u ám, trước khi đi, Giang phong còn muốn hỏi một chút Kim Sơn tự sự tình. Nam Tinh nhưng là vượt lên trước một bước nói, chúng ta cũng coi như đồng sự, bất quá ngươi là hoa trung địa khu, cái này hoa nam địa khu vấn đề, ta tự sẽ điều tra, ngươi cũng đừng hỏi. Dù sao vượt khu vực làm việc, có thể là tối kỵ. Giang Phong trầm mặc, gật đầu, bày tỏ chính mình minh mạch. Nam Tinh vô vô bờ vai của hắn, nhìn sang một bên phụng tiệu dư hỏa cười nói, lại có tốt tài nguyên lưu cho ta một cái, chúng ta cái này tìm nàng dâu độ khó không phải bình thường lớn. Giang Phong mí môi, lung tung nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng nàng. Tất nhiên không phải, nhường cho ta. Cút đi. Ha ha, đúng. Ngươi có thể từng gặp Kim Sơn tự trụ trì. Giang Phong lôi kéo Dư Hỏa rời đi, chỉ để lại cho Nam Tinh bóng lưng, hắn phất phắt tay. Chưa từng thấy. Nam Tinh trầm ngâm một hồi, quay người vào nhà. Bên kia, trong khách sạn, hai người ăn uống no đủ trở về. Giang Phong nhìn xem phụ vị Dư Hỏa, có chút im lặng. Ngươi uống luôn thuốc. Dư Hỏa chỉ chỉ cần cổ khăn quàng cổ, tức giận nói, làm sao lấy xuống, xấu hổ chết rồi. Đương nhiên càng quan trọng hơn là cái này khăn quàng cổ thế mà lại hạn chế nàng. Giang Phong đưa tay vén lên khăn quàng cổ một góc, Dư Hỏa làm sao cũng nhấc lên bất động khăn quàng cổ. Giang Phong dễ như trở bàn tay bắt lên. Đối, đối, nhanh cầm xuống đi." Dư Hỏa trong mắt vui mừng, đội vàng thuốc dục nói. Khan Quảng cổ không tính lại, quấn quanh ba vòng, mắt thấy vòng thứ ba sắp đi đến phần cuối, Giang Phong đột nhiên nhổ tay, Khan Quảng cổ thần tốc quấn quanh. "Dư Hỏa, ta cảm thấy rất đẹp, mang theo a." Giang Phong nói. Dư Hỏa giận dữ, hướng Giang Phong dương nhanh múa đuốt đánh tới, chỉ là sau một khắc, thân thể cứng đờ, ngã mặt tại trên giường. "Đi, ngươi ngủ cái này, ta đi ban công đối phó một đêm, ngày mai về linh hành." "Ô, ô, ô. Nằm tại ban công trên ghế mây." Giang Phong nhìn xem trong tay phát sáng tiểu nhân, ý vị không rõ. Trừ ra màu đen linh lực, hắn linh đài cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đây có phải hay không là nói rõ? Ta chỉ cần thấy được người khác linh đài liền có thể phục chế tới, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Người cái này linh đài dáng rất là chủ nhân. Trên bả vai đột nhiên truyền ra âm thanh, là Hồng Miêu. Hắn bị bắt thời điểm, Hồng Miêu không biết đi đâu rồi, hiện tại lại xuất hiện. Hình như một mực tại trên bả vai hắn, chỉ là không làm người thấy. Giống hay không? Giang Phong vấn đạo. Sinh động như thật, nguyên công pháp này cũng là vô cùng lợi hại. Hồng Miêu khó được đồng ý bước kế tiếp, làm như thế nào đi, ta không biết, ta chỉ biết là nơi này không có năng lực để ngươi kết đan linh khí. Dạng này à? Giang Phong trầm âm, nơi này không có, nơi nào có? Động tiên Phúc Địa sao? Có thể Dư hỏa nói không có kết đan, đi động tiên Phúc Địa chính là tự tìm cái chết, đây không phải là cái nút chết sao? Kim Sơn tự hương hỏa cũng bị người hấp thu hầu như không còn, bây giờ xem ra biện pháp tốt nhất vẫn là làm việc bất hợp pháp. Ngay kế tiếp, xe taxi theo võ lăng khê rời đi. Dư hỏa quay đầu, không để ý tới hắn, quẹt miệng đều có thể treo hai chai xì dầu. Ngươi chừng nào thì đem ta dương hành lý trộm đi. Giang Phong vấn đạo. Thử. Dư hỏa hừ lạnh một tiếng, không có ý định trả lời. Nhìn thấy Giang Phong không có bên dưới câu, nàng lại không nhịn được nói, ngươi đem khăn quàng cổ lấy xuống, ta cho ngươi biết. Giang Phong lắc đầu, giống như nói ngươi nói đúng, có thể được trộm đi liền không phải là bà bối. Dư hỏa nhìn trầm trầm Giang Phong cánh tay, nén răng nén lợi. Ngươi răng cắn, ta liền dẫn ngươi đi phiêu lưu. Giang Phong cảnh cáo nói. Nhìn xem dòng sông bên trên tiếng cười cười nói nói đám người Dư Hòa cuối cùng là không có hàm miệng. Ngồi taxi lưu, nàng gánh không nổi người này càng đến gần hạ lưu, người càng biết, bởi vậy a man nhỏ tiểu nhân thân ảnh lộ vẻ đặc biệt rõ ràng. nàng không có khí thuyền, mà là chân trần nha đứng tại một cái đồ che trúc bên trên, không dũng ai vệ khí phách hiên ngang xuôi dòng mà xuống, phảng phất một vị thừa phong phá sóng tiểu tướng quân. tiểu nha đầu này nói là nhặt phế liệu, cái này trong suốt dòng nước nơi nào có rác rưởi. ngươi nói đúng không, tiểu lựa gạt. tê giữa bắt đuổi đột nhiên đau sót, dư hỏa lấy cực nhanh phương diện tốc độ tay. giang phong đội vàng đánh vô lăng, uy hiếp nói, buông ra. dư hỏa cười, không hề bị lay động. giang phong cắn răng. Cuối cùng xe taxi thất bại bắt níu rời đi vỡ lăng trấn. Aman nhìn xem cái kia quen thuộc đằng sau đôi xe, có một nháy mắt kinh ngạc, cái kia tựa như là ca tỷ ca tỷ xe. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Phong mới trở lại linh thành, Hạ Miêu một mực chờ đợi hắn. Giang Phong còn chưa mở miệng, Dư Hỏa đem Hạ Miêu đầu đập thẳng gật đầu, cười nói, "Ngươi lại lên cân." Hạ Miêu, Giang Phong. Dư Hỏa nói xong câu đó liền lên lầu, Hạ Miêu nhìn hướng Giang Phong, yếu đất nói, "Nàng một mực như thế dụ sao?" Giang Phong lúng túng cười nói, "Khả năng là đến thân thích, phát bệnh, chớ để ở trong lòng." Hạ Miêu thoạt nhìn các ngươi hai quan hệ tiến bộ rất nhanh. Giang Phong vào đầu không có a người đi ra chuyến này thu hoạch thật lớn chúc cơ viên mãn. Giang Phong trầm mặc, Minh trần lúc trước tuyết giáo hắn phương pháp tu luyện người tâm hắn đáng chết. Hắn một mực vô ý thức xem nhẹ vấn đề này. Bây giờ hắn chỉ thiếu chút nữa kết đan. Giang Phong ngâm tốt một bình trà tại trên ghế nằm ngủ nhìn xem trên vầy hấp miêu vấn đạo hấp đại nhân ta có thể kết đan sao? Hấp miêu nhìn hướng hắn thản nhiên nói ngươi có danh tiếng loại này sự tình không cần hỏi bất luận người nào ý kiến chỉ là chỉ là cái gì? Chẳng có lẽ không quá cao hứng. Dù sao những năm này nàng lười biếng quen rồi. Giang Phong, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến", trong cửa hàng nổi lên một sóng, Bạch đại nhân lại không có xuất hiện, mà là một tấm màu trắng tờ giấy bắn tại trên quầy, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Giang Phong xoa xoa cái chán không cường đại tồn tại mồ hôi lạnh, hắn nghĩ, Bạch đại nhân có lẽ nghĩ bắn tại trên người hắn. Hắc Miêu mở ra tờ giấy, ngữ khí nghiêm túc mấy phần. Lần này là mua bán. Giang Phong sững sờ, rất lâu không có đi ra mua bán tờ đơn. Hắn công tác hình thức có 3 loại, thu rồi, loại bỏ, mua bán. Mà cuối cùng này một hạ gần như đều là không phú thì quý người. chương 24. cốc vũ rơi ninh thành chương 24. cốc vũ rơi ninh thành nổi tiếng ca sĩ cốc vũ sẽ ở ngày mai đến ninh thành mời các vị fans hâm mộ làm tốt nên đón chuẩn bị. video ngắn âm thanh rất lớn, marketing hào ngay tại đại lượng tuổi phòng. giang phong móc móc lô thay nhìn xem cửa sổ trò chơi thất bại tin tức nhìn không được đối trên ghế sofa người nói điện thoại của ngươi âm thanh có thể hay không nhỏ chút dư hỏa đem âm thanh điều nhỏ lại gần nhìn thoáng qua khinh bị nói người đồ ăn mượn có nhiều giang phong như thế tốt thời tiết ngươi làm sao không ra xe ngoài cửa ánh nắng tươi sáng, dư hỏa vấn đạo, nàng phát hiện giang phong hình như biến thành người biếng, người không tức giận, giang phong hỏi một đằng trả lời một nẻo, dư hỏa sờ lên khăn quanh cổ, đạp hắn một chân, quay người lên lầu, ngay tại hưởng thụ bắt ngữa phục vụ hắc miêu yếu đất nói, cậu tử, ta phát hiện ngươi mô phỏng theo càng lúc càng giống, nói thế nào? giang phong vấn đạo, nếu không phải thấy được cảnh giới của ngươi, ta cũng hoài nghi ngươi đã có thất tình lục dụng, như thế nào thất tình lục dụng? ví dụ như ngươi muốn bật gì đó. Ngươi sẽ vì thế đêm không thể say dốc, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí lý tính không cách nào khống chế dục vọng, cái này mới có thể xưng bên trên rất muốn nhất. Giang Phong nhíu mày, nghe tới giống người điên. Hắc Miêu nheo mắt lại, thở dài, đều nói tiên nhân vong tỉnh, cũng không có mấy người có thể làm đến. Kéo xa, nói một chút cái này cốc vũ tình huống như thế nào. Giang Phong nói sang chuyện khác, liên quan tới thất tình lục dục vấn đề hắn cũng không muốn quá nhiều nghị luận. Muốn trường sinh thôi. Hắc Miêu lời nói ngắn gọn, nói chúng tim đen. Giang Phong im lặng, ai không muốn. Vậy ta có lẽ bán cái gì? hàng thứ ba bên tay trái cái thứ tư giang phong đi tới phía sau cầy thủy tinh chỗ hắc miêu nói tới đồ vật là một cái màu đen trung trung chủ nhân đã xác định sẽ lại không trở về cái này trung giang phong trong ấn tượng đây là một vị cổ nhân lưu lại cái gọi là cổ nhân chính là lịch sử lâu đời linh thể những ngày linh thể bình thường là linh niệm cảnh chưa hề xuất hiện qua chút cơ nguyên nhân không rõ đương nhiên thời gian hơi gần linh thể càng đồ ăn liền linh niệm cảnh đều không đạt tới duy nhị hai cái ngoại lệ chính là giang phong cùng lý nhị lưu cái tiên nam tinh cũng chỉ có linh niệm cảnh dùng hộp gấm đem trung thu rồi Giang Phong đột nhiên vấn đạo, chúng ta cái này biên chế là nghiêm chỉnh à? Hắc Biêu, Giang Phong chỉ vào hộ, cái này Chung sẽ hấp thu tối thọ, đừng nói cho ta người không biết. Biết, cho nên mới bán. Dù sao cầm về ngày đó, không phải hấp thu hai cái, bán cái này, phạm pháp không? Chỉ cần ngươi không thôn vệ linh thể, những chuyện khác đều có thể vất ngươi. Trên tờ giấy để ngày mai cho người ta được qua. Tốt đa sáng ngày hôm sau, xe sang trọng đội dừng ở Ninh Thành nhà thi đấu thể thao, tiến hành nghi thức ăn nên. Ninh Thành nhà thi đấu thể thao lần thứ nhất xuất hiện người đông nhìn tình huống. Buổi chiều đội xe đi tới Ninh Thành tốt nhất khách sạn Kim Hải Đại khách sạn khách sạn đại sảnh Giang Phong mặc màu sám hưu nhàn bộ đồ nhìn xem biến mất tại cửa thang máy đám người hơi có chút hâm mộ nói phô Trương thật lớn đây chính là người có tiền vui vẻ sao huynh đệ nhân gia còn nổi danh khí đâu ai ta hình như gặp qua người người gọi cái gì tới phú quý vương phú quý gọi ta tiểu vương liền được vương phú quý nâng đỡ kính mắt cười nói hắn đi theo chu cục gặp một lần Giang Phong người này không đơn giản ngươi thân là nhân viên chính phủ chạy nơi này làm gì truy tinh Giang Phong nghi hoặc. Phú quý nhìn xem cũng không giống sẽ truy tìm người, truy cái rắm. Vương Phú Quý chỉ chỉ lỗ tai thai nghe, có chút oán khí nói cái này cốc Vũ Tại Ninh Thành cũng không thể xảy ra chuyện, chu cục đây không phải là để cho ta tới nhìn xem sao, khách sạn này cũng không phải chúng ta người. Giang Phong giơ ngón tay cái lên. Một mực không lên tiếng dư Hỏa đột nhiên ngẩng đầu vấn đạo, ta cũng muốn ở một cái cái này khách sạn, lần trước tiền còn lại không ít ta. Giang Phong, Vương Phú Quý, có thể hay không đừng hết chuyện để nói. Phú quý ngươi bội vàng, chúng ta đi vào trước. Giang Phong lôi kéo dư Hỏa chuẩn bị rời đi. Vương Phú Quý đột nhiên đưa tay ngăn lại. "Xin lỗi a, chỗ chức trách, phiền phức đăng ký bên dưới." Lý giải. Vương Phú Quý gật gật đầu, khách sạn phải lễ tân tới một người trẻ tuổi, trong tay còn cầm máy móc. "Thẻ căn cước." Giang Phong lấy ra thẻ căn cước, Vương Phú Quý sau khi nhận lấy, lại nhìn về phía Dư Hỏa, "Xin lỗi, bị cô nương này cũng mời cung cấp một cái." Dư Hỏa, "Ta nào có thẻ căn cước?" Giang Phong xích lại gần chút, theo giọng nói, "Giàn xếp bên dưới, chúng ta tới đây có việc." Vương Phú Quý sửng sốt, "Có thể là các ngươi ở khách sạn cũng muốn thẻ căn cước a?" lúc này bên cạnh người trẻ tuổi trong tay máy móc tích tích rung động vương ca tấm thẻ căn cước này có vấn đề vương phú quý tình cảm hai cái đều là hắc hộ bất quá nghĩ đến lúc trước chu cục đối giang phong thái độ hắn suy nghĩ sẽ phía đối diện thượng nhân nói đi cho bọn họ mở hai gian phòng a người trẻ tuổi một mặt một bức cái này phát triển không đúng sao nhanh a cái rắm tốt a nhìn thấy vương phú quý như vậy làm việc giang phong đội vàng vươn tay vương phú quý sửng xuất sẽ vươn tay hai người tay cầm cùng một chỗ cảm ơn vấn đề nhỏ không trả tiền muốn các ngươi chính mình giao Giang Phong rút về tay có chút thất vọng nói được thôi Vương Phú Quý Giang Phong tại tầng 9, 10 tầng bị cốc vũ cùng với nhân viên công tác đặt bao hết có lẽ là muốn đăng ký nguyên nhân khách sạn bên trong không có người nào thang máy từ từ đi lên ngươi ở nhà nằm không thoải mái sao theo tới làm gì Thứ Chi nằm thoải hóa ta đi ra hoạt động bên dưới không được à. nghe đến Giang Phong muốn ra ngoài Dư Hỏa không nói hai lời liền theo tới được thôi vậy ngươi tại khách sạn nằm ta có việc tùy tiện Dư hỏa tại nhìn thấy khách sạn Giang Phong liền mất đi đi theo Giang Phong hứng thú, một cái nhảy vào mềm dẻo giường lớn bên trong, vừa đi vừa về lau lụt. Giang Phong bật cười, giúp nàng kéo cửa lên, sau đó đi tới cửa thang máy, nâng cao một bước. Nghe đến tiếng đóng cửa, dư hỏa xoay người nằm tại giường lớn bên trên, bởi vì nhấp nô biên độ quá lớn, mái tóc màu đen dài rát tại rõ ràng trên giường, hồng miêu tại nàng đầu một bên hiện hình. Chủ nhân, Giang Phong cầm cái kia trông là cái bà bối. Biết, cho nên ta đây không phải là theo tới sao? Bất quá, chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn a, không nghĩ tới cái kia trong tủ kính mặt lại có loại này bà bối. Nói lên cái này, Dư Hỏa liền có chút không phục. Cái kia tiệm nát cửa nàng mở không ra coi như xong, liền một cái cái tủ cũng nhìn không thấy. Nếu không phải Giang Phong đem chung lấy ra, nàng cũng không biết hồn tiên linh thế mà tại chỗ này. Diều Nhi, ngươi là ngủ quá lâu, nào không dùng được. Giang Phong cùng Hắc Miêu chuẩn bị lén lút đem chung bán đi, cướp không được Giang Phong, còn cướp không được cái kia cốc vũ sao? Hắc Miêu, chủ nhân thông minh, ta đói, khách sạn này có lẽ có ăn a, chứ ăn no bụng. Nói xong, Dư Hỏa bắt đầu gọi quậy lễ tân điện thoại. Ta muốn ăn mối mẹ cá khô. Cá khô nào có mới mẹ? Chương 25, không mời mà đến người chương 25, không mời mà đến người 10 tầng phụ kín tầng đỏ, toàn bộ một tầng chỉ có 4 căn phòng, đều là căn hộ. Cửa thang máy mới vừa mở ra, hai tên hộ vệ áo đen liền ngăn lại giang phòng, mặt lạnh lấy bất đạo, "Làm cái gì? Cấp vũ tiểu thư hẹn ta đến." Giang Phong cười nói. Hai vị bảo tiêu lẫn nhau, một người rời đi, một người đưa tay nắm lại cửa thang máy, không cho dưới thang máy đi, cũng không cho bên trên. Chờ lấy. Giang Phong vào đầu, hắn hình như quên một việc. Cái này tờ đơn là Bạch đại nhân gửi tới, đối phương đến cùng cái gì thời gian muốn, hình như không nói a bất quá tờ đơn gửi tới ngày thứ ba, cái này cốc vũ liền xuất hiện tại đinh thành, chắc là rất gấp à? ước chừng sau 5 phút, mật báo bảo tiêu ra hiệu giang phong từ thang máy đi ra, đem hắn đưa đến một dàn căn hộ cửa ra bảo, đầu tiên là lục soát xoa người, mới gõ văn cửa. vào. yêu nhã dễ nghe âm thanh vang lên. giang phong đi vào, không bao lâu, lại nhiều hai tên bảo tiêu canh giữ ở cửa ra vào. to lớn cửa sổ sắt đất một bên, một nữ tử chính mâm tắm, giơ trong tay ly rượu đỏ, nhìn ngoài cửa sổ. Nồng trắng bọt che kín thân thể lớn bộ phận xuất quang. giang phong. xem ra ta đến không phải lúc, ta một hồi lại đến. Giang Phong quay người chuẩn bị rời đi, đồng thời ở trong lòng nổi nước bọt. Giữa ban ngày ngâm cái gì tắm, có bị bệnh không? Không người mà đến người, cứ như vậy rời đi. Thanh âm lạnh như băng băng lên. Giang Phong im lặng, tức giận nói: dạ Lai Tài, Giang lão bản, nhận biết không? Nữ tử sững sờ, quay đầu, trợn cười. Mạch tương dưới tay người đều như thế bành trướng. Giang Phong sử sốt, không phải là bởi vì đối phương, mà là mặt của nàng. Thường thường không có gì lạ mặt, khỏe mắt còn có nếp nhăn, thoạt nhìn niên kỷ có lẽ tại hơn 30 tuổi, cùng trong tưởng tượng mình tinh không giống nhau lắm nhìn thấy Giang Phong rõ xét nàng, nàng tựa hồ đoán được cái gì, nghi ngờ nói, ngươi không biết ta. Giang Phong buông tay, nghe danh không bằng gặp mặt. Video ngắn quả nhiên có quyết đại thành phần. Ha ha, người nào quy định ca sĩ nhất định muốn xinh đẹp? Ta dựa vào ca khúc nổi danh, lại không dựa vào mặt. Giang Phong, vậy ngươi và ta giao dịch cầu là cái gì? Hát lâu một chút. Đi, tiền ta đã cho bạch tương, đồ bớt đây. Giang Phong nhíu mày, bạch tương là ai? Ngươi tại khôi hài sao? Ngươi lão bà ngươi cũng không biết, ta không khỏi hỏi nghi thân phận của ngươi. Nữ tử lại mắt, trong mắt đều là hoài nghi. Giang Phong. Bệnh đại nhân kêu bạch thương. Dựa vào cô gái này thế mà cùng bệnh đại nhân nhận biết quan hệ hồ sao? Để cho an toàn, Giang Phong chân thành nói, xin lỗi, ta phải xác định một cái. Túy trải qua hắc miêu chính miệng chứng nhận danh tự, Giang Phong lúc này mới yên lòng lại đem hộp gấm đặt ở gian phòng quầy ba bên trên, đồng thời dặn dò huyết dịch dính ngón trỏ ba tháng gõ vàng một lần. Một năm về sau, ta vừa đi vừa về thu. Nhớ tới kéo cửa lên, nghe đến Giang Phong lời nói, nữ tử trong mắt lóe lên tinh quang, ngay sau đó ra lệnh chủ khách mở Giang Phong 4 còn muốn nhắc nhở bên dưới tác dụng phụ, nhìn thấy đối phương cái này thái độ, lập tức quay người rời đi. Chúng này hắn cầm tới tay thời điểm, hấp thu hai cái linh niệm của thọ, có bao nhiêu năm hắn không rõ ràng, nhưng chính là tuổi thọ của người khác, hắn có thể tùy tiện bị người khác sử dụng. Tác dụng phụ chính là tinh thần hoảng hốt, thường xuyên sử dụng khả năng sẽ dẫn đến bị điên. Thời giao, dạ lai tải. Hắc Miêu mới vừa cúp điện thoại, liền có tiếng đập cửa vang lên. Cửa cuốn chậm rãi dâng lên, một áo trắng nữ tử che rùm đứng tại cửa ra vào, giòn tiếng nói, tiểu nữ tử cấp vũ, cầu kiến lão bản. Hắc Miêu nháy mắt mèo lại mắt, cậu tử không phải đi gặp Cốc Vũ, nó cũng không mở miệng, mà là giả vờ như bình thường con mèo. Cốc Vũ không có nghe thấy hồi phục, hơi nghi hoặc một chút ở đầu, trên mặt trái xoan tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc, Cơ mở nhưng không thấy người. Trong cửa hàng bố cục đơn giản, vầy ghế nằm, cụ nát ghế sofa, cùng phía sau một hàng kia rực rỡ luôn màu vảy thủy tinh. Hấp dẫn người nhất lại là trên bày con mèo kia. Tốt một mèo, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này, nhịn không được mở miệng vấn đạo, Tiểu Miêu Mi, nhà ngươi lão bảng có đây không? Meo meo xem ra không tại, vậy ta đi vào chờ a nói xong, cốc vũ như quen thuộc vào cửa hàng. hát miêu, tốt một cái tự hỏi tự trả lời. cốc vũ đầu tiên là buốt mấy cái mèo, lại tại trên ghế sofa ngồi một hồi, cuối cùng đứng dậy dò xét trong quầy pha lê đồ vật. hát miêu run run người, nhẹ nhàng kêu to một tiếng. cốc vũ quay đầu, tiểu miêu mi, ngươi làm sao? lời còn chưa dứt, cốc vũ liền kẽ sỉu ở trên ghế sofa. hát miêu vội vàng bấm điện thoại, bên kia chuyển đến giang phong âm thanh. làm sao vậy? trong cửa hàng đến cái người, tự sương vũ, không có nói bừa. mở cái giám vui đùa đồ vật còn không có cho đi ra cho cầm bể, hát đản, ngươi làm sao xác định ta đây là giả dối? Ta không xác định, dù sao trước cầm trở về. Tốt ta. cú điện thoại. Giang Phong chép miệng một cái, làm cái gì? Thật giả mỹ hầu luôn sao? Nhìn hướng nhìn chằm chằm vào hắn hai vị bảo tiêu. Giang Phong nâng điện thoại cười nói, ngượng ung à, ốc tiểu thư còn có việc tìm ta, ta còn phải đi vào một chuyến. Chờ lấy, ta đi xin phép. Thật phiền phức. Một bảo tiêu đi gõ cửa. Giang Phong nhìn hướng một người hô vệ khác, chỉ vào mặt khác ba dàn căn hộ vẫn đạo, trong này không người sao? Ví dụ như người đại diện, trợ lý gì đó. Làm sao không nhìn thấy đi ra?" Bảo Tiêu lạnh lùng mặt, không rảnh để ý Giang Phong lấy ra hai tấm tiền mặt, Bảo Tiêu liếc liếc đồng bạn một cái, tay mắt lanh lệ thu vào túi, thẳng nhiên nói, "Cấp tiểu thư yêu thích tiến tĩnh, cho nên không có việc gì bình thường sẽ không phải dậy." Cũng là, vạn nhất trợ lý người đại diện gì đó, xinh so với nàng đế mắt, nhìn xem nháo tâm a. Giang Phong giống như vô tình nói. Bảo Tiêu trừng mắt, cả giận nói, "Nói cái gì đó, cấp tiểu thư cùng tiên nữ trên trời đồng dạng." Nhà ngươi tiên nữ mở to mắt vai diễn bàn. Bảo Tiêu siết chặt nằm đấm, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, Cốc tiểu thư làm sao có thể có mắt vai diễn bàn?" dạng này à, giang phong chỉ vào nơi xa, hình như xảy ra chuyện. chỉ thấy bảo tiêu góc cửa, tiêu vài câu, đều không có người nên, không bao lâu, mặt khác ba gian cửa phòng mở ra, đại lượng kỳ trang dị phục người chạy ra, có tóc dài, có tóc đắn, có nam có nữ, còn có thoạt nhìn bất nam bất nữ. cốc tiểu thư, ngươi ở đâu? cốc tiểu thư, thấy tình cảnh này, giang phong trong cơ thể linh khí phun trào, hội tụ ở phấn mắt, một nháy mắt ánh mắt liền xuyên qua đám người cùng cửa phòng. trong phòng tình cảnh để hắn nhịn không được tâm hụt một nhịp. Chỉ thấy vừa bạn cùng hắn trò chuyện nữ tử, thân thể trần chuột ghé vào kính trạm đất phía trước. Muốn hỏi tại sao là nắm sấp, bởi vì đối phương chỉ còn một tấm da người, không thấy máu thịt. Trọng yếu nhất chính là, trên bàn hộp gấm đã bị mở ra, bên trong trùng không cánh mà bay. Giang Phong nuốt một ngụm nước bọt, thừa dịp mọi người chú ý lực đều tại gõ cửa, đội vàng đè xuống thang máy đi tới tầng thứ 9, gõ vang dư hỏa cửa phòng. "Ai vậy?" Dư Hỏa nắm chân vịn giường, miệng đầy đều là dầu, thấy được là Giang Phong, tức giận nói: "Làm gì? Không có nhìn ta ăn chính lương sao?" Giang Phong ánh mắt như nàng, nhìn hướng trong phòng chỉ thấy hồng miêu ghé vào trên mặt bàn, đồng dạng đang gặm thịt bị nướng. dư hỏa không có quản hắn, đi trở về trong phòng tiếp tục tích cực các cơm. đừng nói khách sạn này cơm nước coi như không tệ. giang phong đi tới, kéo cửa lên, thấp giọng nói, người chết. dư hỏa nhai chân bị tùy ý vấn đạo, lại là người giết. giang phong, cái gì gọi là lại? ngươi ngày hôm qua nhìn cái kia video ngắn còn có ghi chép sao? giang phong vấn đạo, cái kia. có vũ, có a, làm sao vậy? lật ra đến, ta xem một chút như thế nào. không có lộ mặt đâu, trên mạng cũng không có bức ảnh. Nói là cái gì che mặt ngày sau. chương 26, già mà không chết thì là yêu trương 26, già mà không chết thì là yêu Giang Phong run run cái mũi, nuốt một ngụm nước bọn, đừng nói cái này chân bị nướng quả thật có chút gương, bao phủ cả gian phòng mùi thơm thấm vào ruột gan. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Trong cửa hàng có việc, ta đến bây giờ đi về, người đi sao? Giang Phong vấn đạo. Không đi, ta còn chưa ngủ qua thư thái như vậy dường. Giữ hỏa cũng không quay đầu lại cự tuyệt. Giang Phong đem ánh mắt rơi vào Hồng Miêu trên thân, Hồng Miêu đem vùi đầu thấp, tiếp tục gặm chất vị, tản ra nồng đậm cự tuyệt ý vị. Được thôi, chú ý an toàn, tiền phòng ta sẽ kết. Giang Phong chỉ đành chịu nên rời đi trước, dù sao trong cửa hàng còn có một vị cốc vũ chờ lấy hắn. Chờ một chút, ngươi sẽ không thật giết người, chạy ăn a? Để ta bỏ ở nơi này có hát qua. Dư hỏa đột nhiên nhớ tới Giang Phong lúc đi vào nói, một mặt hoài nghi nhìn hướng hắn. Giang Phong trầm mặt sẽ mới lên tiếng, nói cho đúng là trên lầu có người mất tích, nhưng cùng ta không quan hệ nghĩ đến hắn vừa rời đi liền xẻ ra chuyện, Giang Phong lại bổ sung, có lẽ cũng có chút quan hệ. Nghe nói như thế, Dư Hỏa mới yên lòng, khoát tay một cái nói, đi thôi, có người tìm ta liền nói không quen biết ngươi. Giang Phong. Tính tiền lúc, Giang Phong mới hiểu được vì sao sân vận động có như vậy nhiều fans hâm mộ hoang nên cất vũ, nhưng khách sạn này lại không có bao nhiêu người. Thiên Sinh, ngài tốt, hai gian phòng tổng cộng 4 và 8. Nhân viên lễ tân tỉ mặt lộ công thức hóa mỉm cười, nữ khí ôn nhu. Giang Phong móc điện thoại động tác trì trệ, tận lực chuyển chuyển đạo, ta giang kia, ta đều không tiến bà qua, cũng muốn tiền sao? Là. Tiên sinh, thì đau giao xong tiền, nhân viên lễ tân tỉ lại vấn đạo, xin hỏi tiên sinh cần hóa đơn sao?" Giang Phong lắc đầu. Tiên sinh đi thong thả, hoan nên lần sau trở lại. Giang Phong cũng không quay đầu lại rời đi, khách sạn bên cạnh không ít cửa hàng đều kéo bên trên hồi phi, có gốc vũ nhiệt độ, hấp dẫn không ít khách hàng. Trong đám người, Giang Phong thấy được vương phú quý tại tới tới lui lui duy trì trật tự. Khoa trương nhất chính là, u ám dưới bầu trời, có văn phòng bên trên lăn lộn bảy cái to lớn kiểu chữ. Hoan nên quốc vũ đến Ninh Thành. Thật sự là thịnh đại nghi thức Hoan Ninh à, nếu như hắn không có nghe lầm An Dưa quần chúng nói là ngày mai Cốc Vũ sẽ tại sân vận động cử hành buổi hòa nhạc. Giang Phong ngồi ở trong xe, chờ 10 phút đồng hồ, điện thoại vẫn không có băng lên, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn tầng cao nhất. Không có đạo lý a, chẳng lẽ đám người kia còn không có mở cửa? Nếu như mở cửa, mấy người hộ vệ kia cái thứ nhất nghĩ tới khẳng định là hắn, như vậy hắn hiện tại ít nhất sẽ tiếp vào khách sạn hoặc là vương phú quý điện thoại mới đối. Nghĩ tới đây, bôi đen tối từ Giang Phong nơi khoe mắt lan tràn ra, định thần nhìn lại. Tầng cao nhất chỗ, cửa sổ sắt đất, nữ tử áo trắng tắm, nhẹ nhàng đong đưa ly rượu đỏ hưng hờ đánh giá khách sạn bên ngoài phong cảnh vẫn như cũng là tấm kia thường thường không có gì lạ mặt cái này để giang phong trong lúc nhất thời có chút một bước làm sao sẽ dặn này giang lão bản tu vi sát thực không hợp tối thường chút kinh ngạc nữ tử âm thanh đột ngột truyền vào trong hai giang phong sững sờ thần xác nháy mắt đề phòng chỉ thấy phía trên nữ tử giơ ly rượu lên nhìn hướng giang phong vị trí uống một hơi cạn sạch ngày mai hoan nên giang lão bản như này mặt giang phong giang phong trầm mặt lái xe rời đi đồng thời thần tốc cho dư hỏa gọi điện thoại làm sao vậy ngươi buổi tối về tiệm ở Ta không quay về. Không về, vậy sau này liền đều đừng trở về. Tốt tốt tốt. Nhìn xem bị cút máy điện thoại, dư hỏa sử suốt, nhìn hướng Hồng Miêu, tức giận nói, hắn cho ai nổi giận đâu. Ra ngoài không uống tốt ca. Hồng Miêu liếm môi một cái, khuyên đủ, chủ nhân, nếu không chúng ta trở về đi, có thể xảy ra chuyện. Dư hỏa bĩu môi, có thể xảy ra chuyện gì, tiếp tục ăn. Hồng Miêu. Bên kia, giang phong sắc mặt âm trầm trở lại trong cửa hàng, hát miêu y nguyên ghé vào trên quầy, trên ghế sofa có một nữ tử hồn mê, rung yêu cái này tựa hồ mới phù hợp minh tính khí chất, cậu tử, ngươi sát mặt làm sao khó coi như vậy? Hắc Miêu vấn đạo, khách sạn bậc kia không phải linh thể. Giang Phong nói, nào có linh thể sẽ làm nhân vật công chúng, đồ vật cầm về không có. Hắc Miêu ngược lại là không quan trọng. Giang Phong lắc đầu, nói bổ sung, cũng không phải người, giống như ngươi, Người, người cũng linh thể trên thân đều có một loại khí, người là ánh mặt trời mà ấm áp, linh thể thì là tĩnh mịch nặng nghề, chút cơ về sau mới sẽ dần dần biến thành ấm áp, mà nữ nhân kia cái gì cũng không có. Hắc Miêu, gặp Hắc Miêu chớ mặc. Giang Phong nhịn không được vấn đạo, Hắc đại nhân, nhiều năm như vậy ta một mực không có hỏi, các ngươi đến tuột cùng là cái gì? Các ngươi, Hắc Miêu dựng thẳng trong đồng tử hiện lên một tia kinh ngạc, cầu tử còn gặp qua cái khác. Giang Phong thản nhiên nói, Bạch đại nhân cũng là, còn có dư hỏa mẹo cũng là, hắn ở trong lòng nói bổ sung, chỉ là thân là chủ nhân dư hỏa lại không phải. Trên người nàng khí so Giang Phong thấy qua bất luận kẻ nào đều muốn hưng cực, thậm chí có thể gọi là phát sáng trạng thái. Nhưng Hắc đại nhân cũng không có đối nàng biểu hiện bất kỳ khác thường gì, thậm chí Bạch đại nhân lúc trước nhìn cũng chưa từng nhìn dư hỏa một cái. Cái này rất kỳ quái như thế chói mắt cường đại tồn tại, bọn họ làm sao sẽ nhìn không ra. Hắc Miêu giật giật thân thể, yếu ớt nói, "Cậu tử trưởng thành, là thời điểm cho ngươi phổ cập bên dưới tri thức." Giang Phong, nhân loại cùng linh thể trên bản chất là một loại sinh vật, trừ phi nhìn thấy đại đạo, nếu không cuối cùng cũng có chết, nhưng chúng ta không giống. Chúng ta có thể trường sinh, các ngươi có câu nói gọi là "già mà không chết thì là yêu", nói chính là chúng ta. Không phải người không phải là linh, xưng là yêu. Giang Phong cho chính mình rót cốc nước, ung ung cùng ngục mấy cửa ra bảo, mới sững sờ nói "để ta chỉ hoán một cái." trên sách nói chúng ta tu luyện cầu chính là trường sinh ý của ngươi là các ngươi dù cho không tu luyện cũng có thể thu hoạch được trường sinh hát miêu hai cái móng nuốt mày mài khẽ cười nói có thể hiểu như vậy bất quá lực chiến đấu của chúng ta bắt nguồn từ huyết mạch truyền thừa phú nhị đại giang phong vấn đạo hát miêu vậy nếu là một đời không giàu làm sao bây giờ ngươi nói loại này đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử có thể lưu truyền xuống đều là có nội tình giang phong gãi gãi đầu khó hiểu nói một cái yêu vì sao muốn lừa gạt ta trung miêu chỉ hướng ghế sofa cái kia phải hỏi một chút nàng đúng dư hòa đâu, khách sạn đi ngủ đâu, đừng còn nàng, trước tiên đem cái này làm tỉnh lại. cấp Vũ mơ hồ mở mắt ra, một người một mèo ngay tại nhìn tròng trọc vào nàng, giật mình trong lòng, nàng nội vàng kiểm tra lên quần áo của mình, cảm nhận được thân thể không có gì khác thường, mới yên lòng. Ngươi làm như vậy xẹp dáng người, ta không có hứng thú. Nói một chút đi, ngươi tới nơi này làm cái gì, khách sạn bên kia lại là cái gì tình huống? Nghe đến Giang Phong lời nói, cấp Vũ tức giận lớn ngực, cả giận nói, ta đây không phải là tiêu chuẩn dáng người, có biết hay không cái gì gọi là hang quá hóa dở? đó là tiểu nhân người tìm mượn cớ mà thôi, không phải vậy những cái kia chỉnh hình bệnh viện sinh ý làm sao sẽ như vậy nóng nảy. Giang Phong kinh bị nói, ngươi thật là một cái đại trượng nam, đáng đời người độc thân. Làm sao ngươi biết ta độc thân? Lúc này, Hắc Miêu kêu to một tiếng. Giang Phong vũ mạnh một cái đầu, âm thanh lạnh lùng nói, bị ngươi kéo lại, nói một chút chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Cốc Vũ nhìn hướng Hắc Miêu, lại nhìn về phía Giang Phong, tựa hồ có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là cần xác định ra. Ngươi có thể gọi ta Giang lão bản, ngươi tìm đến ta, ngươi không biết. Nghe thấy Giang Phong tự giới thiệu, cấp Vũ mở ra điện thoại. Đũa đầu ở trên màn ảnh lật qua lật lại, một hồi lâu mới ngẩng đầu, vươn tay cười nói, "Ngài tốt, ta là cốc Vũ." Giang Phong cũng không đưa tay, mà là không nhịn được nói, nói điểm chính, "Làm sao lẳng là nhà lẩm nhằng." Chương 27, trong gương yêu chương 27, trong gương yêu cốc Vũ dáng rất tốt, âm thanh mềm hay, còn có tiền, lại tuổi nhỏ thành danh. Có thể nói lớn như vậy duy nhất đến qua khổ chính là băng tiểu mỹ. Mệm mệm nói cái cố sự mở đầu, Giang Phong liền nhịn không được mở ra một cái đồng đồng đường nhét vào trong miệng, mới cảm giác dễ chịu chút. Người với người trên lệnh, so chó còn lớn. Tuổi nhỏ thành danh Cố Vũ. Tại 25 tuổi sinh nhật ngày đó nhận đến một phần lễ vật, làแฟน hâm mộ đưa một mặt tay kính. Hình tròn tấm gương, phía dưới còn có thật dài tay cầm, không là làm bằng vàng, chỉnh thể tạo hình có chút giống quả hương mổ. Cốc Vũ rất là thích, đặt ở đầu giường coi như gương trang điểm dùng. Từ một ngày kia trở đi, Cốc Vũ phát hiện chính mình hỏa rất nhanh, lại rất kỳ quái. Có chút hoạt động thương nghiệp nàng rõ ràng từ chối đi, nhưng trợ lý thường xuyên gọi điện thoại tới chúc mừng nàng, nói đồng ý giúp đỡ Phương Phi thường yêu thích nàng lâm thành. Cái này để nàng không hiểu ra sao. Thời gian du lâu dài, Cốc Vũ danh khí càng lớn, bản thân nàng lại mơ mơ mà màng. màng tuổi nhỏ thành danh cuối cùng không sánh bằng danh chân bốn vương mai đến nào đó đồng ý giúp đỡ phương yêu cầu nàng lộ mặt thiến hát cốc vũ không chút do dự cự tuyệt vì thế trợ lý liên tục gọi mấy cái điện thoại tới khuyên bảo nói gần nói xa đơn giản chính là đối phương cho nhiều tiền cốc vũ đưa điện thoại tắt máy nhìn mình trong gương ngẩn người suy nghĩ nửa đêm nàng hạ quyết định ta nghĩ thối lui ra khỏi vẫn là về nhà kế thừa gia sản càng nhẹ nhõm chút tiếng nói rơi trong gương nổi lên bận sóng có âm thanh truyền tới vậy không bằng nhường cho ta đi cấp vũ dọa ngồi liệt ở trên thảm trong gương đi ra một nữ tử giáng người âm thanh đều cùng nàng giống nhau như lúc duy chỉ có gương mặt kia đại tướng đình đường không cần sợ hãi ta cũng không có ác ý tất nhiên ngươi không nghĩ mốc, nhường cho ta đi ta rất yêu thích ngươi ngươi là ai cốc vũ dọa nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm ta không có danh tự bọn họ đều gọi ta kính ngươi cũng có thể gọi như vậy ta nói ngươi có thể suy nghĩ một chút ta sẽ cho ngươi chỗ tốt cốc vũ nàng cũng bít cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi người kính lại đột nhiên buông tay hư không nắm chặt cốc vũ cổ căng một cái nháy mắt hô hấp không được trên mặt đỏ lên tiểu cô đương Khoảng thời gian này, đều là ta đang bận phía trước bận rộn phía sau, danh tiếng của ngươi cũng là ta đánh đi ra, vừa bọn ngươi nghĩ ẩn lui, vì sao không tặng cho ta? Dù sao đại gia cũng không quen biết ngươi, ta cùng ngươi trừ mặt, cái khác giống nhau như lúc. Đây là bí mật, hiểu không? Bản năng cầu sinh để cốc Vũ liều mạng gật đầu, kính đem nàng đột ra, thản nhiên nói, khoảng thời gian này, ta đã quen thuộc ngươi tất cả, ta tự tin có thể hoàn toàn thay thế ngươi, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ ngươi sinh hoạt à, chúng ta không có can thiệp lẫn nhau, vừa bọn rất tốt. Cốc Vũ hoảng sợ gật đầu. Cứ như vậy, tính thay thế Cốc Vũ nàng phục chế cốc vũ thân thể cùng thanh âm duy chỉ có không có phục chế mặt cốc vũ từng thử hỏi qua kính nói nàng không làm người khác nọ no. hai ảnh tử phân thân nàng muốn làm chính nàng cốc vũ không hiểu nhưng bày tỏ tôn trọng kính như đối với nàng mà nói cũng không có tổn thất gì năm năm sau kính lại lần nữa tìm tới nàng gặp mặt câu nói đầu tiên chính là người âm thanh đã không còn trẻ cốc vũ sử sốt bất đáp gì nói lớn tuổi âm thanh tự nhiên sẽ biến hóa vậy không được âm thanh thay đổi đại gia liền không thích tính bố châm nói Cốc Vũ nhìn đối phương, thời gian 5 năm nàng vẫn là gương mặt kia, đối phương sắc thực cũng không có cái gì ác ý, chỉ bất quá lấy đi nàng một đoạn nhân sinh mà thôi. Dạng này nhân sinh, nàng căn bản không quan trọng, tuổi nhỏ hứng thú mà thôi. Nhưng tính lại coi là bà bối, Thỉnh thoảng sẽ còn cùng nàng chia sẻ sinh hoạt hàng ngày chuyện lý thú, trong lời nói đều là vui vẻ cùng thỏa mãn. Suy nghĩ một chút, Cốc Vũ nói, nhiều năm như vậy, âm thanh biến hóa mới là bình thường, có lẽ ngươi có thể chân chính đứng ở sân khấu bên trên, không tại lấy Cốc Vũ danh tự. Kính sợ lên mặt mình, có chút không tự tin vấn đạo, ta có thể chứ? Đương nhiên, bước đầu tiên ngươi đến thoát khỏi cốc vũ cái tên này, ngươi có thể tự mình lấy cái nghệ danh. cốc vũ bắt đầu cổ vũ nàng. nghệ danh, ân, ngươi có thể tự mình suy nghĩ một chút. kính rơi vào chấm tư, cốc vũ nhìn một chút điện thoại, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nàng còn có việc. cốc vũ, kính gọi nàng lại. cốc vũ, ta nói qua sẽ cho ngươi chỗ tốt, ngươi tất nhiên đem nhân sinh nhường cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp giao cho ngươi trường sinh. cảm ơn. nói xong câu đó, kính biến mất không thấy gì nữa. cấp vũ sử suốt, một lát sau, người ra tiếng. trường sinh, nói đùa cái gì? nàng cũng không có để ở trong lòng. trong cửa hàng bầu không khí có chút tiến tĩnh. Giang Phong uống một hớp nước, lẩm bẩm nói: ta nói vị này 30 tuổi a gì, ngươi thật sự là không biết tốt xấu à? cái tiêu kính bạn nhất nói là sự thật đâu? nghe thấy Giang Phong sương hô, cốc vũ nếu mày, phía sau lại thở dài nói: có một lần ta đi tham gia thương vụ thực rượu, có cái tỷ tỷ tại tận ghế ngồi phía sau, đem ta lưu lại, nói cho ta. như kính thành công, ta đem không còn cường đại tồn tại, tính sẽ hoàn toàn thay thế ta. ta bắt đầu kinh ngạc nàng làm sao biết, cũng không quá tin tưởng. vị tỷ tỷ kia cũng không thèm để ý còn nói nếu không phải hai nhà có hợp tác, nàng nhìn đều lười liếc lấy ta một cái. Giang Phong, Hắc Miêu, Hắc Miêu hướng Giang Phong nháy mắt mấy cái, bày tỏ đây quả thật là giống trắng tát Phong. cho nên trong miệng ngươi tỉ tỉ để ngươi đến Linh Thành tìm ta lấy trung. Giang Phong vấn đạo, Cốc Bu nghi hoặc cái gì trung? Giang Phong, tỉ tỉ để cho ta tới tìm kiếm ngươi trợ giúp. cứ như vậy, cứ như vậy. Giang Phong lại lần nữa nhìn hướng Hắc Miêu, một người một mèo trong lòng đều nổi lên dự cảm không tốt. cái này yêu thật to gan, dám dãm bạch đại nhân lắc lư bọn họ. đồng thời. Giang Phong trong mắt cũng có chút xem thường, hắn coi như song, đường đường hắc đại nhân thế mà bị vô danh tiểu yêu tình kế, hắc yêu, cái kia cái gì, người đi về trước đi, việc này ta đã biết. Giang Phong chuẩn bị đưa Cốc Vũ rời đi, ai ngờ Cốc Vũ không muốn đứng dậy, vị tỷ tỷ kia nói, để ta ở tại trong cửa hàng. Giang Phong nhìn xem sắc trời bên ngoài, trải qua hồi lâu đấu tranh tư tưởng, Giang Phong đồng ý xuống, nói cho đối Phương biết, nàng chỉ có thể ngủ ghế sofa. Cốc Vũ nhìn xem ghế sofa, có chút ghét bỏ, phía trên không thể ngủ sao? Nơi đó có chủ nhân, ta bỏ tiền ta ngủ lấy mặt, ngươi ngủ ghế sofa. Cốc vũ cho rằng Giang Phong nói chủ nhân chính là chính hắn. Giang Phong lắc đầu, chỉ vào ghế sofa phía sau, giường của ta ở đâu, ngươi muốn đổi sao? Nhìn xem phía sau ghế sofa bị cuốn lên cái đệm, Cốc vũ sạm mặt lại. phía trên người nào tại ở a? Cốc vũ hiếu kỳ vấn đạo, cửa hàng này không nhìn thấy người thứ hai. đừng nóng đội, một hồi liền trở về. Giang Phong vừa mới dứt lời, trước mắt đột nhiên tối sẩm, một cố nồng đậm khiếp sợ dâng lên, hắn nhịn không được lảo đảo mấy bước. Mèo mèo, ngươi thế nào? Giang Phong che lại cái chán, cự tuyệt một người một mèo quan tâm nhanh chóng đi ra ngoài cửa, ngủ trước ta còn có việc. Hamilton, -e cấp vũ. ra cửa hàng phía sau cửa, Giang Phong thuận tay kéo cửa lên, sau đó lao nhanh vài dặm, tại hoang tàn báng vẻ vị trí mới dừng lại, trong miệng không ngừng hô ra màu đen truy tức. Thật sự là không nghe lời a. Giang Phong thở dài một tiếng, theo tim đập không ngừng tăng nhanh, nồng đậm hát sắc linh lực từ trên thân bay lên, đem cả người hắn vây quanh đi vào. Sau một khắc, Giang Phong biến mất tại chỗ không thấy. Chương 28, khan quảng cổ nhan sắc chương 28, khan quảng cổ nhan sắc Giang Phong từ khách sạn rời đi phía sau. Dư hỏa cùng Hồng Miêu lại ăn dọn dã ba cái thịt vịt nướng mới dừng lại. Một lần cuối cùng đưa món ăn người phục vụ giống nhìn quỷ chết đói nhìn các nàng. Hồng Miêu ra dáng dùng móng nuốt bắt lấy cây tăm xỉ răng, nhìn xem chính mình tròn bao bụng, nhịn không được cười nói, chủ nhân, rất lâu không ăn no như vậy rồi. Ăn no liền được, tiếp xuống liền nhìn ngươi, không có vấn đề, nhìn ta thần không biết quỷ không biết trùng đến. Giang Phong lần thứ hai tới đây gian phòng lúc, trên thân cũng không có hồn tiên linh khí tức, nói rõ giao dịch đã hoàn thành, mà còn giao dịch địa điểm liền tại trên lầu. Nghĩ tới đây, Hồng Miêu nhắm mắt lại, một cỗ khí tức tàng ra, không bao lâu lông sủ cái chán xuất hiện con mắt thứ ba vẫn là dự thẳng đầu tử nó ngẩng đầu chân nhà nháy mắt biến thành trong suốt người và sự việc nhìn một cái không xuất gì rất nhanh liền phát hiện mục tiêu vừa vặn ở phía trên một nữ tử ngay tại nhìn gương trang điểm bàn trang điểm bên cạnh để đó giang phong tử trong cửa hàng mang ra hủ gấm để cho an toàn hồng miêu đặc biệt quét nhìn nữ nhân này có tốt không phải linh thể hẳn là người bình thường thế nhưng lấy thực lực của nó bây giờ thế mà nhìn không thấu đối phương đang suy nghĩ cái gì chủ nhân người này có chút kỳ quái hồng miêu nói làm sao vậy ta nhìn không thấu Nghe lời này, Dư Hỏa nhíu mày, tu đạo. cái này sợ là có chút khó cướp. Hẳn không phải là ta không cảm giác được bất luận cái gì linh lực ba động. Hồng Miêu còn nói thêm, ta thử một chút xem sao. Dưỡng thẳng trong đồng tử tản ra ưu vàng, trên lầu gian phòng bên trong xuất hiện một cô vô hình sức lôi kéo, trong nháy mắt, hồi gấm biến mất không thấy gì nữa, nữ tử tựa hồ cũng không phát giác, vẫn còn tại trang điểm. Dưỡng thẳng đồng tử biến mất, Hồng Miêu mở mắt ra, đầu phía trước xuất hiện hộp gấm nổi đồng bệnh giữa không trung. Chủ nhân, tới tay. Dư Hỏa bén lên xem xét, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng thu vào trong túi. Đối Hồng Miêu nói: Đi, về tiệm. Hồng Miêu sửng sốt, có chút không muốn nhìn hướng những cái kia thịt vịt nướng tận bã. Không được một đêm sau, ngày mai còn có thể ăn một bữa. Trọng yếu nhất nó không cần cho cái kia tử phí Miêu bắt lưng. Tính toán, chúng ta trở về nhìn xem Giang Phong nổi điên làm gì. Hồng Miêu, chủ nhân ngươi thay đổi. Một người một mèo chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi vào cửa ra vào huề quan, một đạo dễ nghe âm thanh vang lên, mang theo nồng đậm niệm ai? Nhân loại nuôi dưỡng yêu, sát thực thú vị. Dư hỏa sở, Ôn Hồng Miêu thần sắc đề phòng, đánh giá xung quanh. Người nào? Chủ nhân, là tấm gương. Hồng Miêu ngữ khí nghiêm túc nhắc nhỏ nói. Giờ khắc này nó cuối cùng nhớ tới, trừ linh thể cùng người, còn có giống như nó yêu. Dư hỏa nhìn hướng Huyền Quan trên tường tấm gương, đây vốn là vì khách nhân ra vào chỉnh lý dung nhan. Giờ phút này bên trong chiếu ra lại không phải mặt của nàng. Mặt kính không có rớt ra, nhưng vẫn có người vượt qua mặt kính đi tới gian phòng bên trong. Kính giọ xét một người một mèo, ánh mắt rơi vào trên thân mèo, lạnh lùng nói, thân là yêu, ngươi ha có thể bị nhân loại nuôi dưỡng. Ai cần ngươi lo? Hồng Miêu không khách khí chút nào nói. Ha ha, vậy các ngươi đi chưa đi? tính nói xong, ngón tay khẽ nứt, sáu khối hình toi mặt kính hư không ngưng tụ, rơi vào dư hỏa bên cạnh, đem nàng bao vây lại. hồng miêu thấy thế, từ dư hỏa trong ngực lao ra, khẽ thê một tiếng, rơi xuống đất đã hóa thành màu trắng độc nhãn cự thú. cự thú vừa muốn có hành động, trước mắt phong cảnh thay đổi, lấy lại tinh thần hai người một mèo xuất hiện một cái rộng lớn mặt kính không gian, trên dưới trái phải tất cả đều là tấm gương. ha ha, nơi này giết người, không có dấu vết mà tìm kiếm. bất quá người mèo này thế mà còn có thể giết tỉnh, ta ngược lại là rất hiếu kỳ ngươi là cái gì yêu. giết người yêu. cự thú thuấn gian di động đến kính trước người lợi chào đánh thẳng lực kính cười âm thanh dung nhập dưới chân mặt kính bên trong né tránh công kích lại thừa dịp cự thú ngây người mấy mắt từ bên trên mặt kính xuất hiện đồng thời trong tay xuất hiện óng ánh dây thừng bộ đem đeo vào cự thú trên cổ cự thú thân thể trì trệ kính rơi vào nó trên bả vai vô vô cái kia to lớn đầu cười nói tại thế giới của ta không có người có thể thắng ta tất nhiên cùng là yêu ta liền giúp ngươi một cái trên cổ dây thừng bộ tản ra quang mang trong suốt cái kia rõ ràng là vô số gương soi mặt nhỏ tạo thành sau một khắc cự thú quay người lạnh lùng nhìn xem dư hỏa dư hỏa Kính chỉ về phía nàng tại cự thú bên hai nói, "Đi thôi, thu hồi đồ vật của ta cùng mệnh của nàng, ngươi liền tự do." Cự thú chầm mặt một cái chớp mắt, phi thân nhào về phía dư hỏa. Dư hỏa thấy thế xoay người chạy, nàng hiện tại cũng không phải giỡn nhi đối thủ. Chết tiệt. Đầu kia khăn quàng cổ cường đại tồn tại, để nàng biến thành tay chói gà không chặt người bình thường. Nhưng tính cũng không có tâm tình nhìn mèo vờn chuột trò chơi, đêm đã rất sâu, nàng ngày mai còn muốn buổi hòa nhạc. Lần này buổi hòa nhạc, nàng muốn làm chính nàng, muốn đường đường chính chính xuất hiện tại hâm mộ trước mắt, cái gọi là nghệ danh nàng cũng rất tốt chỉ thấy nàng nhẹ nhàng phất tay, nguyên bản rộng lớn mặt kính thế giới cấp tốc thu nhỏ, dư hỏa rất nhanh bị cự thú bước đến góc tường, rơi lên cao cao lợi chảo. nhưng mà mắt thấy dư hỏa muốn đầu một nơi thân một nẻo lúc, cự thú đột nhiên dùng một cái tay khác cứ thế mà đem công kích của mình bày ra, kéo kẹt, cốt đầu mảnh vỡ âm thanh vang lên, cự thú một cái tay rũ xuống thân thể một bên, sớm đã con biến hình. chủ nhân, mau trốn! dư hỏa sử sở, trong tay dùng sức xé rách khăn quằn cổ, tiếp tục như vậy, nàng cung hồng liễu cũng phải chết ở cái này, căn bản không có chạy đi đường tốt sao? cái này chết tiệt khăn quằn cổ có thể là cứ việc móng tay bên trong chảy ra huyết dịch dư hỏa cũng bắt không được khăn quấn cổ rõ ràng nàng không có cảm giác được siết cái cổ nhưng chính là không giải được còn rất trung tâm kính cười lạnh một tiếng điều động dây thần bộ tỏa ra càng kịch liệt quan mang cự thu hí nâng lên một cái khác tốt tay hướng dư hỏa đánh tới dư hỏa chỉ có thể bản năng nâng lên hai tay bảo vệ chính mình đáng ghét ta thế mà lại chết tại loại này không biết tên tiểu yêu trên thân giờ khắc này nàng đỗ nhiên có chút hối hận giang phong rõ ràng nhắc nhở qua nàng để nàng sớm chút về tiệm phi một tiếng dư hỏa thân thể đâm vào mặt kính bức tường bên trên phía sau chậm rãi trượt xuống, nghiêng đầu đã mất đi ý thức, huyết dịch theo khỏe miệng nàng nhỏ xuống, dì sát hương vị xen lẫn nhàn nhạt, nhạt vị dâu tây, để nàng khăn quàng cổ dần dần nhuộn thành màu đỏ thẫm, đó là so huyết dịch còn muốn đỏ nhan sắc, đỏ biến thành màu đen. Dư hỏa không có chết, cự thú lần này dùng ngu bàn tay đánh chúng nàng, thấy thế, kính nhũ mày, quá tam ba bận. dây thường bộ quang mang đại thịnh, cự thú dựng thẳng trong đồng tử nhiễm lên óng ánh nhan sắc, đó là cùng xung quanh giống như tấm gương sắt thái. giống. cự thú nửa mặt lên trời thét dài, đã hoàn toàn mất lý trí, mắt thấy dư hỏa muốn bị đập thành thịt nát lúc. Nàng khăn quàng cổ biến thành màu đen, nháy mắt Hắc Quang bắn ra bốn phía, một người một thú ở giữa đột nhiên xuất hiện một vệt bóng người, hắn một tay cản lại cự thú công kích, cùng sử dụng tay kia bắt lấy cự thú cái cổ ở giữa dây thường bộ. Quang mang trong suốt nháy mắt bị Hắc Cá man ngọn, răng rắc một tiếng, dây thường bộ vỡ vụn, lươn thu Hóa làm hồng miêu rơi trên mặt đất. Kính, thật đúng là dài giằng giật một đêm a. Nàng thở dài, cái này kẻ trộm thế mà còn có giúp đỡ. Mà còn cái này thế mà có thể xuất hiện ở đây, bất quá không quan trọng, tại thế giới của nàng, nàng vô địch. Giang Phong nhìn một chút kế dịu dữ hỏa, nhẹ nhàng thở ra, còn sống sau một khắc, hắn ám linh lực bao phủ toàn thân, liền mặt đều bị che kín. Giang Phong quanh người, nhẹ nhàng đưa tay, trong tay linh lực như bùn đen đồng dạng từ giữa ngón tay chảy xuống, từng vòng từng vòng gợn sóng tàn ra. Thời khắc này Giang Phong phảng phất một cái cỡ nhỏ suối phun, đen nhánh linh lực không ngừng từ trên thân phun ra ngoài. cảnh tượng này để kính cũng ngây dại. yêu mặc dù không dựa vào linh lực, nhưng đối chuyện cũ cũng có biết một hai, cái này giấu đầu lộ đôi giá hỏa làm sao sẽ có như thế dư thừa linh lực, mà còn là màu đen linh lực. cái này để nàng nhớ tới một chút không quá tốt sự tình. Giang Phong lại không cho nàng suy nghĩ thời gian. Cái này yêu thế mà giả mạ bạch đại nhân đến lựa gạt hắn, quả thực là thái tuế xúc phạm người có quyền thế. Bùn đen linh lực chậm rãi chạy xuôi đến nàng dưới chân.